tức tìm hải quan tra xét này con thuyền đi thuyền dấu vết phát hiện bọn họ một đường hướng vùng biển quốc tế phương hướng khai căn bản không có hồi ý tứ hẳn là chính là chạy thoát vậy ngươi lại như thế nào biết bọn họ đem chúng ta ném xuống đâu cao dĩ thục hỏi lại bởi vì cái này nha cao mẫu lấy ra nữ nhi một cây vòng cổ đây là ngươi vòng cổ long tiên sinh nhìn đến có cái ngư dân nhặt được một nhận liền biết là của ngươi Hắn đoán các ngươi khả năng lên bờ, mới một đường theo tới nơi này tới cao dĩ thục lúc này mới bừng tỉnh Vẫn luôn cảm thấy Long Cương Thiên rất lợi hại, cho nên hắn tìm được bọn họ cũng không kỳ quái. A Di, ngươi yên tâm, hiện tại thuyền đã tìm được, bọn họ liền tính chạy thoát ta nhất định có thể tìm ra. Như vậy bắt cóc thực đáng sợ, hôm nay liền tính bọn họ nhất thời bởi vì Cao Thúc Thúc thả lấy thuộc bọn họ chạy thoát cũng không cam đoan về sau bọn họ đi đầu vâu ngữ lại gian này nhất chiêu, cho nên nhất định phải tìm được bọn bắt cóc, đưa bọn họ trừng trị theo pháp luật. Long Cương Thiên nói. Ngươi nói rất đúng. Cao Mẫu vội cười gật đầu. Long tiên sinh, chuyện này phiền thoái ngươi cùng minh hơn bọn họ. Này có cái gì, chuyện nhỏ. A Di, ngươi kêu ta A Long liền hảo, ta cùng lấy thuộc đồ mi đều là bằng hữu, không cần như thế khách khí. Long cương thiên cười nói. Là là là, A Long, quá hai ngày cùng đồ mi cùng nhau tới trong nhà ăn cơm A. Cao Mẫu cười tủm tìm nói. Tốt. Long cương thiên gật đầu. Lệ tấn sắc mặt hiện lên một mặt chán ghét, chỉ cảm thấy cái này Long cương thiên mặt dày vô sỉ, lấy thuộc đã cùng hắn ở bên nhau. cư nhiên còn nghĩ lấy lòng lấy thục mụ mụ muốn chen chân. Đinh đồ mi đã trở lại sao? Cao dĩ thục vội hỏi. Đã đã trở lại, nàng vốn dĩ muốn lại đây, ta cùng nàng thông điện thoại biết ngươi không có việc gì cho nên liền không lại đây. Long cương thiên nói. Nga! Cao dĩ thục nghe được đinh đồ mi đã trở lại, trong lòng cũng cao hứng, trong chốc lát ta cho nàng điện thoại. Lấy thục, hôm nay mọi người đều mệt mỏi, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại liên hệ không mượn. Lệ tấn nói. lệ tấn ngươi thật dài dòng cùng cái nữ nhân giống nhau tặng cao dĩ thuộc về nhà lệ ra đoàn người xe chạy đến cao gia, bọn họ ngồi trên chính mình xe long cương thiên tử cao ra ra tới tâm sự nặng nề chính mình lại lái xe đến trên núi hắn hồi lâu không chịu ở yên cầm điếu thuốc ra tới bậc lửa thật mạnh hút mấy khẩu thế nào hắn lấy ra điện thoại tới rất kỳ quái còn không có tìm được bất quá ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ tìm được đám kia người trong điện thoại kia lần đầu nói Hảo! Long cương thiên thu hồi điện thoại, lại thật mạnh hút điếu thuốc. Ngày hôm sau liền phải bắt đầu đi học, Đồ Mi đều cho rằng Cao Di Thuộc khẳng định đều sẽ không tới. Ai biết nàng tiến phòng học khi liền nhìn đến nàng cùng Lệ Tấn ở bên nhau. Hai người mới vừa ăn xong bữa sáng, Lệ Tấn lấy ăn xong dư lại rác rưởi ném xuống, nhìn đến Đồ Mi cười cười ra phòng học. Đồ Mi ý thức được này không đối vị, giống như Cao Di Thuộc cùng Lệ Tấn quan hệ không giống nhau. Ngươi ngày hôm qua không có việc gì đi. Đồ Mi ngồi bên người nàng. Không có việc gì nha. Ly đi học còn có 10 phút, Cao Dĩ Thục đem sách vợ lấy ra tới. Lệ tấn như thế nào sẽ đến? Hắn hôm nay không khóa sao. Đồ mi hoang mang thực. Hắn 10 giờ khóa, nói dù sao không có việc gì, bồi ta tới đi học. Cao Dĩ Thục không để bụng, thế nào, ngươi cùng tự đại ca đi Úc Châu gặp người cô cô. Khá tốt nha, Úc Châu thực mỹ. Đồ mi xem Cao Dĩ Thục một chút thương không chịu, người cũng rất tinh thần. Xem ra lần này bắt cóc cũng không có cho nàng tạo thành cái gì thương tổn thượng, này cũng làm nàng yên tâm. Vậy là tốt rồi, Minh Châu tỷ đã trở lại, chúng ta buổi tối đi xem nàng được không? Cao Dĩ Thục xem lão sư tiến vào, không khỏi nghiêng đầu xem Lệ Tấn tiến vào không có. Lệ Tấn tiến vào lúc sau, ngồi ở bên người nàng, Lệ Tấn tay thực tự nhiên ở Cao Dĩ Thục sau lưng trên ghế, hai người tư thái thực thân mật. Đỗ Mi đã nhìn ra, chính mình một chuyến Úc Châu trở về lúc sau, Cao Dĩ Thục cùng Lệ Tấn cũng ở bên nhau. Lệ Tấn căn bản vô tâm đi học, Cao Di Thục đi học khi, hắn lại rất chuyên tâm ở sao bút ký. Hắn tự viết không tồi, viết ở Cao Di Thục nổ thẻ bục thượng có trật tự. Đệ nhất tiết khóa sau, Kim Linh liền tới đây nói muốn mượn bút ký sao, hâm mộ Cao Di Thục có một cái có thể giúp nàng sao bút ký bạn trai. Đố mi tâm vẫn luôn đi xuống trầm, nàng không nhớ rõ kiếp trước Cao Di Thục cùng Lệ Tấn có hay không ở bên nhau, nhưng là nàng nhớ rõ Lệ Tấn cùng Mạc Tuyết ở rất nhiều năm sau đều dây dưa không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ thật sự tùy chính mình thay đổi, đem lệ tấn nhân sinh quỹ đạo cũng thay đổi sao? Hy vọng là như thế này. Bọn họ buổi sáng chỉ có hai tiết khóa, lệ tấn mời có khóa, liền muốn kéo nàng cùng chính mình đi đi học. Không được, các ngươi khóa ta đều nghe không hiểu, ta nếu là ở trong giờ học ngủ ảnh hưởng cũng không tốt. Nàng đã lâu không cùng đinh đồ mi gặp mặt, tưởng hảo hảo cùng nàng liêu một chút. Hảo đi, ta đi rồi. Lệ tấn không tình nguyện vùng ra cao dĩ thuộc rời đi. Ta cũng không biết lệ tấn người này như vậy dính hồ. Càng quan trọng là làm người thích không nổi nha. Đồ mi xem lệ tấn bóng dáng rất khó thích. Là có chút. Cao dĩ thục kéo tay nàng hồi ký túc xá. Thật sự liền quyết định cùng hắn ở bên nhau sao. Đồ mi không khỏi hỏi nàng. Đinh đồ mi, ta không phải một cái do dự người. Có lẽ trải qua chuyện này, ta xác định lệ tấn ở trong lòng ta vị trí. Hắn có thể cho ta cảm giác an toàn. Ta cũng nguyện ý cho hắn một lần cơ hội. Cao dĩ thục nói. Ok. ngươi quyết định liên hảo đinh đồ Mi vừa nghe nàng nói như vậy lại không nhiều lắm để chúng ta vẫn là ngẫm lại cấp minh châu tỷ bảo bảo mang cái gì lễ vật đi cao di thục nói xong lôi kéo nàng đi dạo phố hai người mua giường em bé trẻ con tiểu y hề phục mua một đống lớn đồ vật chờ bọn họ mua xong đồ vật từ thương trường ra tới khi lệ tấn đã lái xe chờ bọn họ đồ Mi nhìn đến lệ tấn sửng sốt hắn đã bước đi lại đây cấp cao di thục lấy đồ vật Nàng đây là muốn mang lệ tấn đi xem Minh Châu tỷ Đố mi hảo ý ngoại, này có phải hay không nói cao di thục một chút không đem lệ tấn đường người ngoài. Minh Châu không có trụ Lý ra mà là trụ chính mình Châu ở, các nàng hai lái xe đi. Lý Minh Châu tới khai môn, nàng ăn mặc đơn giản miên phủ cáo khoác, tóc tùy ý chát, gần một năm không gặp. Lý Minh Châu cơ hồ không có biến hóa, thanh thanh nhã nhã cười, xem các nàng khi cũng cực ô nhu. Tuy rằng sinh hài tử, nhưng là một chút biến hóa đều không có. Minh Châu tỷ, Đố mi cấp Lý Minh Châu một cái ôm, Minh Châu tỷ, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Các ngươi mới là càng ngày càng xinh đẹp. Lý Minh Châu xem bọn họ mang nhiều như vậy đồ vật, không khỏi thở dài, các ngươi như thế nào cũng mang nhiều như vậy đồ vật. Đưa cho tiểu bảo bảo lễ vật. Lấy thuộc cười nói, làm lệ tấn đem đồ vật lấy đi vào. Đây là Lý Minh Châu nhưng thật ra nhận thức lệ tấn, chỉ là không nghĩ tới cao gì thục sẽ dẫn người lại đây. Minh Châu tỷ, ta là lệ tấn, ngươi không nhớ rõ ta sao. Lệ Tấn Hào phóng tự giới thiệu, hắn đã nhìn đến Long Cương Thiên cùng tự huyền cũng ở, bất quá hôm nay hắn lại đây thân phận là Cao Di Thuộc Nam Nhân, hắn tự tin đủ thực, tươi cười cũng rất đắc ý sán lạ. Đương nhiên nhớ rõ, hoan nghênh ngươi. Lý Minh Châu cười cười, mời vào đến đây đi. Long Đại ca, Cao Di Thuộc nhìn đến Long Cương Thiên, ta mẹ còn nói làm ta thỉnh ngươi đi nhà ta ăn cơm, hỏi ngươi khi nào có rảnh. Ta ba ba cũng muốn gặp ngươi, ta gần đây đều có rảnh. Long Cương Thiên mỉm cười trả lời. Ta đây cùng ta mẹ định thời gian nga. Đến lúc đó mọi người đều đến nhà ta tới ăn cơm. Cao Dĩ Thục nói: Đúng vậy, xem đại gia thích ăn cái gì. Đến lúc đó ta đi mua đồ vật. Lệ Tấn Tay tự nhiên đáp ở Cao Dĩ Thục trên vai, nói: Đinh Đồ Mi tuyệt đối không sai giác. Cái này Lệ Tấn Đại khái là ý thức được lòng cương thiên đối Cao Dĩ Thục cũng có ý tứ, cho nên cố tình tuyên Cao chính mình thân phận địa vị, như là cùng lòng cương thiên thị uy giống nhau. Loại này hành vi, ấu trí lại vô sỉ. đồ mi nội tâm đối lệ tấn cực kỳ chán ghét đại gia trước ngồi đi lý minh châu không có phương tiện nấu cơm sở hữu đồ ăn đều là lý minh hơn từ khách sạn đính sau so đưa tới mua một ít đồ uống cùng trái cây điểm tâm phối hợp bất quá cơm thực đều phi thường tinh xảo hương vị cũng cực hảo đồ mi lôi kéo cao dĩ thuộc đi xem tiểu bà bảo làm các nam nhân ở phòng khách nói chuyện thiếm. lý minh châu sinh cái nữ nhi bởi vì là ở một nguyện sinh ra cho nên nhũ danh đặt tên vì sơ Nguyệt. Đại danh còn không có bắt đầu lấy, nói là làm Lý Càn lấy. Minh Châu tỉ, ngươi chân thật họ không phải họ Dương sao? Nếu không hài tử họ Dương như thế nào? Đố mi cái này nữ hoa hoa thế nhưng cùng chính mình có vài phần giống, đặc biệt là xinh đẹp mắt phượng, đen nhánh trong mắt, mặt tròn vo thực làm cho người ta thích. Nghĩ đến Minh Châu nữ nhi muốn họ Lý, hơn nữa muốn tử Lý Càn tới lấy, nàng trong lòng cực không thoải mái. Họ Dương. Minh Châu căn bản không nghĩ tới chuyện này, hai tử là Minh Huân. đương nhiên là họ lý đúng vậy nếu cứu cứu thật sự qua đời kia dương gia nối nghiệp không ngờ đứa nhỏ này họ dương nói dương gia liền có hậu nhân người nói đi Đồ mi cực lực khuyên bảo chương 316 ý nghĩ kỳ lạ lý minh châu nghiêm túc suy nghĩ Đồ mi nói nàng gật gật đầu Đồ mi ta sẽ suy xét người nói Đồ mi đương nhiên cũng không nghĩ miễn cưỡng lý minh châu lại nói nàng cùng lý minh huân còn ở bên nhau đâu Đồ mi cũng không tưởng phá hư minh châu cùng lý minh huân chi gian cảm tình Có một số việc nàng còn do dự mà muốn hay không nói. Nếu nói, Minh Châu cùng Minh Huân Chi gian phòng trừng liền xong rồi, kia Sơ Nguyệt lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Sơ Nguyệt thật đáng yêu, nàng giống như biết chúng ta nói chuyện dường như, Minh Châu tỉ, ngươi học không cảm thấy, nàng đang nhìn ta cười đâu. Đồ Mi nhưng thích Sơ Nguyệt, thỉnh thoảng đậu nàng chơi. Là nha, nàng thực thích ngươi. Sơ Nguyệt vốn dĩ liền rất hoạt bát một chút cũng không sợ người lạ, Đồ Mi cùng lấy thủ công nàng, nàng đều sẽ chi chi cười. Sơn Nguyệt là thật sự hảo đáng yêu Nga Cao Di Thục cũng đùa với Sơ Nguyệt chơi Đinh đồ mi ngươi chạy nhanh cùng tự đại ca kết hôn Cũng sinh cái hoa hoa chơi một chút đi Vốn là một câu thực vô tâm nói Chính là gợi lên Cao Di Thục tâm thị khó chịu nhất kia căn thần kinh Hai tử Lấy nàng cùng tự huyền ca quan hệ Này sinh có thể có hải tử sao Nàng cơ hồ không dám đi tưởng Các ngươi đều còn nhỏ Chờ tốt nghiệp đại học lúc sau tái sinh đều không kịp Lý Minh Châu nói Ở bên ngoài Lệ Tấn ở Lý Minh huân này đó nam nhân chi gian tác thực mất tự nhiên, Long Cương Thiên hỏi hắn rất nhiều về bắt cóc chi tiết. Như thế nào bị bắt cóc? Hỏi phi thường chi tế, có hay không đắc tội với người? Bọn bắt cóc có hay không cho hắn phát ạc, hắn có hay không hối tiền Lệ Tấn tuy rằng sáng sớm nghĩ kỹ rồi đáp án, nhưng là bị Long Cương Thiên hỏi cái chán đổ mồ hôi, thiếu chút nữa muốn trở mặt. Long Thiên Sinh, chuyện này đã giao cho cảnh sát xử lý, ta biết ngươi là có ý tốt. bất quá cũng thỉnh ngươi tin tưởng cảnh sát phá án năng lực lệ tấn cuối cùng có điểm chịu không nổi liền nói lệ thiếu đừng khẩn trương ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi vừa lúc lúc này cao dĩ thuộc bọn họ ra tới sở hữu cơm thực có ra chính nhân viên chuẩn bị đã đều nhất nhất bày ra tới bọn họ có thể dùng cơm đỗ mi có chi tình thức thú nàng một chút không có nói gần đây phát sinh sự tình nàng không có khả năng làm mình châu vừa trở về liền đối mặt những cái đó sự tình cho nên ăn cơm thực vui sướng Hơn nữa có sơ nguyệt ở bên trong, Đồ mi cùng Cao Di Thục lực chú ý cơ hồ đều ở sơ nguyệt trên người, tự nhiên không tồn tại mặt khác không mau Trở về khi, Đồ mi ngồi tự huyền xe trực tiếp hồi tùng quê viên, Cao Di Thục cùng lệ tấn hồi trường học. Minh Huân làm ta cảm ơn ngươi. Trên đường trở về tự huyền nói. Cảm tạ ta làm cái gì? Đồ mi nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói. Cảm ơn ngươi tạm thời không có cùng Minh Châu nói những cái đó sự tình. Tự huyền hồi, có một số việc. Nếu nói cho Minh Châu chỉ biết có thương tổn sẽ không có thay đổi, kỳ thật có thể tạm thời không nói. Chờ ta ông ngoại trở về, nếu hắn muốn gặp Minh Châu Tỷ, ta không có khả năng không cho hắn thấy. Hơn nữa ta bà ngoại Di Trúc ta cũng muốn nói cho Minh Châu Tỷ, tự huyền ca có việc chút sự tình đã xảy ra chính là đã xảy ra, không có khả năng giấu giếm cả đời. Đồ Mi nói, đây là Đồ Mi, không phải nàng không mà người khác, mà là nàng có chính mình lập trường cùng nguyên tắc. Mà nàng nói cùng làm. Không có người có thể chỉ trích nàng nói cùng nàng làm không đúng. Cao Dĩ Thục cùng Lệ Tấn hồi trường học trên đường, Cao Dĩ Thục không khỏi nói hắn, ngươi vừa rồi như thế nào vẫn luôn không nói chuyện a? Đỗ mi tựa hồ không phải thực thích ta, tự huyền những người đó cũng không thân, thật sự không có gì nhưng liêu. Lệ Tấn lai xe nói, lại nói, ngươi không cảm thấy Long Cương Thiên có điểm nhằm vào ta sao? Long Đại ca nhằm vào ngươi làm cái gì? Cao Dĩ Thục một chút không cảm giác đại, nàng hiểu biết Long Cương Thiên là một cái không câu nệ không tiết đại khí người. nói hắn sẽ nhằm vào một người căn bản không có khả năng vừa rồi các ngươi ở phòng thời điểm hắn một cái kính hỏi ta về bắt cóc sự tình hỏi ta đều tưởng phát hỏa chuyện này cảnh sát ở cha ta thật muốn biết hắn là có ý tứ gì a giống như ta đang nói dối dường như ta cũng là người bị hại hảo sao lệ tấn liền một ý niệm muốn cho cao di thục rời xa long cương thiên hắn là ta bằng hữu ở quan tâm ta a lệ tấn ngươi là cái nam nhân có thể không như vậy không phong khoáng sao Cao dĩ thục có điểm không thoải mái nói. Không phải ta không phóng khoáng, mà là ta cảm thấy hắn đối với ngươi quan tâm quá mức. Lệ tấn đơn giản xé mở tầng này giấy, cao Di thục, ngươi thật một chút không cảm giác sao. Hắn đối với ngươi có ý tứ, cho nên luôn xem ta không vừa mắt. Ngươi suy nghĩ nhiều. Cao dĩ thục có điểm phiền lệ tấn nói những lời này. Đồ mi là tự đại ca vị hôn thê, ta là đồ mi khuê mật. Long đại ca là tự đại ca huynh đệ, cho nên đại gia rất quen thuộc lẫn nhau quan tâm. Hảo, ta không nói. Vậy ngươi có thể đáp ứng ta cách hắn xa một chút sao? Lệ tấn đương nhiên sẽ không đi chọc giận cao di thủ, vội xoay đề tài. Ta cùng hắn cũng không nhiều gần hảo sao. Này nam nhân như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi nha, trước kia cũng chưa cảm thấy hắn như vậy. Ít nhất không thể cùng hắn đơn độc gặp mặt. Lệ tấn nói, ta cùng hắn nhận thức đến hiện tại, đơn độc gặp mặt cơ hội một cái chỉ tay ngón tay đều có thể số lại đây. Cao di thủ có điểm không kiên nhẫn, ngữ khí cũng trở nên ác liệt. Hảo, ta đương nhiên biết. Lệ tấn thực nhân nhượng cao dĩ thục cảm xúc, hắn đem xe dừng lại dựa vào ven đường, duỗi tay đi ôm nàng. Ngươi làm gì? Cao dĩ thục cảm thấy trong xe không khí tựa hồ có chút không giống nhau, lệ tấn xem chính mình khi ánh mắt cũng quái quái. Nàng nhìn thời gian, hiện tại có điểm chậm, lại không quay về ký túc xá muốn đóng cửa. Ngươi nói đi, làm ta hảo hảo ôm một cái, lấy thục. Lệ tấn nói xong đem nàng ôm lấy, hắn thật vất vả mới làm nàng đáp ứng chính mình làm hắn bạn gái đâu. Cao dĩ thục không nhúc đích, từ hắn ôm. Bất quá trong miệng cũng nói, mau lái xe lạp hiện tại đã đã khuya, chậm một chút nữa ký túc xá liền đóng cửa. Đóng cửa liền đóng cửa, chúng ta cũng không nhất định phải hồi ký túc xá. Lệ tấn nói xong, hơi buông ra nàng túi đầu muốn thân nàng ngôi. Ngươi nói cái gì đâu. Cao dĩ thục căn bản không chú ý lệ tấn ý đồ, đẩy ra hắn, như vậy vãn ta nhưng không tính toán về nhà, nếu là gặp phải ta ba, ta lại muốn ai hấn. Chúng ta cũng không trở về nhà. Lệ tấn thanh âm khàn khàn lên. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng cánh ngôi, ta ở trường học phụ cận có một bộ phòng ở, chúng ta có thể đi chỗ đó trụ. Cao dĩ thuộc rốt cuộc biết người này ý đồ, nàng mắt đẹp hơi mễ, hung hăng đẩy ra hắn, lệ Tấn, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Ta nói cho ngươi, ngươi trong đầu tồn cái gì không sạch sẽ ý tưởng nhanh chóng cho ta diện. Lấy thục, ta có thể tồn cái gì không sạch sẽ ý tưởng. Lệ Tấn trong thân thể đã chứ một đoàn hỏa, bởi vì muốn truy nàng, hắn làm hòa thượng đều rất nhiều tháng. Cao Di Thục vốn dĩ liền rất mỹ, dáng người cũng không tồi, hắn sao có thể không có cái kêu ý tưởng. Chúng ta là nam nữ bằng hữu quan hệ, ngươi xem ngươi khuê mật đình đồ mi, nàng không đính hôn trước không phải đã cùng tự huyền ở chung sao. Ngươi câm miệng. Cao Di Thục giận cực, đẩy ra hắn trực tiếp xuống xe. Lệ tấn há hốc mồm, không tương phòng Cao Di Thục nói trở mặt liền trở mặt, hắn lập tức xuống xe truy lại đây. Lấy thục, ngươi làm gì nha, ok, khi ta chưa nói được không, ta đưa ngươi hồi trường học. Hắn biết chính mình cũng sốt ruột, bọn họ mới ở bên nhau, không có khả năng tiến triển nhanh như vậy. Lệ tấn, ngươi trong đầu có thể tồn điểm khác đồ vật sao? Ngươi nếu là cùng ta ở bên nhau đầu góc liền những cái đó sự ngươi nhân lúc còn sớm cùng ta cút đi. Cao dĩ thục căn bản không nghĩ tới cùng lệ tấn muốn nhanh như vậy, nàng càng không kia phương diện ý tưởng. Là ta sai được không? Lệ tấn vội xin lỗi, chính là lấy thục, ta là nam nhân, ngươi là ta bạn gái, ta nếu là một chút ý tưởng đều không có nói. Ngươi có phải hay không cũng muốn xuất ruột. Cao dĩ thục cũng biết chính mình phản ứng kịch liệt một chút, nàng bình hạ lòng dạ nói, nhưng ta hiện tại không cái kêu ý tưởng, ngươi tốt nhất cũng không cần có cái kêu ý tưởng. Hảo, là ta sai, thực xin lỗi. Lệ tấn nắm lấy nàng hai vai, còn không phải bởi vì ta quá khẩn trương ngươi, quá yêu ngươi sao? Đúng là bởi vì quá yêu ngươi, mới muốn được đến ngươi. Nếu ngươi thật sự yêu ta, liền phải học tôn trọng ta. Cao dĩ thục bình tĩnh lại, hảo, đưa ta hồi trường học đi. Ân, lệ tấn vẫn không có buông ra, chờ hạ được không? Cái gì? Cao dĩ thục không hiểu, lệ tấn môi đã tập xuống dưới, đụng phải nàng cánh môi thượng. Cao dĩ thục vi lăng, không có đẩy ra hắn, ở dưới đèn đường, bọn họ thân ảnh trùng hợp, cực hạn thân mật. đương nhiên, ai cũng sẽ không chú ý ở phố nghiêng đối diện ngừng một chiếc xe, trong xe ánh lửa điểm điểm, có một đôi đôi mắt thật gắt gao khóa này đối tiểu tình lữ. Lệ tấn đưa cao dĩ thục hồi ký túc xá hạ, ngày mai buổi sáng muốn ăn cái gì? ta đưa lại đây, tùy tiện. cao dĩ thục thần sắc mất tự nhiên, cùng hắn cũng thân cận rất nhiều. đi ngủ sớm một chút, ngày mai thấy. nói xong, lệ tấn ở ngôi nàng chuồn chuồn lướt nước hôn một chút. cao dĩ thục cười cười, cùng hắn xua tay lên lầu đi. lệ tấn nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng không, thẳng đến nàng tiến lâu cuối cùng biến mất ở chính mình trước mặt mới rời đi. cao dĩ thục trên mặt có chút nóng lên, trái tim cũng thỉnh thịch nhẹ, nằm đến trên giường nghĩ đến hôm nay hôn ngôi, không khỏi lau một chút miệng. Vô vô chính mình mặt, chạy nhanh đối chính mình thôi miên, sau đó mới ngủ. Lệ tấn đưa xong cao dĩ thủ, nhận được một chiếc điện thoại. Nhận được cái kia điện thoại, hắn sát mặt đều thay đổi, thậm chí có hoảng loạn. Hắn nhất định phải nghĩ cách, giải quyết cái này phiền thoái. đỗ Mi trở lại tùng quê viên, cấp ông ngoại gọi điện thoại, muốn hỏi ông ngoại khi nào trở về. Dương Cẩm Vinh dự tính cuối tháng này liền sẽ trở về, tính toán ở Thanh Dương ăn Tết. đỗ Mi liền tưởng, một khi đã như vậy vậy tưởng cái biện pháp. Làm ông ngoại cùng Minh Châu Tỷ thấy một mặt, lại nói về Minh Châu Tỷ bà ngoại di chúc sự tình. Tự huyền tắm rửa xong ra tới, nhìn đến đồ mi ngồi ở cửa sổ sắt đất trước, hắn cùng qua đi, còn không ngủ. Chờ ngươi nha. Đồ mi ôm hắn cổ, cùng ngươi cùng nhau ngủ, mới ngủ kiên định. Tự huyền ôm nàng eo, kia chúng ta đi ngủ đi. Đồ mi gật đầu, đi cắn hắn miệng, hai người hôn một hồi lâu, đồ mi trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý niệm, cũng nói ra, huyền ca ca. Ngươi nói chúng ta nếu là cũng có một cái giống sơ nguyệt như vậy đáng yêu nữ nhi, thật tốt nha. Lời này làm tự huyền sửng sốt, hắn có một cái nữ nhi. Chỉ cảm thấy đây là một kiện cực độ xa xỉ sự tình. Chờ biết, hôm nay ở Minh Châu trong nhà nhìn đến sơ nguyệt khi hắn có bao nhiêu hâm mộ minh Vân, có như vậy xinh đẹp nữ nhi. Đỗ mi đại khái cũng biết chính mình nói một kiện ý nghĩ kỳ lạ sự tình, lập tức lại nói, bất quá có nữ nhi hai ta liền vô pháp quá hai người sinh sống, vẫn là hai người hảo, ngươi nói đúng sao. Chương 317 phạm vào cái sai. ân, Tự huyền trong lòng sông quận biển gầm, bế lên nàng về phòng ngủ. đỗ mi cùng Cao Dĩ Thục vườn trường sinh hoạt quá rất nhiều tư nhiều màu, Cao Dĩ Thục từ cùng lệ tấn ở bên nhau sau thay đổi cũng không ít. Cùng đỗ Mi ở bên nhau thời gian thiếu, nàng đại lượng thời gian bị lệ tấn cướp đi. Bất quá hai người cũng thường xuyên cãi nhau, Cao Dĩ Thục tính cách thực ngay thẳng hòa bạo, một cãi nhau trực tiếp không tiếp lệ tấn điện thoại, thông thường lệ tấn nhận lỗi mấy ngày hai người mới hòa hảo. Các ngươi như vậy có mệt hay không nha? Đố mi ở bên cạnh nhìn, kỳ thật cùng lệ tấn cãi nhau, cao dĩ thục cũng không vui, buổi tối thường xuyên mạc danh ngồi dậy, nửa ngày không ngủ được. Là hơi mệt chút, ta cảm thấy cùng lệ tấn làm bằng hưu cùng thanh mai trúc mã cùng làm nam nữ bằng hưu thực không giống nhau. Có đôi khi thực ngọt nào có đôi khi lại thực phiền. Cao dĩ thục trong lòng cũng phiền, Đỗ mi, có phải hay không nam nhân đều nhớ thương kia sự kiện A. Đố mi sớm thân kinh bắt chiến, đương nhiên biết nàng nói cái gì. Tự treo ở phương diện này kỳ thật còn hảo, sẽ thực tôn trọng nàng. Một tháng luôn có mấy ngày có như vậy mãnh liệt nụ cầu, nhưng phần lớn thời điểm đều sẽ chiếu cố nàng. Hơn nữa từ Úc Châu trở về lúc sau, bọn họ thật đúng là vô dụng quá, liền tính ở bên nhau cũng là thuần ngủ. Người sẽ tưởng sao? Đồ mi chỉ hỏi nàng. Cao dĩ thục lắc đầu, nàng căn bản không nghĩ, nhưng là lệ tấn rất tưởng. Có đôi khi thân kích động liền sẽ ở trên người nàng sờ loạn, cái này làm cho nàng thực phản cảm. Không nghĩ. Liền cự tuyệt, sau đó cho thấy ngươi thái độ. Nếu cùng ngươi ở bên nhau nam nhân điểm này thượng đều không thể tôn trọng ngươi, chỉ có thể thuyết minh hắn là một cái chỉ chú ý nửa người dưới cảm thụ người. Đỗ mi không phủ nhận chính mình nói lời này khi mang theo cá nhân cảm tình, nàng không thích lệ tấn, càng cảm thấy đến lệ tấn không xứng với cao di Thục. Ân, ta đã cảnh cáo hắn rất nhiều lần, hơn nữa nam nhân như thế nào như vậy thích hôn môi a. Cùng đinh đồ mi nói chuyện thiếm, cao di Thục cũng không như vậy cố kỵ, liền nói. Miệng cung miệng cùng nhau, có đôi khi còn khả năng ăn đến đối phương nước miếng, thật sự thực ghê tởm. Mỗi lần trở về, Cao Dĩ Thục đều sẽ xúc rất nhiều lần khẩu, đánh răng đều phải hung hăng soát một chút, thiệt tình không phải vui sướng cảm thụ. Đỗ Mi nghe được Cao Dĩ Thục nói lời này, không khỏi giật mình, sau đó bình tĩnh nhìn lệ tấn, ngươi thật sự thích hắn sao? Đương nhiên A. Cao Dĩ Thục gật đầu, ta chính là không thích làm cái loại này thực thân mật sự tình, nhưng giống như tình Lữ chi gian không làm cũng rất kỳ quái. Ngay thương cùng hắn ở bên nhau vẫn là rất vui vẻ. Đố mi biết cao dĩ thục là cái loại này thẳng thắng người, cũng có khả năng đối nàng tới nói, tình lữ chi gian cái loại này thân mật đối nàng tới nói cũng không phải một kiện hưởng thụ sự tình. Nàng chính mình chân chính luyến ái cũng ít đáng thương, thật sự không thể cho nàng quá tốt kiến nghị. Người nếu không thích, có thể tận lực tránh cho như vậy thân mật. Đố mi chỉ có thể nói như vậy, bất quá thật sự thích một người, cùng hắn làm cái gì không đều hẳn là thực vui vẻ sự tình sao. Ta chính là không thích Ta có phải hay không cái quái thai? Cao dĩ thục cũng thực buồn rầu, nàng kỳ thật biết chính mình cũng không phải một cái thực đủ tư cách bạn gái, vẫn luôn là lệ tấn ở nhân nhượng chính mình. Mỗi người tình huống đều không giống nhau đi. Ngươi cùng tự đại ca chi gian là thế nào sao? Nàng không kinh nghiệm, vẫn là tưởng nhiều lấy một chút kinh. Đố mi thiệt tình không thích cùng người giảng nàng cùng tự huyền sinh hoạt cá nhân, chính là trước mắt cô nương thật sự thực hoang mang a. nàng đành phải giải thích nghi hoặc, ta thực thích cùng huyền ca ca ở bên nhau. Chỉ cần cùng hắn ngốc một khối làm cái gì đều được. Hơn nữa, hơn nữa ta rất thích cùng hắn thân thân. Nói xong cuối cùng một câu, đố mi có chút ngượng ngùng mặt đỏ. Ta đây là không bình thường. Cao dĩ thục vô lực rên rỉ một tiếng, vô vô hắn cái chán, lệ tấn gần nhất lao tưởng cái kia. Ngươi nói có lẽ ta đáp ứng rồi hắn, khả năng đối hắn sẽ không giống nhau nga. Ngươi liền hôn môi đều khó có thể chịu đựng ngươi có thể nhận được cùng hắn cái kia. Đố mi hỏi lại, nói nữa, cao dĩ thục. Ta nhận thức ngươi là một cái chưa bao giờ miễn cưỡng chính mình người, ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng lệ tấn ở bên nhau lúc sau, nơi trốn đều ở miễn cưỡng chính ngươi đâu. Cao dĩ thuộc sửng sốt, thật lâu không nói lời nào. Nói thật, mỗi người cảm tình đều có chính mình hình thức, vì cái gì ngươi nhất định phải đem bình thường tình lư ở chung phương thức cũng trồng lên ngươi cùng lệ tấn trên người. ngươi tìm được một loại cùng hắn ở chung nhất thoải mái phương thức không hào sao. Không thích liền cự tuyệt, chờ có một ngày ngươi có thể tiếp nhận rồi lại nói. nếu lệ tấn này đều nhịn không nổi kia hắn căn bản không tư cách làm người bạn trai đồ Mi lại nói cao dĩ thục thực nhận đồng gật đầu đột nhiên cảm thấy hung hăng nhẹ nhàng thở ra vào lúc ban đêm lệ tấn ước cao dĩ thục xem điện ảnh hai người muốn thân thân khi cao dĩ thục nghiêm khắc cự tuyệt hắn nàng không thích lệ tấn trong miệng hương vị tuy rằng không đến khó nghe nhưng là bản năng chính là không thích lấy thủ lệ tấn thân không đến liền mềm thanh âm cầu hắn thích cùng cao dĩ thục thân mật cảm giác cao dĩ thục trên người hương vị rất dễ nghe Thân lên thời điểm cũng đặc biệt thoải mái. Hắn gắt gao ôm nàng, muốn thân qua đi. Cao Dĩ Thục không nói hai lời, tay để ở hắn ngoài miệng, ta muốn vào đi hảo hảo xem điện ảnh, ngươi lại sang bậy, đừng trách ta động thủ. Lệ Tấn biết Cao Dĩ Thục nếu là nghiêm sắc, chính mình chính là từ phân, cho nên đành phải làm bãi. Xem xong điện ảnh, Lệ Tấn tưởng kéo nàng đi ăn bữa ăn khuya, nhưng Cao Dĩ Thục tưởng trở về. Ngày mai buổi sáng không phải không khóa sao. Mỗi lần hẹn họ. Lệ tấn đều sẽ tưởng đem bọn họ hẹn hò duyên càng dài một ít, chỉ nghĩ cùng nàng ngốc càng lâu một ít. Chính là ta tưởng trở về ngủ, hơn nữa quá muộn ký túc xá môn đóng, lại đến cùng a Di lấy chìa khóa, nàng đều đối ta có ý kiến. Cao Dĩ Thục nói. Lệ tấn cảm thấy Cao Dĩ Thục có điểm không thích hợp, trước kia hắn chỉ cần vừa đấm vừa xoa một chút, nàng hơn phân nửa đều sẽ đồng ý hôm nay không cho hắn hảo hảo thân, túc quán cũng không đồng ý, hắn thực vô lực. Hắn đành phải đưa nàng hồi ký túc xá. Đến ký túc xá cửa khi Cao Di Thục không quên nói, ngươi sớm một chút trở về ngủ đi, lão vẫn ngủ cũng không tốt. ân ta nghe ngươi." Lệ Tấn cười cùng nàng phất tay nói tai kiến. Cao Di Thục lúc này mới xoay người đi vào. Lệ Tấn là tính toán hồi ký túc xá ngủ, nhưng điện thoại vang lên, Triển Diệu Dương đánh tới. Hắn gần đây cùng Triển Diệu Dương hôn cực nhỏ, bởi vì Cao Di Thục không thích. Pham là cùng Triển Diệu Dương ở bên nhau, Cao Di Thục liền sẽ cho rằng hắn ở học cái xấu, dân ra Triển Diệu Dương kêu hắn. hắn hơn phân nửa giả là không ra đi, hắn tiếp điện thoại, nghe được triển diệu dương thanh âm, a tấn, có rảnh không, ra tới chơi chơi. triển diệu dương thanh âm có điểm xảo, hiển nhiên là ở hộp đêm, không được, ta chuẩn bị ngủ. lệ tấn biết cao dĩ thuộc điểm mấu chốt ở đâu, không dám dễ dàng dẫm nàng điểm mấu chốt, cho nên cho dù nàng không cho hắn chạm vào, hắn cũng tuyệt đối không thể đến bên ngoài ăn vụng. uy, ngày mai a quang sinh nhật ngươi sẽ không quên đi, hôm nay buổi tối là dự nhiệt đệ nhất vãn. Ngươi sẽ không giao bạn gái liền anh em kết nghĩa đã quên đi, ra tới, liền uống cái rượu tâm sự, ta sẽ không đem ngươi ăn. Ai chỉ là bọn họ một cái bằng hữu. triển rượu dương hiển nhiên không cao hứng, cảm thấy lệ tấn bị cao di thuộc quản gắt gao, đem bọn họ này đó bằng hữu đều cấp đã quên. Ta thật không ra. Lệ tấn nói xong, cắt đứt điện thoại, đi bộ hồi chính mình ký túc xá. Nhưng điện thoại lập tức lại vang lên tới, là một cái bằng hưu khác đánh tới, tập thể cho hắn oanh tạc. Nhiều năm như vậy bằng hưu. Quá không nghĩa khí, thật sự tưởng cùng chúng ta đoạn tuyệt lui tới sao. A Tấn, ngươi quá là người thất vọng rồi, về sau có phải hay không đều không cần gặp mặt, đại gia huynh đệ bằng hữu tình toàn đoạn A. Lệ Tấn nghe, nghĩ đến về sau làm buôn bán sao có thể không cùng này đó hồ bằng cẩu hữu co liên quan, không có khả năng thật sự liền chặt đứt sở hữu giao tình. Vậy được rồi, ta hiện tại lại đây. Lệ Tấn vẫn là thỏa hiệp. Hắn lái xe đuổi tới bóng đêm khuynh thành ghế lô khi. Một đám cả trai lẫn gái ở phòng đã say chính mình làm cái gì cũng không biết. Lệ Tấn đẩy cửa ra, cả trai lẫn gái ôm nhau, một màn này đã từng rất quen thuộc, phóng túng, thối nát, xa đoạn. Lúc này hắn nhìn có điểm không thoải mái, xoay người phải đi. Ai biết triển rượu dương nhìn đến hắn, lập tức đi lên đem hắn giữ chặt, Ngươi đã đến rồi đi làm gì, lại đây, uống ly rượu trước. Quá muộn, ta ngày mai có khóa, không uống. Lệ Tấn ngửi được một trận nùng liệt mùi rượu, cảm thấy thực không thoải mái. Lại nói cao dĩ thục cái mũi thực linh, hắn nếu là uống xong rượu, liền tính qua một đêm, ngày mai cũng sẽ bị nàng đoán được. Ngươi tiến bảo, cho ta ngồi xuống. truyền rượu dương đem hắn kéo vào tới, một phen ấn ở trên sofa, cho hắn đảo một chén rượu, là huynh đệ liền đem này ly uống rượu, nếu không về sau gặp mặt chính là người lạ, thế nào? Dương tử, ngươi phát cái gì rượu điên? Lệ tấn muốn đứng dậy, mặt khác vài người đem hắn để lại. A tấn, chúng ta đều biết ngươi gần nhất giao bạn gái. Chính là giao bạn gái không thể đã quên huynh đệ, ngươi cũng đừng quên ai dạy ngươi kia nhất chiều, nếu là không có ta, cao di thục có thể tiếp thu ngươi à. Triển diệu dương uống say có điểm nói không lựa lời. Ngươi nói bậy gì đó. Lệ tấn sợ nhất nhắc tới chuyện này, sắc mặt đều thay đổi. Là bằng hưu đem uống rượu, nhanh lên. Triển diệu dương chỉ vào chén rượu nói. Lệ tấn nhìn kia ly rượu, suy nghĩ một chút vẫn là một ngụm đem kia ly rượu cấp uống lên. Đây mới là huynh đệ sao. Lập tức có người cho hắn đảo thượng đệ nhị ly. Lệ tấn muốn cự tuyệt, nhưng sau lại phát hiện có điểm khó có thể khống chế, một ly lại một ly xuống bụng. Hắn đầu bắt đầu choáng váng, mọi người đều đang cười, hắn cảm thấy thân thể thực nhiệt, sau đó có cái mềm mại thân thể đầu đến trong lòng ngực hắn. Hắn như hỏa ở tiêu, vốn dĩ ở hắn tuổi này, chính là nhất có yêu cầu, cao di thục vẫn luôn không chịu cho hắn, hắn cũng không nghĩ tới muốn ở bên ngoài như thế nào. Nhưng lúc này, giống như có người ở hắn trong thân thể điểm một phen hỏa, lập tức liền chứ có người dịu hắn đi ra ngoài ra quán bar ngươi là ai lệ tấn mơ mơ màng màng quay đầu nhìn đến cao dị thuộc liền ở chính mình trước mắt nàng đối chính mình cười đặc biệt mỹ lệ tấn trong lòng nhộn nhạo lấy thủ, ngươi biết ta có bao nhiêu thích ngươi sao vì cái gì ngươi luôn như vậy ngươi có phải hay không không yêu ta trước mắt lấy thủ ôm hắn đồ ngốc ta như thế nào sẽ không thích ngươi ta thích nhất ngươi nói xong cái này ôn nhu nóng bỏng lấy thủ cùng hắn hôn ngôi lệ tấn nơi nào chịu được như vậy Hai người ôm đi một cái hẻm tối tử, nơi này là rất nhiều người đều thích tìm hoan làm nhạc địa phương. Chờ lệ tấn tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng, hắn nằm ở trên một cái giường, đầu đau muốn nứt ra. Hắn muốn ngồi dậy, phát hiện chính mình trên bụng đắp một chân, vừa chuyển đầu liền nhìn đến một trường xa lạ yêu diệm nữ nhân mặt. chương 318 có điểm chột dạng. Lệ tấn dọa chân đều mềm, hắn đẩy ra nữ nhân này, hoảng loạn mặc quần áo. Nữ nhân kia đã tỉnh, xem lệ tấn cái dạng này cũng thực ngoài ý muốn Ai không biết này đó cậu ấm thực mê chơi a Lệ thiếu, ngươi làm sao vậy? Nữ nhân này ngồi dậy, lộ ra mỹ lệ thân thể, chút nào không thèm để ý thản lộ ở nam nhân trước mặt. Cơ miệng. Lệ tấn mặc tốt quần áo, từ trong bóp tiền lấy ra một chồng tiền đặt ở mép giường. Nhớ kỹ, đêm qua sự tình đương không phát sinh quá, nếu là ngươi dám nói đi ra ngoài, ta nhất định làm ngươi đẹp. Lệ thiếu yên tâm, chúng ta này hành có chức nghiệp hành vi thường ngày, ta nhất định sẽ không nói đi ra ngoài. Lệ Tấn trốn cũng dường như rời đi khách sạn, hắn liền xe cũng chưa khai, ở cửa đánh cái xe. Ai biết đương hắn lên xe khi, đột nhiên nhìn đến một trường quen thuộc gương mặt. Đó là Long Cương Thiên, hắn đang muốn tiến khách sạn. Lệ Tấn vội túi xuống thân, không nghĩ làm Long Cương Thiên nhìn đến chính mình. Long Cương Thiên thực cảnh giác, vừa chuyển đầu nhìn đến Lệ Tấn mặt, cho dù hắn nhanh chóng túi xuống thân. Hắn là tới gặp khách hàng, đi vào khi nhìn đến một cái quần áo tươi đẹp nùng trang nữ nhân ra tới, Long Cương Thiên mày một khóa. Khách sạn này là liên thành hoàng cung kỳ hạ xích khách sạn, hắn xác định hắn thấy được lệ tấn, liền đến phía trước cha xét ngày hôm qua sở hữu khách hàng đăng ký tư liệu, quả nhiên nhìn đến lệ tấn đăng ký tư liệu. Hắn xác mặt phát lệnh, làm người đem đồ vật thu hồi tới. Cao dĩ thục còn cảm thấy kỳ quái, ngày thường lệ tấn đều sẽ sớm cho nàng đưa bữa sáng, ở nàng ký túc xá hạ đẳng hắn, hôm nay cư nhiên không thấy được hắn thân ảnh. Kéo kiệt nam nhân, ngày hôm qua không như hắn nguyện còn sinh khí. nhưng là nàng tự tin lệ tấn còn không dám như vậy sinh nàng khí mẫu thân gọi điện thoại cho nàng cao mẫu vẫn luôn nhớ kỹ muốn thỉnh Long cương thiên ăn cơm cho nên cho nàng gọi điện thoại làm nàng ước hảo người lần này mời khách cao di thục tưởng chính là một đám bằng hữu đều thỉnh một chút nàng cấp long cương thiên gọi điện thoại long cương thiên đang theo khách hàng ăn bữa sáng nhìn đến cao di thục điện thoại rất là ngoài ý muốn cùng khách hàng nói thanh xin lỗi không tiếp được liền rời đi bước tiếp nàng điện thoại long đại ca ta mụ mụ nói muốn thỉnh ngươi ăn cơm Ngươi ngày mai buổi tối có thời gian sao? Cao dĩ thục hỏi. Ngày mai buổi tối, có. Long cương thiên cơ hồ không suy xét liền nói. Kêu hảo, ngày mai buổi tối 5 giờ rưỡi, ta đem nhà ta địa chỉ phát ngươi một chút. Cao dĩ thục hồi. Hảo, kỳ thật không cần phát, hắn đưa quá nàng về nhà, sao có thể không nhớ rõ nhà nàng địa chỉ? Vậy nói như vậy định rồi, ta mụ mụ làm ta hỏi ngươi có hay không ăn kiêng, hoặc là ngươi ngày thường thích ăn cái gì? Lấy thục lại hỏi. Ta cái gì đều ăn, không có gì ăn kiêng. Ta cũng là như vậy cùng ta mẹ nói, hắc hắc. Cùng Long Cương Thiên nhận thức nhiều thế này nhật tử, không cảm thấy Long Cương Thiên người này đối ăn thực trọ. Ân, lấy thủ, người gần nhất thế nào? Long Cương Thiên nghĩ đến vừa rồi nhìn đến lệ tấn, liền hỏi nói. Khá tốt nha, như thế nào hỏi như vậy, yên tâm ta tâm tình khá tốt, lần trước bắt cóc sự tình không ảnh hưởng đến ta. Cao dĩ thuộc cơ hồ đem kia sự kiện đã quên, nàng cho rằng Long Cương Thiên quan tâm kia sự kiện. Ân, Nghe nàng tâm tình không tồi, Long Cương Thiên cũng không tưởng phá hư nàng hảo tâm tình. Lấy thuộc phản tự huyền cùng đồ mi, Lý Minh Châu cùng Lý Minh Hân đều mời đi theo. Long Cương Thiên đến lúc đó, bọn họ đã tới rồi. Long Cương Thiên đeo một lọ rượu lại đây, hắn ngoài ý muốn chính là Cao Dịch cư nhiên cũng ở. Cao Dịch luôn luôn rất bận, cực nhỏ ra, trong nhà như vậy khách tiến, cực nhỏ sẽ trở về. Thúc thúc, ngươi hảo. Long Cương Thiên qua đi tự giới thiệu. Cũng không phải chưa thấy qua, tiến vào ngồi đi. Cao Dịch nhìn đến Long Cương Thiên hơi hơi lộ ra tươi cười. A Long, ngươi như thế nào cũng mang lễ vật tiến vào. ngải nha, lao cao, ngươi lại có khẩu phục, này rượu tất cả đều là tiếng Anh chính là nước ngoài đi. Cao Mẫu lấy quá rượu nhìn cười nói. Đây là bạch rượu nho, mụ mụ. Cao Dĩ Thục ở bên cạnh giải thích, hôm nay buổi tối chúng ta có thể uống này bình rượu. Ngươi đứa nhỏ này, khách nhân đưa đồ vật, có ngươi nói như vậy sao? Cao Mẫu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nữ nhi. A Di. Rượu vốn dĩ chính là lấy tới uống, khi nào uống đều giống nhau, chỉ cần cao hứng. Long Cương Thiên nói, chính là, cao dĩ thục nói xong nhìn một chút thời gian, lệ tấn thứ này cư nhiên còn không xuất hiện. Hôm nay một ngày hắn cũng chưa xuất hiện, đây là chưa từng có quá. Cho hắn gọi điện thoại, hắn nói hắn sẽ trễ chút đến. Một đám người nói chuyện hiếm, cao dịch đối này này ba nam nhân hiển nhiên ấn tượng cực hảo. Sau lại cư nhiên đồng ý dẫn bọn hắn đoàn người đi hắn thư phòng xem hắn cất chứa cùng Huân chương Này liền cao mẫu đều cực ngoài ý muốn, trưởng phu luôn luôn không thích xã giao, ngày thường có khách nhân tới nhiều lắm ra tới tiếp đón một tiếng liền về thư phòng. Đến là này đó hậu bối, thảo hắn vui mừng. Cao dịch thích xuống ống, thu không ít mô hình mô phỏng thương. Giống nhau quân nhân ái thương thực bình thường, bọn họ nhất ngoài ý muốn chính là nhìn đến cao dịch cất chứa mười tới thanh đao. Mỗi thanh đao đều nổi danh đầu, cao dịch nói lên chính mình đao khi cũng là thuộc như lòng bàn tay. Lý Minh huân nhìn đến này đó đao khi không khỏi nói, cao dịch. A Long cũng thích đao, trong tay hắn có một cây đao đương thời chỉ sợ chỉ có một phen rắn độc đao. Ta nghe qua kia thanh đao. Đó là châu Phi một cái bộ lạc dùng 30 loại rắn độc rèn luyện mà thành xa đao. Cái loại này đao thấy huyết phong hầu, chỉ cần bị lưỡi đao chạm vào một chút, liền sẽ lập tức tử vong, không có còn sống khả năng. Ngươi như thế nào sẽ được đến? Một lần ngẫu nhiên cơ hội, một cái bằng hữu tặng cho. Long Cương Thiên cười nói, ngày khác ta mang lại đây cấp cao thúc ngươi thưởng thức một chút. Hảo! Cao Dịch thực hân thường những người trẻ tuổi này, mỗi người tính cách đều trầm ổn, nói chuyện hành sự ổn trọng thỏa đáng. Sẽ không giống một ít tuổi trẻ tiểu tử như vậy cử chỉ tùy tiện, chỉ biết nói bốc nói phét. Vài người ở thư phòng trò chuyện hồi lâu, thẳng đến Cao Mâu nói có thể ăn cơm, bọn họ mới chậm rãi ra tới. Lệ tấn lúc này cũng tới, hắn cùng Cao Di thuộc ở bên nhau, nhìn đến Cao Dịch cùng kia ba người ở bên nhau sừng sốt một chút. Hắn tới Cao ra rất nhiều lần, Cao Dịch đối hắn tổng không nhiệt liệt. Giống như hắn làm cái gì cũng chưa biện pháp lấy lòng vị này trưởng bối. Lúc này nhìn đến Cao Dịch cùng Long Cương thiên bọn họ quan hệ như vậy thân cận, trong lòng nhiều ít có chút hụt hẫng. Cao Thúc. Hắn đi qua đi tiếp đón. ân. Cao Dịch đối lệ tấn chưa nói tới thích hoặc là chán ghét, thanh dương mấy cái công tử ca, cũng liền minh hơn ổn trọng một ít, làm việc tương đối đáng tin cậy. Mặt khác những cái đó hậu bối, trừ bỏ ăn nhậu chơi bời, cũng không thấy bọn họ làm ra cái gì chính sự như tới. Cho nên hắn đối lệ tấn vĩnh viễn là nhàn Không có thê tử như vậy tha thiết. Đối nữ nhi cùng lệ tấn kết giao, hắn cũng là không phản đối cũng chưa nói duy trì. Nữ nhi cùng ai ở bên nhau từ nàng chính mình làm chủ, hắn làm phụ thân sẽ không can thiệp quá nhiều. Chính là lệ tấn trước kia còn cùng A tuyết ở bên nhau quá, điểm này làm hắn không thoải mái. Cao dịch đối lệ tấn luôn luôn không lạnh không đạm, nhưng cao dịch cùng lòng cương thiên bọn họ chuyện trò vui vẻ khi, lệ tấn trong lòng vẫn là cực không thoải mái. Đối hắn tới giảng, lấy lòng cao mẫu rất đơn giản, lấy lòng cao dịch lại rất khó. Giống như bất luận chính mình làm cái gì, cũng chưa biện pháp làm cái này nhạc phụ tương lai thích Trên bàn tiệc, Cao Dịch cùng Long Cương Thiên bọn họ uống lên mấy chén A Long, ngươi ngày mai lại qua đây, chúng ta lại uống hai ly Cao Dịch có chút chưa đã thèm. sau khi ăn xong không quên nói Ba, ngươi là muốn xem Long Đại ca đao đi Cao Dĩ thuộc vạch trần phụ thân Ngày mai ta đem ta chân quý mấy cái đao đều làm Cao thúc thúc nhìn xem Long Cương Thiên biết nghe lời phải Hắn cá nhân đối cao dịch vị này trưởng đối phi thường tôn kính, tự nhiên nguyện ý thảo hắn niềm vui. Lệ tấn đối này phi thường trơ chén, cảm thấy Long Cương Thiên người này tâm cơ rất sâu, tìm mọi cách đều ở thảo người cao thúc thúc niềm vui. Bọn họ cơm nước xong lúc đi, Lệ tấn cùng Cao dị thuộc cùng nhau đưa bọn họ đi, Long Cương Thiên nghĩ đến hôm nay buổi sáng ở khách sạn sự, thật sâu nhìn mắt Lệ tấn. Lệ tấn trong lòng vốn dĩ có vài phần chỗ dạ, bị Long Cương Thiên vừa thấy tim đập nhập lôi, thế nhưng không dám cùng nhân ra đối diện. Ngươi hôm nay đi đâu vậy? Cao dĩ thục ở cửa khi nhìn về phía lệ tấn. Không đi chỗ nào, ngủ chậm, ta mẹ kêu ta về nhà một chuyến. Lệ tấn nói mặt không đổi sắc, lại nói tới nhà ngươi, ta dù sao cũng phải chuẩn bị một chút. Chuẩn bị làm gì? Ngươi là muốn hóa trang vẫn là muốn mỹ dung. Cao dĩ thục nói xong, xoay người đi vào. Lấy thủ. Lệ tấn theo vào đi, thực xin lỗi sao, cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Cái gì lễ vật? Cao dĩ thục quay đầu xem hắn. Cùng ta tới. Hắn kéo nàng đi Gaza, lễ vật còn đặt ở hắn trong xe, là một cái hoàn toàn mới nữ thị mũ giác. Người đưa ta cái này làm cái gì? Ta mẹ hiện tại đều không cho ta kỵ máy xe. Cao Dĩ Thục nói. Ta mua một chiếc, quá hai ngày nghỉ chúng ta đi kỵ. Lệ Tấn nói. Cao Dĩ Thục xem Lệ Tấn, cảm thấy cái này hôm nay đặc biệt kỳ quái, giống như cố tình ở lấy lòng nàng. Nàng hơi mễ mắt thấy Lệ Tấn, tiến đến hắn bên cổ nghe nghe, ngươi tối hôm qua làm gì? Lệ tấn tâm thiếu chút nữa nhảy đến cổ họng, cười đặc biệt đông cứng, như thế nào đột nhiên nói như vậy, ta ngày hôm qua vẫn không làm gì. Vậy ngươi như thế nào vẻ mặt làm chuyện xấu bộ dáng? Cao dĩ thuộc không từ hắn cái gì nghe ra cái gì tới, Kia đương nhiên, lệ tấn buổi sáng trở về trước không tam hạ biến miệng, miệng xúc gần 10 phút, tới khi trên người còn cố ý phun nước hoa cổ lộp ẩn. Ta có thể làm gì chuyện xấu, ta liền tính muốn làm chuyện xấu cũng chỉ tưởng đối với ngươi làm. Nói xong, lệ tấn muốn đi thân nàng. Cao dĩ thục tay cháo trên mặt hắn, đã khuya, ngươi chạy nhanh trở về. Vậy ngươi cho ta một cái ngủ ngon hôn. Lệ tấn nắm lấy tay nàng muốn hôn môi. Cao dĩ thục ở trên mặt hắn hôn một cái, đi nhanh đi, ta ba biết ta cùng ngươi tới Gaza, ngươi lại cọ sát đi xuống, trong chốc lát hắn hạ thua người. Ngươi ba ba tựa hột như thế nào cũng chưa biện pháp thích ta. Đây đều là lệ tấn tâm bệnh, cao dịch xem chính mình khi ánh mắt một chút độ ấm không có, còn lộ ra một cổ tử nghiêm khắc. Ai làm ngươi trước kia làm chuyện xấu quá nhiều, được rồi, chạy nhanh trở về đi. Cao dĩ thục thúc giục hắn lên xe. Lệ tấn có chút không tha nhìn nàng, nghĩ đến đêm qua phát sinh sự tình, nếu kia sự kiện có một ngày bị nàng biết, hắn biết nàng vĩnh viễn sẽ không tha thứ chính mình. Nghĩ đến đây, một cổ sợ hai trào ra tới, hắn ôm chặt lấy Cao dĩ thục, lấy thục, ta đối với ngươi ái là thật sự, ta chưa từng có như vậy cảm giác được chính mình ái một người, là thật sự. Được rồi, biết rồi. Cao dĩ thục vỗ nhẹ hắn bối. Vô luận ta làm chuyện gì, ngươi đều sẽ tha thứ ta đúng hay không? Lệ Tấn có chút yếu ớt chôn ở nàng đầu vai thấp giọng nói. mười 319 ta đã biết. Ngươi làm cái gì làm ta không thể tha thứ? Cao Dĩ Thục không khỏi hỏi. Lệ Tấn trột dạ đâu, nhưng lại như thế nào cũng không có khả năng nói thật. Vừa nói lời nói thật hắn cùng Cao Di Thục liền xong đời. Không có, ta nào dám, ta chính là sợ ta nơi nào làm không tốt. Nếu ta làm không tốt, ngươi nhất định phải nói cho ta. Đêm qua sự làm hắn phi thường không có cảm giác an toàn, đặc biệt là buổi sáng hắn còn gặp được Long Cương Thiên, hắn sợ chính mình bị vạch trần. Được rồi ngươi. Cao Dĩ Thục cảm thấy hắn thật sự buồn nôn bà bà mụ mụ, ta thật được với đi, bằng không ta ba xuống dưới bắt người. Ta đây đi rồi. Lệ Tấn không tình nguyện lái xe rời đi. Lệ Tấn vừa lên xe, thế nhưng thu được Long Cương Thiên tin nhắn, hắn ước chính mình gặp mặt. Lệ Tấn đối Long Cương Thiên lại chán ghét, lại có vài phần sợ hãi. Hắn tổng cảm thấy Long Cương Thiên biết chính mình rất nhiều bí mật, loại cảm giác này phi thường không tốt. Nghĩ đến hôm nay buổi sáng, hắn ngẫm lại vẫn là đi gặp hắn. Long Cương Thiên ước hắn ở trên núi gặp mặt, hắn lái xe đến lúc đó, Long Cương Thiên đang ở đỉnh núi ngắm cảnh đài bên. Hắn đưa lưng về phía chính mình, chính nhìn thanh dương cảnh đêm. Hắn nhìn người nam nhân này, nếu giết người không phạm pháp nói hắn thật muốn đem người này đẩy đến dưới chân núi đi, như vậy chính mình bí mật liền vĩnh viễn sẽ không có người đã biết. Long Tiên Sinh Tìm ta có việc sao? Lệ Tấn ở hắn phía sau nói. Long Cương Thiên chậm rãi xoay người, nhìn hắn bật cười, sau đó chậm rãi nói, muốn tìm ngươi tâm sự. Ta không cho rằng chúng ta có cái gì nhưng liêu. Vừa thấy đến Long Cương Thiên như vậy cười, Lệ Tấn nồng đậm chán ghét liền dâng lên tới. Vậy ngươi vì cái gì lại đây? Long Cương Thiên cười hỏi lại, Lệ Công Tử, ngươi tựa hồ làm trột dạ sự tình. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lệ Tấn lập tức giả ngu, thanh âm còn pha đại. Hôm nay buổi sáng ta ở thiên tỷ khách sạn giống như thấy được ngươi. Long cương thiên biết loại này công tử ca chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chủ, trực tiếp làm do nói. Ngươi cũng nói giống như, đó chính là ngươi nhìn lầm rồi. Lệ tấn hư lạnh một tiếng, không phải là bởi vì ta này đây thuộc bạn trai, cho nên ngươi mỗi ngày ảo tưởng bắt ta nhược điểm nhất thời sinh ra hào giáp đi. Ngươi đại khái không biết, thiên tỷ khách sạn là liên thành hoàng cung kỳ hạ khách sạn, ta một điều đêm qua và ở khách hàng tin tức liền biết ngươi có hay không ở đảng kia qua đêm. còn có ngươi cùng ai qua đêm. Long cương thiên trên mặt tuy rằng cười, tay đã có điểm nữa. Hắn là đệ nặng tức giận quá một ngày, ở cao Gia hắn có thể vạch trần hắn, nhưng là hắn không làm như vậy, bởi vì như vậy sẽ làm cao di thục nang kham, cao Gia đại nhân cũng sẽ không cao hứng. Nhưng tiểu tử này đã được đến cao di thục, không biết hảo hảo quý trọng còn dám ở bên ngoài sang bậy, liền điểm này đã chạm được chính mình điểm mấu chốt. Lệ tân có điểm sợ, hắn cái thứ nhất ý niệm chính là không thể làm cao di thục biết. Chính là hắn như thế nào có thể làm lòng Cương Thiên bảo thủ bí mật này đâu. Ngươi đại khái còn không biết, thiên tỷ khách sạn đại đường, hành lang, thang máy đều có truyền hình cáp, ngươi như thế nào tiến khách sạn thượng truyền hình cắp thượng danh mạch. Lệ công tử, ngươi còn có cái gì nhưng nói. Long Cương Thiên người này nếu hiểu biết người của hắn liền biết hắn là tiếu diện hổ, thông thường hắn càng là phẫn nộ, trên mặt cười càng sán lạ. Hắn tiến lên vài bước, đã đứng ở một cái có thể lập tức đánh người vị trí. Ta uống say rượu bằng hữu gần đây đưa ta hồi khách sạn nghỉ ngơi thôi long cương thiên ngươi cho rằng như vậy liền bắt lấy ta nhược điểm làm lấy thuộc rời đi ta sao ngươi quá đê tiện lệ tấn đầu góc xoay chuyển biết chính mình tuyệt không có thể thừa nhận một khi đã như vậy chỉ có thể phủ nhận rốt cuộc thiên tỷ khách sạn sau một cái phố chính là bóng đêm khuynh thành nơi đó chính là ngươi cùng triển diệu dương kia một đám người thích nhất chơi địa phương đêm qua triển diệu dương kia đám người ở đàng kia đặt bao hết đỡ ngươi tiến khách sạn nữ lang là bóng đêm khuynh thành nữ xã giao thường cùng triển diệu dương chơi đến cùng nhau long cương thiên nội tâm thật sự khinh thường cái này lệ tấn dám làm không dám nhận lệ tấn nghẹn lời hắn nắm chặt nắm tay ngươi muốn thế nào đừng nóng nội, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện long cương thiên xem lệ tấn ánh mắt lộ ra nùng tiêu khinh thường chuyện này bất quá là đầu đồ ăn thôi ngươi còn tưởng nói chuyện gì lệ tấn có chút giận cực công tâm ta còn tưởng nói ngươi cùng cao dĩ thuộc bị bắt cóc chuyện này Long Cương Thiên Trầm Giai nói, lệ công tử đại khái không biết, ngươi cái này bắt cóc cán đã trở thành cảnh sát sách giáo khoa. Lần đầu tiên có bọn bắt cóc cái gì cũng chưa được đến đem bọn bắt cóc thả, thật sự chưa từng nghe thấy. Đó là ngươi kiến thức hạn hẹp, lại nói là ta đem bọn bắt cóc thuyết phục. Lệ tấn tức giận nói, cũng là, cho nên bất luận là ta còn là cảnh sát đều đối những cái đó bọn bắt cóc đều phi thường tò mò, hơn nữa tìm được những cái đó bọn bắt cóc một ít manh mối, ngươi muốn nghe xem sao. có manh mối cảnh sát sẽ nói cho ta không cần ngươi tới nói lệ tấn một chút không muốn nghe hắn lúc này trong lòng không đế sợ bị long cương thiên hỏi ra tới cái gì tới bọn bắt cóc thuyền đã tìm được rồi cũng chụp đến ảnh chụp kia thuyền nguyên chủ nhân họ phạm nhân xương phạm công tử cùng ngươi cùng triển diệu dương đều giao hảo vị này phạm công tử đã từng làm một kiện trong vòng đều biết đến sự tình chính là tìm một đám người bắt cóc chính mình đưa ảnh chụp tìm người trong nhà đòi tiền kết quả sau lại cảnh sát tham gia phát hiện bắt cóc giả chính là Phạm Công Tử chính mình. Cuối cùng vụ án kia không giải quyết được gì, lệ công tử hẳn là rất rõ ràng mới là Long Cương Thiên, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi không cần thật quá đáng. Lệ tấn nóng nảy, thậm chí là sợ hãi, đây là hắn sợ nhất sự tình. Nếu chuyện này phơi ra tới, không chỉ có cao di thuộc không tha thứ chính mình, về sau hắn tưởng tiến cao ra môn đều không thể, lấy cao dịch tính cách, phi ngoan tấu hắn không thể. liền ngươi bắt cóc kia hai ngày, Phạm Công Tử. Triển Diệu Dương nói là ước hẹn ra biển biến mất hai ngày, chờ bắt cóc cán một kết thúc, bọn họ liền đã trở lại. Thuyền bỏ ở vùng biển quốc tế, chiều nay mới bị tìm được, đã có pháp chứng nhân viên ở thải chứng, ta tin tưởng trên thuyền hẳn là để lại một ít vân tay linh tinh. Long Cương Thiên chậm dai nói, lệ tấn, xem ra ngươi trừ bỏ ăn nhậu chơi bởi lành nghề ở ngoài, thật sự không có một chút đầu óc. ngươi cảm thấy ngươi bắt cóc chính mình, thật sự sẽ không lưu lại một chút dấu vết sao. Long Cương Thiên, ngươi không chứng cứ không cần nói bậy. Ban đêm đỉnh núi có Phong, kỳ thật có điểm lãnh, chính là lệ tấn thân thể phiếm Hàn, hắn hận không thể lúc này làm cái này lòng cương thiên biến mất. Đương nhiên, không có chứng cứ phía trước ta sẽ không định tội của ngươi, ngươi có thể yên tâm, ta lòng cương thiên không làm không có nắm chắc sự tình. long cương thiên muốn định tấu tiểu tử này một đốn, lại cảm thấy tấu hắn một đốn sẽ ô uế hắn tay. Lệ tấn sợ hãi, hắn nhìn chằm chằm người nam nhân này, người rốt cuộc muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Long cương thiên nghe xong những lời này đều cảm thấy buồn cười, lệ tấn, ngươi phí như vậy nhiều tâm tư đơn giản là tưởng cùng lấy thuộc ở bên nhau. Nàng đã cùng ngươi ở bên nhau, ngươi còn ở bên ngoài làm loạn, ngươi cảm thấy ta muốn thế nào? Lệ tấn nghe xong lời này không khỏi cười, Long đại thúc, ngươi còn không phải là thích lấy thục muốn được đến nàng sao? Ta nói cho ngươi, lấy thục căn bản không thích ngươi loại này đại thúc, ta cùng nàng thanh mai trúc mã, ta nhất hiểu biết nàng. Chúng ta từ nhỏ liền cho nhau thích, nàng ái chính là ta. Ngươi làm nhiều chuyện như vậy cũng không thay đổi được chuyện này. Còn có, ta sẽ không rời đi lấy thủ, chúng ta sẽ trưởng trưởng cửu cửu ở bên nhau. Ngươi cùng nàng ở bên nhau còn ở bên ngoài làm loạn. Đây là Long cương thiên nhất không dung hảo nhẫn, một phen cụ trụ lệ tấn cổ áo. Lệ tấn, ngươi hẳn là biết nàng nhất không dung nhẫn loại chuyện này. Đây là ta cùng chuyện của nàng, không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi làm nhiều như vậy chính là bắt lấy ta nhược điểm nói cho nàng làm nàng rời đi ta sao. Một khi đã như vậy ngươi đi theo nàng nói đi. Chúc mừng ngươi, ngươi đặt thành mục đích. Nhưng là ta nói cho ngươi, ngay cả như vậy nàng cũng không yêu ngươi, cũng không có khả năng cùng ngươi ở bên nhau. Ta sẽ cùng nàng sám hối, ta sẽ cùng nàng nhận sai, nàng cuối cùng vẫn là sẽ tha thứ ta, chúng ta giống nhau sẽ ở bên nhau. Lệ Tấn Tuyệt không muốn ở cái này nam nhân trước mặt nhận thua, hắn đánh cuộc, đánh cuộc Long Cương Thiên có không thể chú ý sẽ nói. Một khi nói, tuyệt đối Long Trời lở đất, Cao Di Thuộc sẽ thực thương tâm, mà hắn Long Cương Thiên cũng không chiếm được chỗ tốt. Long cương thiên khí ra đầu tê dại, hắn một quyền huy qua đi, đem lệ tấn đánh nghiêng trên mặt đất, ta nói cho ngươi, ngươi này hai cái nhược điểm ở trong tay ta, ngươi nếu là còn dám làm thực xin lỗi lấy thuộc sự tình, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lệ tấn biết chính mình đoán đúng rồi, hắn khẽ bông lỏng một hơi, ta so ngươi càng ái cao di thủ, đêm qua là cái ngoài ý mớn. Long cương thiên ngồi sổng xuống, đem lệ tấn ấn ở trên mặt đất, tốt nhất là ngoài ý mớn, đừng làm cho ta phát hiện ngươi vẫn luôn cố ý ngoại. Cùng với làm lấy thuộc cùng ngươi ở bên nhau bị thương, ta chỉ có thể làm nàng nhận rõ ngươi gương mặt thật, làm nàng trường đau không thể đoàn đau. Lệ tấn không nói chuyện, hôm nay buổi sáng trở về hắn cũng đối chính mình thể tuyệt không lại cùng triển diệu dương bọn họ gặp mặt. Có một lần đã trong lòng run sợ, lại đến một lần chính hắn cũng khiêng không được. Long cương thiên buông hắn đi rồi, hắn sát mặt xanh mét, một đường xe khai bay nhanh. Lý trí nói cho hắn, hắn hẳn là nói cho cao di thuộc trận tướng, lệ tấn là cái hôn đảng, căn bản không xứng với nàng. Nhưng là nghĩ đến cao dĩ thục trên mặt tươi cười, nàng là như vậy ánh mặt trời như vậy ngay thẳng nữ hài tử, nhưng cùng lệ tấn kết giao lúc sau thật sự thay đổi rất nhiều. Nàng sẽ nhân nhượng lệ tấn, nàng cùng lệ tấn ở bên nhau cười thực xá lạ, đây là nàng mối tình đầu, hắn không nghĩ làm nàng mối tình đầu biến như vậy bất ham. Hắn gọi điện thoại cấp cao dĩ thục. Cao dĩ thục mới vừa tắm rửa xong, nhìn đến Long Cương Thiên điện thoại có chút ngoài ý mớn, nàng tiếp điện thoại. Long Đại ca, như thế nào như vậy van gọi điện thoại cho ta? Cao dĩ thục ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đem điện thoại khai loa, chính mình làm hộ gia. Lấy thục, ta hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi nha. Ngươi cùng lệ tấn ở bên nhau vui vẻ sao? Hắn vẫn luôn không hỏi nàng vấn đề này, hắn không muốn biết cái này đáp án, chính là hiện tại hắn hỏi ra khẩu, bởi vì lúc này với hắn mà nói quá trọng yếu. Cao dĩ thục sửng sốt, không rõ hắn vì sao hỏi cái này vấn đề. Làm sao vậy nha? Trả lời ta. Hắn thon dài trắng non chỉ nắm chặt tay lái, chờ nàng trả lời. Lấy thuộc cảm giác điện thoại kia đầu Long cương thiên giống như cùng thường lui tới không giống nhau, nàng nghĩ nghĩ, rất vui vẻ, hắn đối ta thực tốt. Đây là đáp án, Long cương thiên nghe rất rõ ràng, hắn khẽ buông lỏng tùng tay lái, sau đó nói, ta đã biết. hai 320 ta hiểu được, cái gì kêu ta đã biết. Cao dĩ thục không rõ, còn muốn hỏi cái nguyên cơ tới, nhưng Long cương thiên đã nói ngủ ngon quải điện thoại. Nàng thật lâu nhìn cái kia điện thoại, sau đó phát ngốc. Ngày kế cao lấy buổi sáng nhìn thấy lệ tấn. Nhìn đến hắn mặt sưng phủ một khối to ngươi làm sao vậy Bị người đánh Cao dĩ thục xem hắn sưng dò người Thanh một tảng lớn Không có việc gì Lệ tấn vẻ mặt không nghĩ nói khó xử bộ dáng Sao lại thế này Cao dĩ thục nhìn không thích hợp Lệ tấn, ngươi có thể thống khoái một chút sao Ngày hôm qua ta từ nhà ngươi đi rồi lúc sau Ta đột nhiên nhận được Long đại ca tin nhắn Hắn ước ta đi ra ngoài gặp mặt Ta có điểm không hiểu ra sao Nhưng ngươi nói hắn là ngươi bằng hữu. cho nên ta đi ra ngoài thấy. Lệ tấn nghĩ nghĩ, liền nói, Long Đại ca nói một đống không hiểu ra sao nói, hắn đại khái đối ta có điểm hiểu lầm, nhất thời xúc động liền cho ta một quyền. Ta tưởng hắn cũng là quan tâm ngươi mới có thể như vậy. Long Đại ca không phải sẽ nói không hiểu ra sao nói, hắn đến tuột cùng nói gì đó. Cao dĩ thuộc đối Long Cương Thiên có nhất định hiểu biết, hắn sẽ không không hiểu ra sao đánh người. Hắn nói, mấy ngày hôm trước nhìn đến triển rượu dương cùng bóng đêm khuynh thành chơi, hắn cho rằng nhìn đến ta, Nhưng là ta sớm cùng dương tử bọn họ không có tới hướng, cũng căn bản không có khả năng xuất hiện ở đằng kia, ngươi biết đến, ta mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau. Hắn đại khái là hiểu lầm, ta cùng hắn giải thích rõ ràng, có lẽ là ta trước kia phẩm hạnh không tốt, nhân ra hoài nghi ta thực bình thường. Lệ tấn nói mặt không hồng thở hồn hện. Lệ tấn thay đổi cao dĩ thuộc thật là xem ở trong mắt, nàng cũng tin tưởng hắn là thật sự biến hảo. Ngươi thật không cùng triển rượu dương bọn họ lêu lồng. Nàng mi một trọn xem hắn. Ta biết ngươi thực chán ghét bọn họ, như thế nào còn cùng bọn họ lui tới, ngươi như vậy không tin ta sao? Ta sở hữu thời gian trừ bỏ công khóa cùng công ty thực tập, toàn cùng ngươi ở bên nhau." Lệ Tấn nói. Lấy thuộc ngâm lại cũng là, liền nói, "Hảo, Long đại ca đại khái cũng hiểu lầm, ngươi tìm cái khối băng đắp vẻ mặt, ngươi giúp ta." Lệ Tấn thuận tiện cầu sủng ái. Cao Dĩ thuộc xem hắn thương thành như vậy, khó tránh khỏi có chút đau lòng, liền kéo hắn đi phòng y tế xem có hay không khối băng. Buổi tối Long Cương Thiên ứng Cao Dịch mời đến phóng, thuận tiện mang theo chính mình kia đem chân quý xà đao. Cao Dịch tuy rằng là quân nhân, ngay thường dùng quán vũ khí là thường, nhưng hắn trước sau cho rằng đao mới là trên đời lợi hại nhất vũ khí, cho nên đối các loại đao có loại đặc biệt yêu thầm. Long Cương Thiên cũng là như thế, hắn đam mê cất chứa đao, hai người phản phất tìm được tri âm, có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Long Cương Thiên lấy ra kia đem nam phi xà đao, Cao Dịch xem không rời mắt được. Nghe nói năm đó đúc này đem xà đao người đều bị độc chết, có được cây đao này võ sĩ giết địch quân bộ lạc, thành vương giả. Xà đao là xà hình thiết kế, mũi lao còn lại là chữ thập hình, loại này đao hình liền tính không có độc, bị chém một đao rất khó may vá miệng vết thương, là chân chính giết người vũ khí sắc bén. A Long, ngươi cây đao này tuyệt, trên đời tìm không thấy đệ nhị đem, chỉ sợ hiện tại cũng đúc không ra như vậy đao. Cao dịch xem lưới đao sáng như tuyết, có thể chiếu ra bản thân thân ảnh, hắn tới tới lui lui nhìn Liên tục kinh ngạc cảm thán. Cao thúc, ta phải đến cây đao này là cơ duyên xảo hợp, nếu ngươi như thế thích liền thu đi. Long cương thiên nói. Này sao được? Cao dịch vừa nghe tâm động một chút, nhưng là đoạt người chi hảo thật sự không tốt, cây đao này nhất định cũng là long cương thiên trong lòng hảo. Như thế nào không được? Mỗi thanh đao cũng muốn xứng người có duyên, ngươi chính là đao người có duyên. Cây đao này đến ta trong tay, cũng chính là ngày hôm qua ngươi nhắc tới tới ta mới nghĩ đến lấy ra tới nhìn xem. Xem ra ngươi tâm niệm đã lâu, cùng với bị ta phủ đầy bùi ở giá thượng, không bằng đưa cho chân chính ái nó người. Cao dịch xem Long Cương Thiên nhất phái chân thành, hắn biết Long Cương Thiên cùng Minh Huân là sinh tử huynh đệ, mọi người đều là lỗi lạc người. Hắn cười, hảo, ta thu. Long Cương Thiên cười, hắn đều không phải là cố ý lấy lòng cao dịch, mà là thật xem hắn đối này đem xả đao như thế hướng về. Hắn kính trọng cao dịch cái này trưởng bối, nếu nhân ra như vậy thích, hắn không ngại tặng cùng làm hắn cao hứng cũng thuận hắn tâm nguyện. Ăn cơm khi cao dịch phi thường cao hứng cùng Long cương thiên còn uống lên chút rượu cao dĩ thuộc xem Long cương thiên cùng cao dịch như vậy đầu cơ phụ thân cực nhỏ như vậy cao hứng mà Long cương thiên nói mỗi câu nói tựa hồ rất đúng phụ thân vị có thể làm phụ thân cực kỳ cao hứng nàng nhịn không được nhớ tới lệ tấn hôm nay nói Long cương thiên lấy lòng phụ thân quá mức phải tin tưởng hắn không có mục đích thật sự rất khó mà nàng biết được hắn cư nhiên đem như vậy quý báu đao tặng cho phụ thân trong lòng vẫn là nói thầm một chút cơm nước xong long cương thiên ngồi trong chốc lát liền cáo tử cao dịch làm lấy thục đưa hắn cao dĩ thục cũng đích xác có chuyện nói với hắn vì thế đưa hắn tới cửa long đại ca ta có lời cùng ngươi nói cao dĩ thục có chút khó xử nhưng là nàng cảm thấy có chút lời nói nhất định phải nói ngươi nói long cương thiên túi đầu nhìn nàng đôi mắt lộ già khó được ô nhu ta biết lệ tấn trước kia đích xác vệ chống chất ngươi nhà đồ mi nha đối hắn đều không có hảo cảm kỳ thật ta cũng biết hắn trước kia là rất hư Cao Dĩ Thục hít sâu một hơi, tiếp tục kế tiếp nói, bất quá hắn cùng ta ở bên nhau lúc sau, ta thật sự có nhìn đến hắn ở biến hảo, ta cũng tin tưởng hắn sẽ biến hảo. Ta biết ngươi thực quan tâm ta, nhưng là ta cùng chuyện của hắn ta chính mình sẽ xử lý. Ân. Long Cương Thiên lập tức liền nghe hiểu, hắn tươi cười trở nên không như vậy tự nhiên. Kỳ thật lệ tấn là rất nên đánh, tấu hắn một đốn cũng khá tốt, ta không trách ngươi, thật sự. Ta biết, ngươi là vì ta. Cao Dĩ Thục cảm thấy chính mình giống như bị tổn thương người. Vội lại giải thích, ai biết càng giải thích càng không xong. Hắn nhìn cái này nữ hài nhi, sau đó nói, ta hiểu được. con có, ngươi không cần đưa ta ba ba như vậy trọng lễ vật, ta ba thích đồ vật nhiều đi. Cao dĩ thục cảm thấy hắn tặng phụ thân như vậy trọng lễ, nàng đều ngượng ngùng, nhưng là nói cho hắn tiền, giống như lại không tốt. Chẳng lẽ hắn thật sự bởi vì thích chính mình cho nên lấy lòng phụ thân sao? Cao dĩ thục không dám tự luyến khẳng định cái này ý tưởng, nhưng tim đập vẫn là gia tốc. Lấy thục. Long Cương Thiên nghe nàng nói lời này, liền hơi thu lại biểu tình. Ta và ngươi phụ thân thật là trí thú hợp nhau, tìm được một cái cùng ta giống nhau thích đao người không dễ dàng. Hắn là trưởng bối, ta xem hắn như vậy thích xà đao, cho nên tặng cho hắn, chỉ là xuất phát từ đối trưởng bối kính trọng, hy vọng ngươi minh bạch. Cao Dĩ thục nghe xong lời này, mặt lập tức đỏ. Nếu có một cái động nàng hận không thể lập tức chui vào đi. Hảo, ta đi trước, ngươi vào đi thôi. Long Cương Thiên thanh em vẫn như cũ ôn ta về sau sẽ biết đúng mực. Sẽ không lại làm làm ngươi khó xử sự Cao dĩ Thuộc nghe xong lời này Mạc Danh cảm thấy rất khổ sở Nàng cảm thấy chính mình giống như là một kiện Thực sai sự tình Nàng có phải hay không thương tới rồi hắn Nàng có chút vô thố xem hắn Hắn cười cười, mau vào đi thôi Sớm một chút nghỉ ngơi Nàng gật gật đầu, xem hắn đã lên xe Liền xoay người vào nhà Long Cương Thiên ở trên xe Từ kính chiếu hậu xem nàng vào nhà Mới chậm rãi phát động động cơ lái xe rời đi Lúc này tự huyền cùng đồ mi mới vừa cơm nước xong, lúc này đồ mi ở trên sofa đọc sách, tự huyền tắt mở ra máy tính xử lý công sự, sau đó tự huyền điện thoại văng lên. Hắn vừa thấy điện báo là Long Cương Thiên, liền đem điện thoại tiếp. a Long, ra tới uống một chén như thế nào? Hiện tại, tự huyền nhìn xem trên sofa đồ mi. Đồ mi nghe được hắn nói lời này, không khỏi nâng lên mắt thấy hắn. ân hiện tại, tự huyền nghe ra Long Cương Thiên cảm xúc không cao, tựa hồ tâm tình không tốt. Chỉ là hắn sở hiểu biết Gia Long, luôn luôn lạc quan, rất ít sự tình có thể ảnh hưởng đến hắn cảm xúc. Mà lúc này hắn cho chính mình gọi điện thoại, thuyết minh tâm tình thật sự thực không xong. Hảo. Hắn hỏi địa chỉ, liền treo điện thoại. Long đại ca hiện tại tìm ngươi đi ra ngoài. Đố mi vừa thấy thời gian đã mau 10 điểm, đã khuya nha. ân ta đi ra ngoài một chút, ngươi chưa ngủ. Tự huyền nói xong, ở nàng trên má hôn một cái, cầm chìa khóa xe cùng tiền bao, lại bộ kiện áo khoác liền đi ra ngoài. Thảo. Đố mi gật gật đầu, đưa hắn tới cửa. Không cần chờ ta. Tự treo ở cửa khi nói, ngươi ngày mai buổi sáng có khóa, sớm chút ngủ. Đã biết. Nàng cùng nam nhân vẫy vây tay, sau đó môn đóng lại. Tự huyền đến Liên Thành Hoàng Cung tìm Long Cương Thiên. Long Cương Thiên ngày thường uống rượu cũng không nhiều, liền tính uống cũng sẽ ở Liên Thành Hoàng Cung. Chính mình địa phương tư mật tính cũng bảo hộ thực hảo. Vừa đến Long Cương Thiên chuyên trúc phòng, tự huyền xem hắn đã uống lên có hai bình. Sao lại thế này? hắn nhận thức long cương thiên nhiều năm như vậy cũng không biết hắn sẽ là một cái sẽ mượn rượu tới sầu người không có gì chính là tưởng đột nhiên uống chút rượu long cương thiên cho hắn đảo một ly bồi ta uống điểm nhi tự huyền hiện tại liền công tác trường hợp đều cực nhỏ uống rượu côn loại đồ vật này dễ dàng ảnh hưởng người ý chí hắn cực nhỏ sẽ đi chạm vào hắn vẫn là tiếp nhận tới cùng long cương thiên chạm vào một chút uống một hớp lớn nếu ta nhớ không lầm nói ngươi hôm nay đi cao ra tự huyền biết long cương thiên thích cao dĩ thục Hắn vẫn luôn cho rằng lấy A Long tính cách, liền tính thích cao dĩ thục cũng chính là giống nhau chuẩn chuẩn lướt nước thích. Ngay cả cao dĩ thục cùng cái kia lệ tấn ở bên nhau, A Long cũng không có quá mức kịch liệt phản ứng, càng đừng nói uống rượu mua say. Là, ta đem kia đem xả đao đưa cho cao thúc. Nghĩ đến cao dĩ thục phỏng đoán hắn sau lưng động cơ, Long Cương thiên trái tim lại hung hăng đau một chút. Hắn tự nhận chính mình bách độc bất xâm, không nghĩ tới kia tiểu nha đầu một ánh mắt, nói mấy câu liền hung hăng ở trong lòng hắn tạp cái Hắn tái hảo tự chủ cùng tự khống chế lực, vẫn là hoan bất quá tới. Sau đó đâu? Tự Huyền thật chưa thấy qua Long Cương Thiên như vậy, á long, phát sinh chuyện gì? Cao Dĩ thuộc kia tiểu nha đầu cho rằng ta có khác động cơ, đau lòng lệ tấn bị ta tấu một quyền, làm ta về sau không cần lo cho chuyện của nàng. Hắn lẳng lặng nói chuyện này, biểu tình bình tĩnh không thể lại bình tĩnh. Tự Huyền đã hiểu, hắn cùng Long Cương Thiên kỳ thật là một loại người, ngày thường không gì chặn được, nhưng đồng dạng có uy hiếp. đồ mi là hắn uy hiếp. mà Cao Dĩ Thục là Long Cương Thiên uy hiếp. Bên cạnh như thế nào thấy thế nào tưởng, đối bọn họ không đau không ngứa nhưng là ô hiếm nữ nhân một câu, đủ để đưa bọn họ đánh vào địa ngục. Long Cương Thiên, sợ là bị Cao Dĩ Thục bị thương. Ta không nghĩ tới, ngươi thật sự rơi vào đi. Ta cũng không nghĩ tới. Long Cương Thiên cười khổ, hôm nay buổi tối không được đi, bồi ta uống rốt cuộc. Không được, ta sáng mai đến làm bữa sáng. Tự tưởng tượng vô căn cứ cũng không tưởng cự tuyệt. long cương thiên trừng mắt nhìn mắt tự huyền đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch chương 321 như thế tương nhận tự huyền thở dài đành phải bồi hắn uống chờ uống không sai biệt lắm tự huyền vẫn là kiên trì đi trở về long cương thiên an bài một cái tài xế đưa hắn trở về hắn về nhà khi đồ mi cũng không có ngủ hắn vừa ở vào cửa nàng liền tỉnh sau đó nghe được phòng tắm xôn sao thanh âm nàng xuống giường đi ra ngoài xem phòng khách phóng hắn quần áo môn phẩm giày cũng phóng thực loạn lấy hắn tính cách Mỗi lần trở về quần áo tuyệt không sẽ loạn phóng, giày cũng sẽ dọn xong. Nàng đem giày thu hồi tới, cho hắn đem áo khoác quải hảo. Quả nhiên hắn trên quần áo ngửi được nồng đậm mùi rượu, xem ra uống lên không ít. Nàng thở dài, cho hắn phao hiểu biết rượu trà. Tự huyền từ phòng tắm ra tới, xem đồ mi còn chưa ngủ không khỏi những mày, ta không phải nói làm ngươi ngủ sớm sao. Không ngủ sao? Ngày thường đều ở trong lòng ngực hắn đi vào giấc ngủ, hắn không ở bên người nàng đều không thể hảo hảo ngủ. Uống ly trà trước. Vàng không ngươi ngày mai đầu khẳng định sẽ đau. ân Tự huyền đem trả một ngụm uống rớt, kéo nàng về phòng, mau ngủ. Đố mi lúc này mới ngoan ngoãn nằm trên đó, nghiêng người xem hắn. Tự huyền xoa xoa tóc, cũng đi theo đi lên, tiểu nha đầu lập tức chui vào trong lòng ngực hắn. Hắn hôn một cái cái chán của nàng, tắt đèn ngủ. Đố mi vẫn luôn lo lắng ông ngoại Tân Hải lâu như vậy đều không trở lại, cho hắn gọi điện thoại. Ai biết nàng mới vừa gọi điện thoại, liền nhận được Chu Dương điện thoại, nói bọn họ đã hồi thanh dương Hạ xong khóa nàng đi trong thành thành khách khí công khi, phát hiện ông ngoại tinh thần trạng thái khá tốt, đi xong một chuyến Tân Hải tựa hồ làm hắn tâm tình không tồi. Đồ Mi lưu tại trong thành thành ăn cơm, ăn cơm khi Dương Cẩm Vinh nhắc tới Lý Minh Châu, Đồ Mi nha, nếu có thể nói, làm ta trông thấy Minh Châu, được không a? Hảo, ta ăn bài. Ngày này trước sau là muốn tới, không có khả năng vẫn luôn dối gạt mình người đi xuống, lại nói Minh Châu tỷ cũng có tư cách biết ra ra tồn tại. Vẫn là nàng không muốn thấy ta. dương cẩm vinh thực mẫn cảm vừa nghe đồ Mi thanh âm không đối liền hỏi không phải đồ Mi vội lắc đầu minh châu tỷ còn không biết những cái đó sự ta tìm cơ hội cùng nàng nói một chút ân dù sao cũng phải làm nàng biết đến dương cẩm vinh như thế nói từ trong thành thành ra tới đồ Mi tâm sự nặng nề nàng do dự mà muốn như thế nào gọi điện thoại cấp minh châu nhưng là nghĩ đến minh châu tỷ hiện tại bình tĩnh hạnh phúc nàng thật sự không đành lòng phá hư ở nàng do dự mà cấp lý minh châu gọi điện thoại khi Lý Minh Huân lại cho nàng gọi điện thoại. Đối Lý Minh Huân Đồ Mi tâm tình là phức tạp. Lý Minh Huân giúp quá chính mình, là tự huyền huynh đệ, nàng vẫn luôn thực tôn trọng cái này đại ca ca. Ngay từ đầu, nàng đối Minh Huân Minh Châu tình yêu cũng thực đồng tình. Chính là hiện tại, nghĩ đến ông ngoại cùng cứu cứu bi kịch là từ Lý Cản một tay tạo thành, nghĩ đến Lý Cản còn biên một cái như vậy quang hoàng đường hoàng chuyện xưa gạt người, Đồ Mi ngực chỉ có tràn đầy hận ý. Đối Lý Minh Huân cảm giác tự nhiên cũng thay đổi. Lý đại ca Đồ Mi tiếp điện thoại. Đồ Mi, chúng ta ra tới tán gẫu một chút, như thế nào? Lý Minh Huân ở điện thoại chung nói. Hảo. Đồ Mi cũng tưởng cùng hắn tán gẫu một chút. Hai người hẹn gặp mặt địa điểm, Đồ Mi đến lúc đó Lý Minh Huân đã tới rồi. Liên ở một tiệm cà phê, Lý Minh Huân xem nàng tới hỏi nàng muốn uống cái gì. Ta uống trà sữa liền hảo. Đồ Mi điểm ly trà sữa. Tự huyền có cùng Lý Minh Huân giảng gần đây phát sinh sự, đương nhiên giảng thực quyển chuyển. Lý Minh Huân ngay từ đầu biết phi thường khiếp sợ. Thiếu chút nữa đi tìm phụ thân đối chết, cuối cùng vẫn là hảo nhịn xuống. Mấy ngày nay, hắn dị thường dối dám, lần trước đồ mi tới xem Minh Châu, hắn trong lòng thực khẩn trương, sợ đồ mi thật sự cái gì đều nói. Nếu đâm thủng những cái đó giấy, hắn cùng Minh Châu không có khả năng giống hiện tại bình tĩnh, càng đừng nói bây giờ còn có rất nhiều vấn đề không có giải quyết. Người cùng Minh Châu nói, muốn cho sơ nguyệt họ dương. Lý Minh Huân không thích quanh coi lòng vòng, nói thẳng nói. Đúng vậy nàng cũng không cho rằng yêu cầu này quá mức. Lý Minh Huân nhìn Đồ Mi, trước kia hắn đối Đồ Mi còn rất thích, gần nhất nàng cùng Minh Châu hợp ý, Minh Châu cũng thích nàng, thứ hai nàng là tự huyền nữ nhân, tự nhiên cũng chính là người một nhà. Hiện tại đối mặt Đồ Mi, hắn nội tâm cũng trở nên phức tạp, đặc biệt là Minh Châu suy xét làm sơ nguyện họ Dương. Đồ Mi, ta cùng Minh Châu thương lượng một chút, làm sơ nguyện họ Dương. Lý Minh Hơn nói, Ân. nàng gật gật đầu, kỳ thật nàng cũng không có như vậy tích cực, nàng tưởng chính là như thế nào làm Minh Châu biết chấn tướng. Ta có một cái thỉnh cầu, tưởng thỉnh ngươi đáp ứng ta. Lý Minh Hơn còn nói thêm. Thỉnh cầu gì? Đỗ Mỹ hỏi. Tạm thời đừng làm Minh Châu biết những cái đó sự tình, có thể chứ? Lý Minh Hơn nói. Đỗ Mỹ một chút không ngoại ý muốn Lý Minh Hơn yêu cầu, nàng ngơ ngẩn không nói chuyện. Ta biết này đối với ngươi mà nói không công bằng, Minh Châu nàng sắc cũng nên biết chân tướng. Chính là nàng mới vừa sinh hài tử, ta cùng chuyện của nàng cũng không thể bị người biết, ta tưởng trở lại chậm rãi lại nói cho nàng chân tướng. Đỗ My nghe Lý Minh Huân nói nói như vậy, nàng không có lập tức đáp ứng, chỉ hỏi một câu, Lý Đại ca, ngươi cảm thấy khi nào nói cho Minh Châu tỷ nhất thích hợp đâu? Lý Minh Huân nhìn Đỗ Mi, nhất thời không nói chuyện. Ta cứu cứu là Minh Châu tỷ thân sinh phụ thân, là bởi vì phụ thân ngươi có biến thành tàn tật cuối cùng chết ở tha hương, ta ông ngoại cùng tồn tại đôi mắt mù, tuổi đại lớn như vậy liền ta bà ngoại cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy. Này hết thể hết thể đều là phụ thân ngươi một tay tạo thành, Minh Châu tỷ ở nhận tặc làm phụ. ngươi còn muốn cho ta tiếp tục đi xuống sao đồ mi một chữ một chữ hỏi ngược lại cuối cùng kia mấy chữ đồ mi cắn rất nặng lý minh huân nghe sắc mặt đều thay đổi ta minh bạch người đều là ích kỷ nhưng là ta cũng hy vọng ngươi có thể lý giải tâm tình của ta ta không tìm phụ thân ngươi báo thủ đã là vạn hạnh đương nhiên ta hiện tại không tìm hắn báo thủ không đại biểu về sau không tìm đại gia rửa mắt mong chờ ngươi nói phải không nói xong đồ mi khẽ cười đồ mi ngươi nhất định phải như vậy sao lý minh huân nhìn đồ mi sắc mặt một chút cứu vạn ý tứ đều không có đã sốt ruột lại có điểm sinh khí ta có ta phải làm sự tình ngươi có ngươi phải làm sự tình ngươi cùng minh châu tỷ thiệt tình yêu nhau ta có thể lý giải nhưng là phụ thân ngươi là chúng ta kẻ thù cũng là sự thật đến lúc đó minh châu như thế nào lựa chọn ta đều tôn trọng nàng đồ mi nói xong cầm lấy bao bao chạy lấy người ngươi nghĩ tới sơ nguyệt sao lý minh huân hỏi nàng mới như vậy tiểu ngươi muốn nàng cũng lưng đeo đời trước gần đoán sao Đô Mi lập trụ không nhúc ních, trước mắt giống như hiện lên sơ nguyệt đáng yêu khuôn mặt nhỏ, nhất thời đau lòng khó nhịn. Đô Mi, hảo hảo suy xét một chút, ít nhất hiện tại Minh Châu là hạnh phúc. Đến nỗi ngươi đối ta phụ thân muốn làm cái gì, ta sẽ không can thiệp. Hắn đã làm sự tình, hắn phải vì này gánh vác hậu quả, ta không lời nào để nói. Lý Minh Huân cũng chậm rãi đứng dậy, nhưng ta tưởng, liền giống như ngươi cùng tự huyền giống nhau, ta cùng Minh Châu đồng dạng như thế, không thể mất đi lẫn nhau. Đỗ Mi quay đầu lại xem Lý Minh Huân, nàng không đáp ứng cũng không cự tuyệt, cầm bao bao rời đi. Qua một ngày, Đỗ Mi mời Minh Châu đến chính mình trong thành thành trô ở làm khách, kỳ thật chính là làm Dương Cẩm Vinh thấy một chút Minh Châu. Đố Mi trong điện thoại cùng Minh Châu nói tìm được chính mình ông ngoại sự tình, Minh Châu phi thường khiếp sợ. hắn thời trẻ là đi mông cổ tâm bảo, chỉ là bên kia gặp được ngoài ý muốn, cứu cứu ngoại ý muốn chết, ông ngoại đôi mắt không hảo vẫn luôn trụ chỗ đó. Không lâu trước đây một lần cơ duyên xảo hợp mới tìm được. Đỗ My như vậy cùng Minh Châu nói. Ta phụ thân đã chết. Lý Minh Châu nghe có quán buồn bã, tuy rằng nàng chưa từng gặp qua chính mình thân sinh phụ thân, nhưng nghe đến hắn đã qua thể vẫn là rất khó chịu. Đúng vậy, ta đem ông ngoại tiếp trở về lúc sau, hắn vẫn luôn muốn gặp ngươi. Đỗ Mi nói. kia, ta mang Sơ Nguyệt lại đây, Sơ Nguyệt cũng nên trông thấy chính mình tặng tổ phụ. Lý Minh Châu vừa nghe liền có chút vội vàng, đây là chính mình thân nhân A. Ân, Cắt đứt điện thoại khi... Tự treo ở bên cạnh nhìn đồ mi, thấy đồ mi tâm sự nặng nề hắn than nhỏ tức, đem đồ mi ôm nhập hoài nói, tạm thời như vậy là tương đối tốt giải quyết phương thức, về sau lại suy xét nói cho nàng đi. Ta không biết ta quyết định có phải hay không đối, ta thực xin lỗi ông ngoại, cũng thực xin lỗi cứu cứu. Đồ mi khẩn giúp vào trong lòng ngực hắn nói, tự huyền ôm chặt nàng, hắn làm sao không phải tâm sự nặng nề hắn cất giấu kinh thiên bí mật không thể ngôn, hiện tại quá mỗi một ngày đều thực chịu dày vò. Buổi chiều Minh Châu cùng Lý Minh Huân sớm liền đến, nàng ôm Sơ Nguyệt tới, Lý Minh Huân đi theo phía sau, thân sách theo đại đại túi, tất cả đều là Sơ Nguyệt phải dùng đồ vật. Sơ Nguyệt, gì thật muốn ngươi. Đỗ Mi thật sự là thích Sơ Nguyệt, Sơ Nguyệt đôi mắt rất giống chính mình, tròn tròn khuôn mặt, phấn phấn môi, một cùng nàng nói chuyện nàng liền sẽ nhếch môi cười. Đỗ Mi điểm một chút Sơ Nguyệt chót mũi khi, nàng thực nghề tình cười, ở Đỗ Mi trong lòng ngược thực tự tại. Cù Tây tức cùng Dương Cẩm Vinh ở phòng khách, Đỗ Mi ôm Sơ Nguyệt giới thiệu. Minh Châu tỉ, đây là ta ông ngoại. Ông ngoại, Minh Châu tỷ tới. Minh Châu nhìn lão nhân, hắn ăn mặc màu xám áo ngoài, bởi vì đôi mắt đã mủ, cho nên ánh mắt là không có tiêu cự. Minh Châu đôi mắt đau xót, chậm rãi đi qua đi, ra ra, ngài hảo, ta là Minh Châu. Lão nhân thính lực thực hảo, vừa nghe đến Lý Minh Châu nói chuyện khi, biểu tình giật mình. Hắn lộ ra tươi cười, chỉ tiếp yên yên không thấy được ngươi. Đố mi nghe được lời này, trong lúc nhất thời khó chịu hô hấp bất quá tới. Nàng sai, nàng hẳn là sớm một chút cùng Minh Châu tỉ nói, kêu nàng trở về. Nàng bận tâm quá nhiều, lại làm ông ngoại cùng bà ngoại có quá nhiều tiếc đối. Minh Châu trong lòng cũng khó chịu, đồ mi đem Sơ Nguyệt ôm lại đây. Minh Châu nhẹ giọng nói, ra ra, đây là ta nữ nhi, Sơ Nguyệt, ngài Sơ sơ Nàng, đây là ngài Tăng Tôn. Lý Minh Châu nắm lấy Dương Cẩm Vinh tay, làm hắn nhẹ nhàng xoa Sơ Nguyệt mặt. Dương Cẩm Vinh tay bởi vì nhiều năm điêu khắc có thật dày kén, tay ra thực thô ráp. Đương hắn tay đụng tới Sơn Nguyệt khi cảm nhận được trẻ mới sinh nhi kiều nộn ra thịt liền lập tức thu hồi tới, sợ chính mình lộng thương nàng. Nàng kêu Sơn Nguyệt. Dương cẩm vinh mắt dương dương, hắn như thế nào có thể nghĩ đến, chính mình còn có thể có tăng tôn, mô hảo có cháu gái. Đúng vậy, nàng một đầu tháng sinh, cho nên nũ danh kêu Sơn Nguyệt, nếu không ngải cho nàng lấy cái đại danh đi. Lý Minh Châu nhìn đến lao nhân như vậy, khổ sở trong lòng, vội lại nói, còn có, ta quyết định, làm Sơn Nguyệt họ Dương. Sơ Nguyệt họ Dương. Nay quá làm Dương Cẩm Vinh ngoài ý muốn, đây là Lý Cản cháu gái, lại họ Dương, Lý Cản có thể đáp ứng sao? Đúng vậy, Sơ Nguyệt là Dương ra người. Đỗ Mi ở bên cạnh nói. Đỗ Mi lời này nói cùng đi, Cụ Tây tức nhìn về phía Lý Minh Châu bên cạnh Lý Minh Vân, hắn không nhận sai nói đây là Lý gia trưởng công tử. Chương 322 miệng không giữ cửa. Hảo, hảo. Dương Cẩm Vinh liền nói mấy cái hảo, liền kêu Tịch xương ngủ đi. Người ngoại ngoại sinh thời liền thích hai loại hoa, một loại hoa là đồ mi hoa, một loại hoa là tịch sương mù hoa. Tịch sương mù, hảo, liền kêu dương tịch sương mù. Minh Châu gật đầu, nàng điểm điểm nữ nhi cái mũi, sơ nguyệt, ngươi có đại danh, Têu tịch sương mù, dương tịch sương mù. Đồ mi nghe, nhìn mắt Lý Minh Huân, hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nay bữa cơm, là tự huyền chuẩn bị, làm đơn giản mà phong phú. Cao dĩ thục cũng tới. Nàng ở dưới lầu đụng tới Long Cương Thiên. Nhìn đến Long Cương Thiên mà, lấy thục cũng không quá tự nhiên. Nhưng thật ra Long Cương Thiên hảo phóng thực, xem nàng là một người tới, hiển nhiên nha đầu này còn tưởng được đến, biết hôm nay như vậy trường hợp lệ tấn không thích hợp ở đây, cho nên không kêu hắn tới. Thượng thang mấy khi, lấy thục khẩn trương tâm đều phải nhảy ra ngoài, tâm thình thịnh ngại. Ta thực đáng sợ sao. Long Cương Thiên nhìn ra nàng khẩn trương, ngữ khí nhẹ nhàng đánh vỡ trầm mặc. Không a. Cao dĩ thuộc không tự giác để cao âm lượng, lại cảm thấy chính mình trả lời quá cố tình, vội lại nói, ta nào có khẩn trương. Các ngươi có phải hay không mau cuối kỳ khảo thí? Long Cương thiên hỏi. Đúng vậy, học kỳ này khóa không nhiều lắm, không có gì áp lực. Cao dĩ thuộc vốn dĩ chính là trời sinh học bá hình, trí nhớ lại hảo, nàng học luật học, đối nàng tới giảng kỳ thật thực nhẹ nhàng. Học kỳ sau khi kết thúc, tính toán đi lữ hành đi. Đúng vậy, A Tấn nói muốn đi Singapore bên kia qua mùa đông. An Tết trở về liền hảo, ta còn ở suy xét muốn hay không đi? Cao Dĩ Thục trả lời. Bên kia là không tồi. Vừa nghe nàng nhắc tới lệ tấn, Long Cương Thiên liền thu hồi đề tài, không nghĩ lại nói chuyện nhiều. Ta là rất muốn đi đâu, Long Đại ca, ngươi nghỉ đông có kế hoạch sao? Ta nào có nghỉ đông đâu? Cũng đối nga. Cao Dĩ Thục cảm thấy chính mình kỳ quái cực kỳ, chỉ cần cùng Long Cương Thiên ở bên nhau, nói chuyện liền không giống chính mình, mặc danh chính là khẩn trương. Nàng mất tự nhiên lộng một chút tóc. Lộ ra xinh đẹp màu trắng nhẫn. Nhẫn thật xinh đẹp. Cao dĩ thục cực nhỏ mang nhẫn loại này vật phẩm trang sức, hiển nhiên đây là tân mang lên. Lệ tấn mua, nói là nhẫn đôi. Cao dĩ thục nhìn xem nhẫn, nàng cũng không thích mang nhẫn, nhưng là tình lưu mang đối giới giống như thực bình thường, nàng cũng liền tiếp nhận rồi. Ngươi ngón tay đẹp, mang nhẫn tự nhiên xinh đẹp. Cao dĩ thục ngón tay mượt mà thon dài, từ tay tương tới nói, là tương đương có phúc khí tay hình. Người cảm thấy đẹp. cao dĩ thục nghe hắn nói như vậy rất vui vẻ ta ngày thường không yêu mang nhẫn thật sự thực phiền thoái có đôi khi cảm thấy làm cái gì đều không có phương tiện thói quen liên hảo nàng không thích làm sự tình nàng vì lệ tấn từng cái ở thay đổi có thể thấy được lệ tấn ở nàng cảm nhận chung địa vị long cương thiên nhàn nhạt cười sau đó thang máy khai bọn họ cùng nhau đi ra ngoài các ngươi như thế nào cùng nhau tới vào cửa khi đồ mi nhìn đến bọn họ cùng nhau xuất hiện thực kinh ngạc ở dưới lầu vừa lúc đụng tới cao dĩ thục cười nói sơ nguyệt đâu ta tưởng niệm tiểu sơ nguyệt lý minh châu chính ôm sơ nguyệt cùng dương cẩm vinh nói chuyện phiếm lấy thục liền đi ôm sơ nguyệt đậu nàng chơi nay bữa cơm ăn thực vui vẻ cho dù sở hữu vui vẻ là đồ mi cố tình đẩy tích ra tới nhưng cũng vậy là đủ rồi nàng nhìn đến ông ngoại thật cao hứng minh châu tỉ có chút thoải mái lý minh hơn nhẹ nhàng thở ra cao dĩ thục này nhị hóa thực cổ động tán tự huyền ca làm đồ ăn ăn rất ngon biên nói chuyện phiếm vừa ăn cơm tới rồi tám giờ mới kết thúc Đồ Mi, hôm nay làm khó ngươi. Về đến nhà khi, tự huyền đối Đồ Mi nói. Vì Sơ Nguyệt bãi. Đồ Mi thở dài, tựa như Lý Đại ca nói, Sơ Nguyệt như vậy tiểu, nàng không nên thừa nhận những cái đó sự tình. Tự huyền lúc này thật sâu vì Đồ Mi tâm chiết, hắn biết rõ Đồ Mi đối Lý Cản có bao nhiêu sâu hận ý, nhưng là nàng có thể làm ra hôm nay nhượng bộ, lại là cỡ nào không dễ dàng. Vì Sơ Nguyệt, cũng là vì Minh Châu, nàng làm căn bản không phải nàng tính cách sẽ làm sự tình. minh châu cùng minh huân cùng nhau về nhà ta tưởng là thời điểm cùng ba mẹ nói rõ ràng chuyện này minh châu nhìn đến ra ra tâm tình thực hảo nàng còn có thân nhân tuy rằng phụ thân qua đời tất cả đều là ra ra còn ở nàng phải hảo hảo chiếu cố hảo ra ra ân sau đó chúng ta kết hôn đi sơ nguyệt yêu cầu một cái hoàn chỉnh ra lý minh huân lái xe trầm giọng nói kết hôn minh châu còn không dám tưởng chuyện này trên thực tế nàng sinh hạ hài tử chuyện này biết đến người cũng không nhiều Đúng vậy, kết hôn. Lý Minh Huân từ thấy đổ mi lúc sau liền có cái này ý tưởng, hắn phải nhanh một chút cùng Minh Châu kết hôn. Chuyện này hẳn là từ từ tới, dù sao cũng phải có một cái quá trình. Minh Châu không phải không nghĩ, tổng vẫn là có rất nhiều bán khoăn. Ấn, ngày mai chúng ta về nhà tìm ba mẹ nói một chút. Lý Minh Huân thái độ thực minh xác, đến này một bước hắn cùng Minh Châu phi kết hôn không thể. Ai biết ngày hôm sau, Thanh Dương phơi ra một cái đại tin tức. Tiêu đề là Lý Thị Thiên Kim Lý Minh Châu chưa kết hôn đã có con, phụ thân nghi này đệ Lý Minh Huân. Cái này tin tức quả thực chính là một cái cấp quan trọng bom, trong lúc nhất thời ở Thanh Dương kích khởi ngàn tầng lãng, phải biết rằng loại sự tình này hoàn toàn là dèm pha, Lý ra cũng nổ tung nổi. Sao lại thế này? Minh Huân, ta không phải đã nói chuyện này tạm thời không cần công khai sao? Lý Cẩn vừa thấy đến cái này tin tức gọi điện thoại cấp Lý Minh Huân. Lý Minh Huân cũng thấy được tin tức, hắn sát mặt xanh mét. Lập tức gọi điện thoại tra báo xã. Kết quả một cha, là một cái phóng viên là từ bóng đêm khuynh thành một cái nữ xã giao chỗ đó nghe tới, mà kia nữ xã giao là ở bồi một đám công tử ca uống rượu, từ lệ ra thiếu ra trong miệng nói ra. nay không phải kỳ quái, lần trước Minh Châu thỉnh ăn cơm, Cao Di Thục đem lệ tấn mang đến, lúc ấy hắn liền thấy được sơ nguyệt. Biết kết quả này, trong lúc nhất thời hắn không lời nào để nói, bởi vì Cao Di Thục là Minh Châu cùng đồ mi bằng hưu, hắn không có khả năng đi chỉ trích cái gì. chỉ có thể ách nhẫn kết quả này. Nhưng hắn vẫn là cùng Minh Châu nói, cao di thục như thế nào sẽ cùng lệ tấn loại người này kết giao ở bên nhau, chỉ biết sống mơ mơ màng màng, miệng cũng không giữ cửa. Lý Minh Châu cũng không dám nói cái gì, Lý Minh Hân đã đem cái này tin tức gáp xuống tới, nhưng là nên biết đến người đều đã biết. Vốn di chuyện này nhất định phải phải cẩn thận xử lý, nếu không sẽ chọc người cho cười, càng đừng nói quan hệ đến sơ nguyệt, làm Lý Minh Châu cùng Lý Minh Hân phi thường bị động. Đồ My nhìn đến cái này tin tức cấp Lý Minh Châu gọi điện thoại. Lý Minh Châu ngay từ đầu còn khó mà nói, Đồ My cũng thấy không đúng. Minh Châu tỉ sinh nữ nhi chuyện này bảo mật làm cực hảo, chỉ có quan hệ tốt bằng hữu biết, lý ra cũng là cực có thể áp tin tức, như thế nào sẽ bị người phơi đi ra ngoài. Lý Minh Châu trần chờ trong chốc lát vẫn là nói, Đồ My vừa nghe giận từ giữa tới, nàng liền biết lệ tấn loại người này không chỉ có nhân phẩm kém, miệng còn không có giữ cửa. Lý Minh Châu sẽ suy xét cao di thục cảm thụ. Nhưng là đồ mi không giống nhau, nàng cho rằng chuyện này nhất định phải cùng Cao Dĩ Thục nói. Cho nên nàng lập tức gọi điện thoại cấp Cao Dĩ Thục. Ngươi nhìn hôm nay tin tức không có. Nhìn nha, ta còn đang suy nghĩ, chuyện này như thế nào sẽ bị phơi đi ra ngoài, ta đang muốn cứ gọi điện thoại cấp Minh Châu tỷ đâu. Hiện tại làm sao bây giờ a? Cao Dĩ Thục cũng thực lo lắng Minh Châu. Ngươi muốn biết chuyện này là từ đâu chảy ra đi sao? Đồ mi khẩu khí không tốt lắm. cao di thục cùng lệ tấn ở bên nhau nàng vốn dĩ liền không tán đồng hiện tại phát sinh chuyện như vậy thật là làm nàng sốt ruột ấu. như thế nào chảy ra cao di Thuộc cảm nhận được đồ mi khẩu khí nàng cũng không hiểu ra sao la lệ tấn hắn cùng triển diệu dương ở bóng đêm khuynh thành lêu lổng khi nói ra đi lúc ấy còn có không ít hộp đêm nữ xã giao ở ngươi không phải không biết hắn đám kia hồ bằng cầu hữu mỗi người miệng không giữ cửa càng đừng nói còn có nữ xã giao ở có cái phóng viên đến bóng đêm khuynh thành khi lấy điểm tiền cho người ta Nhân ra cái gì đều nói đồ mi càng nói càng sinh khí Cao dĩ thục Về sau chúng ta chi gian bên trong tụ hội phiền toái Không cần kêu lệ tấn hảo sao Ngươi cùng hắn ở bên nhau ta không ý kiến Chính là ta không hy vọng lại có chuyện như vậy phát sinh ngươi có biết hay không chuyện này Đối minh châu tỷ đối sơ nguyệt thương tổn có bao nhiêu đại Nói xong Liền đem điện thoại treo Cao dĩ thục tiếp xong này điện thoại tròn váng Nàng đầu góc loạn loạn Đỗ mi chưa từng có dùng như vậy ngựa khí cùng nàng nói chuyện qua nàng cũng biết chuyện này khẳng định là minh châu tỷ phi thường khó chịu nàng gọi điện thoại cấp lệ tấn ngươi hiện tại ở đâu ta ở ký túc xá như thế nào tưởng ta giữa chưa cùng nhau ăn cơm lệ tấn nhận được nàng điện thoại thực vui vẻ nói ngươi hiện tại ra tới ta có lời hỏi ngươi cao di thục nói xong bộ áo khoác đi ra ngoài làm sao vậy a lệ tấn có chút không hiểu ra sao ta hiện tại ở đi học đâu ngươi hiện tại ra tới cao di thục nói xong cắt đứt điện thoại Nàng trực tiếp đi lệ tấn khu dạy học chờ hắn, nhìn đến hắn xuống dưới nàng xoay người liền đi, lệ tấn lập tức đổi kịp. Làm sao vậy, ai chọc chúng ta cao lớn tiểu thư không vui. Lệ tấn tay đáp ở nàng trên vai, muốn thân nàng gương mặt khi bị cao di thục một tay đẩy ra. Vườn chưa người nhiều, nàng cùng lệ tấn đến sân thể dục một cái yên lặng địa phương, lúc này sân thể dục thượng thực trống trải, cũng phương tiện nói chuyện. Ta hỏi ngươi, có phải hay không ngươi đem mình châu tỷ có tiểu hài nhi sự tình nói ra đi? Cao dĩ thục chỉ cần nghĩ đến đinh đồ mi cùng nàng nói kia khánh, ngực liền như hỏa ở thiêu khó chịu. Nàng cùng đồ mi làm bằng hữu lâu như vậy, nàng là lần đầu tiên cùng chính mình nói nói vậy. Ngươi đang nói cái gì nha? Lệ tấn có nghe cười gượng một tiếng. Ta đang nói cái gì? Ngươi lại cùng triển rượu dương đi lêu lổng, Lệ tấn, ngươi thật là cậu không đổi được căn phân, này còn chưa tính. Ngươi còn đem Minh Châu tỷ tỉ sự tình lấy chỗ cùng người ta nói, làm hại báo chí đều đang xuất tới. Lệ tấn. Ta là tín nhiệm ngươi mới mang ngươi đi Minh Châu tỷ làm khách, đem ngươi giới thiệu cho bằng hữu của ta, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi làm ta như thế nào ở Minh Châu tỷ cùng Đinh Đổ Mi các nàng trước mặt là người? Cao dĩ thuộc khí đôi mắt đều đỏ, nhìn lệ tấn đều tưởng hung hăng cắn hắn một ngụm. Là ai nói? Ta căn bản không cùng người ta nói quá, là Đinh Đổ Mi nói đúng không? Nàng đối ta vốn dĩ liền có thành kiến, nói nữa Lý Minh Châu sinh con, hai tử đều mang về tới, nói không chừng đã sớm bị người đã biết. Lệ Tấn xem Cao Dĩ Thục như vậy cũng nóng nảy, vội lại nói: "Hiện tại phóng viên vô cùng bất nhập, giấy căn bản bao không được hỏa." "Ngươi câm miệng, Lý đại ca là làm gì đó ngươi không biết ta. Lấy ta cùng Minh Châu quan hệ, nếu không phải chứng cứ vô cùng xác thực nói, bọn họ căn bản không có khả năng nói là ngươi." Cao Dĩ Thục thật sự hận chết trước mắt nam nhân, "Lệ Tấn, ngươi..." Lấy Thục có loại cùng người nam nhân này không lời nào để nói cảm giác, nghĩ đến bởi vì chính mình làm Minh Châu tỷ cùng Sơ Nguyệt đã chịu thương tổn, Nàng hận không thể giết chính mình. Đệ 323 như thế nào tin tưởng. Lấy thục, lấy thục, ngươi không tin ta sao. Lệ tấn có chút sợ, ngày đó buổi tối hắn uống lên sái, sau lại phát sinh rất nhiều chuyện hắn đều đã quên, hắn cũng không xác định chính mình nói chưa nói. Ngươi muốn ta như thế nào tin ngươi. Ngươi căn bản là ở ta, ngươi nói ngươi không cùng triển rượu dương lui tới, kết quả lại chạy tới cùng người lêu lồng. Lệ tấn, ngươi không có thuốc nào cứu được. Cao dĩ thục nói xong, xoay người liền đi. Lấy thủ, lấy thủ. Lệ tấn vội đuổi theo đi, nhà của chúng ta cùng triển ra là cái gì quan hệ ngươi không biết sao. Triển lệ hai nhà còn có công ty nghiệp vụ thượng lui tới, ta thật sự không có khả năng hoàn toàn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Ngày đó ta liền lộ một mặt, triển Diệu dương đề ra một câu Minh Châu tỷ khi, ta nhất thời lanh mồm lanh miệng, ta cho rằng Minh Châu tỷ nếu đã đem hải tử ông trở về, nói hay không hẳn là không quan hệ. Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới hậu quả sẽ như vậy nghiêm trọng. Lệ tấn thực thông minh. đều đến này phân thượng, hắn lại giảo biện sẽ chỉ làm lấy thuộc chán ghét, còn không bằng hắn ngay nói thật, làm lấy thuộc tha thứ chính mình. Cao Dĩ Thục căn bản không nghĩ lại nghe đi xuống, đương Lệ Tấn muốn tới ôm nàng khi, nàng vung tay lên liền cho hắn một bạn hai, ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi, cũng ngay. Lệ Tấn bị Cao Dĩ Thục cái này cái tắt đánh có điểm ngốc, hắn ngốc ngốc nhìn nàng, sờ sờ chính mình bị đánh đau mặt, đứng không hề nhúc nhích. Cao Dĩ Thục khí không nhẹ, xác định Lệ Tấn không theo kịp lúc sau, nàng lấy ra di động ấn Lý Minh Châu điện thoại. Điện thoại vang lên hai tiếng liền thông. Lý Minh Châu lúc này cùng Lý Minh Huân ở bên nhau, Long Cương Thiên được đến tin tức cũng lại đây, bọn họ đang ở cùng nhau. Lấy thục. Lý Minh Châu cũng không quái lấy thục, nàng càng tin tưởng lấy thục biết chuyện này khẳng định phi thường ấy nấy. Thực xin lỗi, Minh Châu tỷ. Lấy thục không biết làm sao bây giờ, nàng trong lòng cực coi trọng Lý Minh Châu cái này tỷ tỉ, tỉ, chính là lần này nàng lại đem hắn nàng hại thảm. Nha đồng đốc, không liên quan chuyện của ngươi, ngươi cũng không nghĩ Lý Minh Châu vội trấn an lấy thủ. Lấy thủ nghe được Lý Minh Châu nói như vậy, trong lòng càng thêm khó chịu. Lý Minh Châu cũng cảm nhận được Cao Dĩ Thục khó chịu cảm xúc, nàng nhìn đến Long Cương thiên đối nàng bày một cái thủ thế, liền nói, Lấy thủ, ngươi hiện tại muốn hay không lại đây? A, Lấy thủ sửng sốt một chút. Ta hiện tại có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi muốn hay không tới giúp ta? Lý Minh Châu nói, Hảo! Cao Dĩ Thục không cần suy nghĩ. Hiện tại chỉ cần có thể vì Minh Châu tỉ làm chút chuyện đối nàng có trợ giúp, làm nàng làm cái gì đều có thể. Cao Dĩ Thục đuổi tới Minh Châu Châu đó khi, mọi người đều ở, đinh đổ mi cho nàng khai môn. Đinh đổ mi vừa thấy đến Cao Dĩ Thục liền không sắc mặt tốt, biểu tình nhàn nhạt có căn bản không muốn lý nàng. Lấy thục, mau tới đây. Lý Minh Châu đảo không trách lấy thục, xem nàng vẻ mặt sốt ruột liền biết nàng trong lòng cực không dễ chịu. Cao Dĩ Thục trong lòng khó chịu, nàng đi tới, thực xin lỗi, Minh Châu tỷ. Đồ ngốc, ngươi cũng không nghĩ. Lý Minh Châu vội an ủi nàng, lại nói trải qua chuyện này, ta và ngươi đại ca nghĩ nghĩ, nếu công khai đơn giản công bố ta thân thế. Cao Dĩ Thục nhìn xem Lý Minh Châu, lại nhìn xem Lý Minh Hân, thấy đinh đổ mi một bộ không nghĩ lý chính mình bộ dáng, chỉ có Long Cương Thiên xem chính mình còn lộ ra tươi cười. Chúng ta đánh giá khai cái cuộc họp báo, ngươi giúp ta viết lên tiếng bản thảo được không? Ta nhớ do ngươi hành văn thực hảo. Lý Minh Châu nói. Cao Dĩ Thục gật gật đầu. Chuyện như vậy chỉ cần nàng có thể làm, nàng đều nguyện ý làm. Hiện tại đều ở nghị luận bọn họ, chỉ nói lý ra không biết có bao nhiêu loạn, tỷ lệ còn có thể sinh hài tử. Cho dù áp xuống tin tức, Lạc Thượng cũng thảo luận thực kịch liệt, hiện tại Lạc biến phát đạt, rất nhiều xã giao thượng đây là nhiệt điểm đề tài, tưởng căn bản buồn áp không xuống dưới. Cho nên duy nhất biện pháp chính là khai hội chiêu đãi ký giả, đơn giản công khai Lý Minh Châu thân phận. Cao dĩ thuộc ra sức suy nghĩ viết tin tức bản thảo, chú ý tìm từ nói như thế nào tương đối thích hợp. Lý Minh Châu xem cao dĩ thục như vậy nghiêm túc ở viết bản thảo, đem đồ mi kéo đến phòng, chuyện này lấy thục cũng không nghĩ, ngươi cũng đừng cùng nàng sinh khí. Minh Châu tỉ, nếu chuyện này không cho nàng ý thức được có bao nhiêu nghiêm trọng, nàng vĩnh viễn hậu chi hậu giác, ngươi không phải không biết nàng thần kinh có bao nhiêu đại điều. Ta thật không rõ, lệ tấn loại người này nàng như thế nào thích đi xuống. Mỗi lần nhìn đến lệ tấn tới đón cao dĩ thục, đồ mi đều cảm thấy sốt ruột, phát sinh loại chuyện này thiệt tình làm nàng chán ghét ấu Mỗi người đều có chính mình lựa chọn, ai cũng không có tư cách đi bình luận, Ngươi nói đúng sao. Tương đối với đổ mi phẫn nộ, Lý Minh Châu từ lúc bắt đầu liền biểu hiện phi thường bình tĩnh. Chuyện này đích sắc không cho người thoải mái, nhưng luôn có biện pháp giải quyết. Ngươi xem, hiện tại lấy thuộc không phải ở nỗ lực đền bù sao. Đỗ mi nhìn Lý Minh Châu, cuối cùng không lời nào để nói. Từ Minh Châu chỗ đó ra tới khi, Long Cương Thiên đưa nàng hồi trường học. Đừng miên man suy nghĩ, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. minh châu cũng không có trách ngươi long cương thiên xem cao dĩ thục cảm xúc rất suy sút biết nàng trong lòng vẫn là thật không dễ chịu đúng là bởi vì như vậy ta càng thêm không nghĩ tha thứ ta chính mình cao dĩ thục nhìn ngoài cửa sổ nàng đối lệ tấn thất vọng tấu đỉnh nàng một lần cho rằng hắn có thể biến hảo lại không nghĩ rằng hắn vẫn cứ là như thế lấy thục ngươi không phải để tâm vào chuyện vụn vặt người minh châu chuyện này đích xác giấy không được hỏa liền tính lệ tấn chưa nói cũng không cam đoan sẽ không tiết lộ đi ra ngoài lại nói Có lẽ này không phải một kiện chuyện xấu, vốn dĩ cục diện bế tắc Minh Châu vẫn luôn không dũng khí đi đánh vỡ, hiện tại không đánh vỡ cũng không được. Long Cương Thiên nói, sờ sờ nàng đầu. Cao Dĩ Thục quay đầu xem Long Cương Thiên, nàng cảm thấy thực hổ thẹn, ít nhất ở cái này nam nhân trước mặt, nàng giống như thường thường sẽ mất mặt. Còn có, ngươi vừa rồi viết tin tức bản thảo thực xuất sắc, thanh âm và tình cảm phong phú, ta tin tưởng có thể xoay chuyển cục diện. Long Cương Thiên thật sự không đành lòng thấy nàng như vậy. Cao dĩ thục hẳn là trước kia như vậy khoái hoạt vui sướng, cho dù như vậy nàng có chút vô tâm không phổi. Cảm ơn ngươi, Long Đại ca. Cao dĩ thục cuối cùng lộ ra tươi cười. Cảm tạ ta làm cái gì, thật gờ. Long Cương Thiên đưa nàng đến cổng trường, nàng xuống xe khi, hắn lại nói, đừng miên man suy nghĩ, sự tình không có tưởng tượng chung không xong. Nàng gật gật đầu, cùng Long Cương Thiên nói tai kiến. Trở lại ký túc xá, lệ tấn ở nàng ký túc xá hạ đẳng, vừa nhìn thấy nàng trở về lập tức theo vào đi. Lấy thủ. Lệ tấn vẻ mặt lấy lòng. Ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi. Cao dĩ thục nhìn đến lệ tấn liền buồn bực, chuyện này thật sự làm nàng phi thường khó chứa nhẫn. Lệ tấn, ta tưởng chúng ta yêu cầu bình tĩnh một chút, tạm thời không cần gặp mặt. Ngươi có ý tứ gì? Lệ tấn giữ chặt tay nàng, liền bởi vì ta vẫn luôn đại ý, ngươi liền phải cùng ta chia tay. Đây là đại ý sao? Ngươi từ nhỏ sinh hoạt ở cái dạng gì hoàn cảnh ngươi không biết ta? Ngươi không biết chuyện như vậy đối người thương tổn có bao nhiêu đại? Đối một gia đình ảnh hưởng có bao nhiêu đại sao? Cao dĩ thục nghe được hắn nói lời này liền tới khí, ngươi căn bản là không thay đổi. Lấy thục, ngươi không thể như vậy liền phán ta hình, ta biết chuyện này ta sai rồi, ta sẽ sửa. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này ta biểu hiện không đủ hoàn toàn sao? Ta thật sự sẽ sửa, người tin tưởng ta. Lệ tấn thấp giọng xin tha. Cao dĩ thục hiện tại thật sự vô tâm tình nghe hắn nói những lời này, nàng không phải ngốc tử, cho dù Minh Châu tỷ không trách nàng. Nàng cũng có nhìn đến Lý Minh hơn xem chính mình khi hơi nhíu khởi mày, có cảm nhận được đồ mi nùng liệt phẫn nộ. Nàng phi thường để ý bằng hữu, hôm nay lại bởi vì nàng thừa nhận chuyện như vậy. Chúng ta trước bình tĩnh một chút, ngươi buông ra được không? Cao dĩ thục ném ra hắn tay, ta hiện tại không nghĩ nói những việc này, buông tay. Lệ tấn đành phải buông tay, xem nàng tiến ký túc xá bất lực. Cao dĩ thục trở lại ký túc xá tắm rồi, chờ nàng trở lại khi đồ mi đã trở lại, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đinh Đồ Mi đối nàng không sắc mặt tốt, tìm quần áo đi tắm rửa. Chờ Đồ Mi cũng tắm rửa xong trở về, Cao Dĩ Thục đang ở nàng án thư bên. Đinh Đồ Mi, ngươi có phải hay không tính toán cho ta tuyệt giao? Là có quyết định này. Đồ Mi xong, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Cao Dĩ Thục cười không nổi, nàng biết chuyện này thực không đáng tha thứ, chính là nàng thật sự thực để ý Đinh Đồ Mi đối chính mình cái nhìn. Nhưng là Cao Dĩ Thục, ngươi hảo hảo suy xét một chút ngươi cùng lệ tấn quan hệ, người nam nhân này có đáng giá hay không ngươi ái. Dù sao đều là chính ngươi lựa chọn, chính ngươi quyết định. Đố mi nói xong, bò lên trên giường ngủ đi. Cao dĩ thục ngơ ngẩn đứng ở chỗ cũ, qua đã lâu mới hồi chính mình giường ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm lệ tấn liền xuất hiện ở ký túc xá nữ dưới lầu, hắn đã mua xong bữa sáng, hơn nữa là các nàng ký túc xá mọi người bữa sáng. Vừa thấy đến các nàng xuống dưới, hắn lập tức lại đây. Ta mua bữa sáng. Lệ tấn vẻ mặt lấy lòng tươi cười, ngươi đói bụng sao. Hiện tại là trực tiếp đi đi học sao. Ta buổi sáng không có tiết học, bồi ngươi đi đi học được không? Đinh Đổ mi nhìn đến lệ tấn sắc mặt phím lãnh, nàng cùng kim linh, đồng khả hân đi ở phía trước. Cao dĩ thục hiện tại xem lệ tấn cũng thực không vừa mắt, nàng lệnh lệnh xem hắn, không cần, chúng ta đều mang theo ăn, ngươi lưu chữ chính mình ăn đi. Lấy thủ, lệ tấn biết lần này chính mình là đem nàng cấp khí chứ, cũng không chờ mong nàng hiện tại liền tha thứ chính mình. Hắn theo sau, ta biết ta sai rồi, ngươi sinh khí là hẳn là, nhưng là sinh khí cũng không thể đói bụng. Đem bữa sáng mang đi được không? Cao Dĩ Thục nhìn Lệ Tấn, ánh mắt càng thêm lạnh băng, nàng xem hắn trong tay bữa sáng, nàng lấy quá trong tay hắn bữa sáng, ngăn lại muốn cùng nhau đi học mấy cái đồng học. Đồng học, đây là chúng ta trường học lệ học trưởng cho các ngươi mua bữa sáng. Kia mấy cái nữ đồng học vừa thấy Lệ Tấn, mặt đều đỏ, sau đó tiếp qua đi. Cảm ơn học trưởng. Kia mấy cái nữ đồng học rất có lễ phép lại đây. Lệ Tấn sắc mặt xanh mét nhìn Cao Dĩ Thục. Hiện tại có thể đi rồi sao? Ta muốn đi đi học, không phục bồi. Nói xong, nàng đuổi theo đinh đổ mi các nàng đi rồi. Lệ tấn nhìn cao dĩ Thuộc bóng dáng, trái tim nhất chịu nhất chịu đau. Mà lúc này đúng là đi đi học cao phong, rất nhiều đồng học đều nhìn về phía nơi này, khe khe nói nhỏ. Hắn trái tim củ gắt gao, từ cùng cao dĩ Thuộc kết giao tới nay, hắn thật cẩn thận, thực nỗ lực gắn bó cùng nàng cảm tình. Chính là nàng, giống như nàng bằng hưu vinh viễn so với hắn quan trọng, đinh đổ mi đều có thể tùy tiện cho hắn bại sắc mặt. chính là nàng đâu, nàng vĩnh viễn cảm thấy chính mình bằng hữu là đúng. Giống lúc này đây, rõ ràng hắn đều nói chính mình không phải cố ý, nàng chính là không chịu tha thứ chính mình. Lệ Lệ tấn cảm thấy thực thất bại, hắn đều hoài nghi cao di thuộc có phải hay không thật sự thích hắn. Chương 324 cười thần bí. Cao di thuộc trong lòng cũng không thoải mái, đi học cũng thất thần, đồ Mi đã nhìn ra, bất quá trang không nhìn thấy bãi. Cùng Lệ Tấn sự tình, nàng cần thiết chính mình tiêu hóa. Đỗ Mi rất rõ ràng Nàng làm người ngoài cuộc, không thể can thiệp cao di thục cảm tình sự. Nếu không phải lần này ảnh hưởng đến Minh Châu Tỉ, nàng cũng sẽ không phát hỏa. Chỉ là không nghĩ tới Đồ Mi tan học lúc sau, thu được lệ tấn tin nhắn, ước nàng gặp mặt. Còn không biết xấu hổ ước nàng gặp mặt, người này muốn làm cái gì, nhưng Đồ Mi đi, gặp hắn cũng đúng. Bọn họ liền hẹn hò trường học sân bóng gặp mặt, Đồ Mi qua đi khi lệ tấn đang ở đá bóng đá, nhìn đến nàng tới mới đem cầu đá cho người khác, cùng Đồ Mi đi thính phòng. Đố mi xem lệ tấn đi tới, lệ tấn ít nhất một em m82, dáng người thon dài, lớn lên trắng non sạch sẽ chính là rất tuấn tú, khó trách hắn ở trường học như vậy được hoan nên hắn đích sắc có cái kia tiền vốn, Nhưng là có chút người xoái, cảnh đẹp y vui, nhưng là lệ tấn, lại xoái nhìn cũng sốt ruột. Nói đi, có chuyện gì? Đố mi không nghĩ cùng hắn vô nghĩa. Đố mi, nói như thế nào chúng ta trước kia quan hệ cũng không tồi, mặc kệ ngươi trước kia cùng dương tử cũng hảo, hiện tại cũng hảo. ta tự nhận là ta vẫn luôn thực tôn trọng ngươi ta cùng cao dĩ Thuộc ở bên nhau là chuyện của chúng ta ngươi không duy trì không quan hệ có thể hay không không cần luôn ở nàng trước mặt nói chút có không lệ tấn nói đố mỹ nghe xong bật cười lệ tấn ngươi cùng cao dĩ Thuộc không ở bên nhau phía trước có lẽ ta cho nàng ý kiến nhưng là các ngươi ở bên nhau lúc sau ta liền không can thiệp quá cao dĩ thục sự ngươi nói không sai ngươi cùng nàng kết giao là các ngươi sự đâu ta không quyền làm thủ. nhưng là ta cũng muốn nói cho ngươi Một khi ngươi xúc phạm tới ta để ý người, ta sẽ không đứng nhìn bằng quan. Ngươi là người nào chính ngươi trong lòng rõ ràng, phàm là ngươi có một chút tôn trọng cao dĩ thục, ngươi liền sẽ làm như vậy tin tức chảy ra ra. Ngươi hiện tại cùng ta nói nói như vậy, ngươi có mặt hay không? Lệ tấn nghe xong đầu có ra nhảy nhảy nhảy, hắn giận chừng mắt đồ mi. Cho nên ngươi không cần cùng ta nói những lời này, cao di thục nếu muốn cùng ngươi ở bên nhau, ai cũng tả hữu không được. Nếu nàng không nghĩ cùng ngươi ở bên nhau... kia chỉ có thể nói ngươi tự cầu nhiều phúc. Đỗ Mi nói xong, xoay người phải đi, đi rồi vài bước nàng lại dừng lại, sau đó xoay người xem lệ tấn, đúng rồi, kế tiếp ngươi tốt nhất không cần hướng sai. Cao dĩ thục người này đơn thuần một chút, tính tình cũng thật sự thực, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi đi nhầm một bước, ngươi sẽ không có một định điểm cơ hội được đến nàng. Lệ tấn sắc mặt thanh thanh bạch bạch, nhìn Đỗ Mi rời đi. Đỗ Mi từ sân bóng ra tới, nghĩ đến lệ tấn thẳng ngãi này, nàng gọi điện thoại cấp củ tây tước. Ta muốn cho ngươi giúp ta làm một chuyện, cho ta hung hăng nhìn chằm chằm một người. Hảo! Cù Tây tức lập tức đồng ý. Lệ tấn quả nhiên vẫn là âm hồn không tan, cao di thuộc hạ song khóa lại nhìn đến hắn. Nàng thật sự chịu không nổi hắn, mỗi ngày đều có đồng học nhìn, thật sự là phiền nhân. Nàng đem hắn kéo đến một bên, ngươi có thể hay không làm ta bình tĩnh hai ngày. Lệ tấn, ngươi như vậy thật không giống ngươi ngày thường tác phong. Lấy thục, ngươi muốn như thế nào trừng phạt ta đều được, nhưng là chúng ta không thể dùng mình. Ngươi có thể mang ta, đánh ta, như thế nào ta đều được, nhưng là ta cần thiết ở bên cạnh ngươi. Lệ tấn thực lo lắng, cũng thực sợ hãi, sợ như vậy lạnh lùng chiến, bọn họ chia tay liền ngồi thật Cao dĩ thục thực bất đắc dĩ nhìn hắn, nàng không cách nào hình dung chính mình đối lệ tấn cảm giác. Chuyện này làm nàng đối người nam nhân này quá thất vọng rồi, thất vọng đến hoài nghi chính mình lựa chọn có phải hay không đối. Lấy thục cao dĩ thục như vậy bình tĩnh làm lệ tấn có điểm sợ hãi, hắn thật sự lo lắng lấy thục muốn cùng chính mình chia tay. Ngươi làm ta bình tĩnh một chút được không? Ta hiện tại cấp không được ngươi đáp án, ta cũng không nghĩ ở xúc động dưới làm bất luận cái gì quyết định. Cao dĩ thục nói. Lệ tấn xem cao dĩ thục ánh mắt là như vậy lạnh bằng, đáy lòng có chút phát lạnh, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hiện tại dây dưa thật sự không ý nghĩa, ta gần nhất cũng tương đối vội, lại nói hảo sao. Cao dĩ thục nói xong, ốm thư nghiêng người từ hắn bên người nghiêng người mà qua. Lệ tấn vô lực nhìn cao dĩ thục rời đi, biết đuổi theo đi cũng vô dụng. đành phải trước hết nghe nàng. Lý gia triệu khai loại nhỏ hội chiêu đãi ký giả, tuyên bố Lý Minh Châu là lý gia dưỡng nữ. Lý Cản tuyên bố, Lý Minh Châu là chính mình bạn cũ bé gái mồ côi từ trong bụng mẹ, bởi vì cùng chính mình chết yểu nữ nhi cùng tuổi, cho nên ôm trở về dưỡng. Cái này hội chiêu đãi ký giả, TV thượng có bá, Dương Cẩm Vinh liền ngồi ở TV trước, đem lý Cản lời nói một chữ một chữ nghe vào trong tai. Đặc biệt là Lý Cẳng nói chính mình bạn cũ trí giao hảo hữu lâm trung trước làm ơn chính mình chiếu cố hảo cái này nữ nhi. Vì cấp minh châu tốt nhất giáo dục hắn mới không có đối ngoại công bố. Lời này xuống dưới, Lý Cẳng nghiễm nhiên là trọng tình trọng nghĩa người, làm người tôn kính. Đồ mi thấy được hội chiêu đãi kỳ giả nhi, nàng sát mặt khó coi cực hạn thật không thể Lý Cẳng liền ở chính mình trước mặt, nàng nhất định không thể làm người này vẫn luôn như vậy đi xuống. Người làm sao vậy? Cao dĩ thuộc xem đồ mi sắc mặt biến thành màu đen. Vẻ mặt phẫn hận bộ dáng, liền hỏi. Không có việc gì. Nàng ý thức được chính mình mất khống chế, vùi đầu ăn cơm. Chuyện này cuối cùng hạ màn, Minh Châu tỷ có thể cùng Lý Đại ca ở bên nhau. Tựa như Long Cương Thiên nói, có lẽ đâm thủng cũng không phải một kiện chuyện xấu. Ngươi có phải hay không cảm thấy lệ tấn cũng không hoàn toàn sai, ngược lại còn thành toàn Minh Châu tỷ sau đó ngươi lại tìm được cùng hắn ở bên nhau lý do. Đỗ Mi vừa nghe đến Cao Dĩ Thục nói như vậy, trong lòng không thoải mái nói chuyện liền mang theo thứ. Đồ Mi, ngươi có ý tứ gì nha? Ta nào có ý tứ này? Cao Dĩ Thục vừa nghe cũng không vui, mấy ngày này Đồ Mi đối nàng âm dương quay khí, còn không yêu phản ứng nàng, làm nàng tâm tình cũng hảo kém. Đồ Mi cũng biết chính mình nói chuyện khó nghe, nàng vui đầu tiếp tục ăn cái gì. Lệ tấn mấy ngày này vẫn luôn bồi nàng thượng tự học, cho nàng sao bất ký, bởi vì lập tức muốn khảo thí, Cao Di Thục cũng vội vàng chuẩn bị một hồi lại một hồi khảo thí. Chờ khảo thí kết thúc, lấy Thục liền dọn về trong nhà trụ. Lệ Tấn đưa nàng về nhà, đến nhà nàng khi Lệ Tấn vẻ mặt lấy lòng xem nàng, ta hết giận sao? Cao Dĩ Thục nhìn hắn, ngẫm lại mấy ngày này hắn đích xác biểu hiện không tồi, liền nói, Lưu Giáo quan sát đi. Vừa nghe Lưu Giáo quan sát, Lệ Tấn cười, cuối cùng là tiến thêm một bước. Hắn qua đi ôm Cao Dĩ Thục, ai biết nàng cùng hắn giữ lại khoảng cách, Lưu Giáo quan sát trong lúc không được động tay động chân, còn có, một khi làm ta phát hiện ngươi cùng triển rượu dương còn có lui tới, lập tức khai trừ. Lệ Tấn buông tay, "Hảo" Ta nghe ngươi, Cao Dĩ Thục cũng không biết chính mình tưởng cái gì, nàng tưởng đại khái nàng vẫn là liên tiếp, nàng cùng người nam nhân này có rất sâu cảm tình, không có biện pháp dễ dàng như vậy dứt bỏ. Nghỉ đông tới, lệ tấn lại để phía trước đi Singapore lưu hành kế hoạch, Cao Dĩ Thục lại không muốn đi. Đố mi mỗi ngày đi thúy Mỹ báo danh, ở học phỉ thúy điêu khắc nàng cũng đi theo đi xem náo nhiệt. Lệ tấn là rõ ràng cảm giác được Cao Dĩ Thục không giống phía trước như vậy nguyện ý cùng hắn dính cùng nhau. Một ngày hắn không cho nàng điện thoại nàng cũng thờ ơ, ước nàng ra tới, 10 lần có 7 lần nàng sẽ cự tuyệt. Hắn ở công ty thực tập, phụ thân làm có kinh nghiệm giám đốc dẫn hắn, hôm nay triển mộ dương mang theo triển Diệu dương tới lệ thị mở học. Mở học xong, triển Diệu dương tới tìm hắn. Ngươi hiện tại là thật bị cao dĩ thuộc quản gắt gao, điện thoại đều không tiếp ta. Triển Diệu dương đều có chút khinh thường hắn, bị một nữ nhân ăn đến gắt gao, cũng không phải là cái gì sáng dọi sự tình. Ngươi lần trước đem ta hại chết ngươi biết không? lệ tấn có thượng một lần có dám lại có tiếp theo nhìn đến triển diệu dương kính nhi viên chi a tấn ngươi vẫn là thiếu kinh nghiệm truy nữ nhân không phải như thế muốn lạc mềm buộc chặt ngươi mỗi ngày như vậy bám lấy cao dĩ thủ, nàng càng không đem ngươi đương hồi sự nhi triển diệu dương nói làm đến ngươi giống như rất có kinh nghiệm dường như đinh đổ mi ngươi không cũng không đuổi theo sao lệ tấn tức giận nói đó là ta chính mình cũng đối nàng không thú vị hảo sao đinh đổ mi là triển diệu dương trong lòng thứ cơ hồ không thể để Lệ Tấn vừa nói hắn cũng thay đổi sắc mặt. Buổi tối đi uống một chén, thế nào? Không đi. Còn uống, lần trước uống kia một ly, hắn nhao ra như vậy lại sự, còn có nhược điểm nắm ở lòng cương thiên trong tay, hắn không dám lại đến. Ta hỏi ngươi, ngươi gọi điện thoại cấp Cao Di Thục, có thể đem nàng ước ra tới sao? Triển Diệu dương hỏi. Lệ Tấn trầm mặt, Cao Di Thục đối hắn xa cách rất nhiều, bọn họ đã vài thiên không gặp mặt. Ngươi trở về cũng là một người, lần này chúng ta đi cái ẩn nấp địa phương. Ta bảo đảm không có người sẽ phát hiện, thế nào? Triển Diệu Dương câu lấy bờ vai của hắn nói. Lệ Tấn có chút chần chờ, vẫn là không đồng ý. Hơn nữa hôm nay buổi tối sẽ có một cái thần bí khách quý lên sân khấu, càng quan trọng là ta có biện pháp làm người được đến cao di thủ. Triển Diệu Dương nhìn ra hắn mềm hóa, ra tăng nói. Có ý tứ gì? Lệ Tấn hiện tại chơi ném tuyết chính là có thể được đến cao di thủ, hắn chưa từng có như vậy bức thiết tưởng được đến một người. Có ý tứ gì? Ngươi cùng Cao Dĩ Thục ở bên nhau thời gian cũng không ngắn, cư nhiên cũng chưa biện pháp đem hắn lộng lên giường. Mà ta có biện pháp, làm ngươi đến đến mong muốn. Cao Dĩ Thục vừa thấy chính là non, chỉ cần ngươi được đến nàng, ta dám cam đoan nàng tâm gắt gao cùng ngươi rán ở bên nhau. Triển Diệu Dương nói, này còn không phải là lệ tấn muốn sao. Hắn luôn có một loại Cao Dĩ Thục sẽ cách hắn đi xa sợ hãi, đặc biệt còn có một cái long cương thiên ở bên người nàng. Nếu có thể hoàn toàn được đến Cao Dĩ Thục, có lẽ sẽ không giống nhau đâu. Như thế nào, hôm nay buổi tối tới hay không đâu? Triền Diệu Dương đối hắn chấp chấp mắt. Lệ tấn nghĩ nghĩ, gật gật đầu, không thể làm không liên quan người quấy rầy. Đương nhiên, lần này ta nhất định an bài hảo, người yên tâm. Triền Diệu Dương cười định liệu trước. Cao Dĩ Thục mấy ngày nay cùng Đinh Đổ Mi học tập phỉ thúy điều khắc thật đúng là học ra một chút cảm giác. Hôm nay từ công ty ra tới, Đinh Đổ Mi đột nhiên thực thần bí đối nàng nói, chúng ta đi một cái hảo ngoạn địa phương như thế nào? Hảo A. Cao Dĩ Thục thật lâu chưa từng chơi, mà gần đây lệ tấn nước nàng, nàng lại luôn là hứng thú ra rời. Địa phương nào? Đi ngươi ngươi liền biết, chúng ta đi trước ăn cơm. Đố mi cùng nàng lên xe. Ân. Cao di Thục xem nàng thần thần bí bí liền không có hỏi nhiều, nàng cũng không lớn tưởng về nhà, bởi vì Mạc Tuyết đã trở lại. Đêm qua Mạc Tuyết hồi ra, vừa thấy đến nàng Cao di Thục trong lòng thật sự cách hướng, không muốn ở nhà ngốc. Hôm nay tâm tình không tội a. Ăn cơm khi. Cao Dĩ Thục xem đinh Đồ My vẫn luôn đang cười, không khỏi nói. Phát sinh cái gì chuyện tốt. Hôm nay buổi tối ngươi sẽ biết. Đồ Mi vẫn như cũ cười thần bí. mươi 325 thuận lý thành trương. Cao Dĩ Thục có điểm không hiểu ra sao. Tới rồi buổi tối 7-8 điểm, Đồ Mi cũng chưa nói ra đi. Ngược lại Lệ Tấn cứ gọi điện thoại cho chính mình ước nàng đi ra ngoài gặp mặt. Nàng nghĩ đến Đồ Mi nói sự tình, ngẫm lại vẫn là cự tuyệt. Nàng muốn biết Đồ Mi nói chính là sự tình gì. Lệ Tấn cùng Cao Dĩ Thục kết thúc điện thoại. tâm từng đợt thấu lạnh nếu cao di thục đáp ứng hẹn hò hắn liền có thể cự tuyệt triển diệu dương nhưng đương triển diệu dương lại cho hắn gọi điện thoại khi hắn nói chính mình sẽ đúng giờ xuất hiện triển diệu dương ước địa phương là nạc lan sơn trang lệ tấn vừa nghe yên tâm không ít nạc lan sơn trang chỉ có thượng lưu vòng số lượng không nhiều lắm người biết chiêu đãi cũng là khách quý đối khách hàng bảo hộ phi thường hảo bên trong ăn nhậu chơi bời đều có còn có cao cấp khách quý phục vụ bên trong nữ xã giao mỗi người dáng người mỹ có thể so với minh tinh Trên thực tế lập tức giới giải trí có như vậy mấy cái minh tinh liền ở Nạc Lan Sơn Trang công tác quá, sau lại nhận thức lão bản, được đến cơ hội mới rời đi nơi này. Lệ Tấn đuổi tới Nạc Lan Sơn Trang, Triển Diệu Dương đưa bọn họ sở hữu phòng chia hắn. Bọn họ phòng thực lịch sự tao nhã, tiêu tiêu tương biệt tuyển Hắn đẩy cửa đi vào khi, Triển Diệu Dương một đám người đã tới rồi. A Tấn, ngươi rốt cuộc tới, ngươi xem ai đã trở lại. Triển Diệu Dương ôm một nữ nhân, chính đưa lưng về phía Lệ Tấn. Chờ Lệ Tấn xem qua đi khi, nữ nhân kia quay đầu lại, không phải Mạc Tuyết lại là ai. Mà bên cạnh ngồi một cái cực xinh đẹp nữ nhân, giữa mày cùng Cao Di Thục có vài phần giống nhau, Lệ Tấn nao nao. Quan trọng nhất chính là, Mạc Tuyết không phải xuất ngoại lưu học đi sao. Như thế nào lại về rồi? a Tấn, đã lâu không thấy. Mạc Tuyết trang điểm còn rất trí thức, màu trắng váy, tóc thật dài, kéo thẳng tắp trên vai. Hôm nay hóa trang điểm nhẹ, nhìn thanh thuần mỹ lệ, lại đoan trang giống cái thục nữ. Lệ tấn ra đầu đau sót, hắn cùng mạc tuyết dây dưa ở bên nhau ngay từ đầu bất quá là ngọt nhạc, đến sau lại lệ tấn đều biết mạc tuyết đối chính mình bất quá là lợi dụng, cho nên chưa từng có chân tình. Chỉ là mạc tuyết cùng cao dĩ thuộc quan hệ, làm hắn hiện tại không nghĩ thấy mạc tuyết. Đã lâu không thấy. Lệ tấn biểu tình nhàn nhạt, nhạt, chậm dại đi qua đi, khi nào trở về. Đêm qua, mạc tuyết nhìn ra lệ tấn đối chính mình lãnh đạm, cũng không thèm để ý, nàng ngồi trở lại tới nhẹ nhàng uống một ngụm rượu. Ui, a tấn. Ngươi cũng quá lạnh nhạt một chút đi, a tuyết rốt cuộc cũng cùng quá ngươi, lâu như vậy không thấy, có phải hay không hẳn là cùng nàng uống một chén?" Bên cạnh triển rượu Dương nói. "Hảo a." Lệ Tấn gần đây tâm tình cực kém, hắn vốn gì chính là hưởng lạc quá ngươi, cấm một đoạn thời gian nhưng là thân thể còn nhớ sống mơ mơ màng màng cái loại này vui sướng tư vị, tiến đến, cái này địa phương, sở hữu ký ức câu trở về, hắn tiếp nhận chén đến rượu. "Nghe nói ngươi thật sự cùng lấy thuộc ở bên nhau, chúc mừng ngươi." Cùng hắn chạm cốc thời điểm, Mạc Tuyết nhất phái chân thành nói: liền hắn sẽ cùng cao dĩ thuộc ở bên nhau, còn phải cảm ơn ta." Triển Diệu Dương ở bên cạnh nói: "A, ngươi là bà mối?" Mạc Tuyết vẻ mặt ngoài ý muốn. "Bà mối?" Nghe thấy cái này từ Triển Diệu Dương cười ha ha, "Tiểu Tuyết, ngươi nói rất đúng, bà mối, ta chính là bà mối, ha ha ha." Lệ tấn sắc mặt khó coi ngồi vào một bên, lại thật mạnh cho chính mình rót một ngụm rượu. Không nghĩ tới triển thiếu cũng làm khởi bà mối, Mạc Tuyết cũng đi theo cười. Triển Diệu dương xem lệ tấn sắc mặt không tốt, lại nói, cao di thục còn không chịu tha thứ ngươi. Này không bái ngươi ban tặng sao. Lệ tấn tức giận nói, đúng vậy, chuyện này toán ta, ta tự phạt một ly. Triển Diệu dương nói xong, hắn cầm lấy chén rượu đem một chén rượu uống mà tẫn. Lời nói lại nói trở về, ngày đó buổi tối ngươi không sảng đến sao. Triển Diệu dương buông chén rượu nói, ngày đó buổi tối bồi ngươi cái kia nữ xã giao kêu tiểu anh, chính là bóng đêm khuynh thành đầu bảng công chúa, vốn dĩ ngày đó là muốn bồi ta. Kết quả ta sinh sôi nhường cho ngươi, ngươi tiền còn là ta phó. Triền Diệu Dương, ta nói rồi, ngày đó buổi tối sự tình vĩnh viễn không thể nhắc lại. Lệ Tấn nghe giận từ tâm tới. Ok, không đề cập tới, không đề cập tới. Ta ra tiền làm ngươi ngủ nữ nhân, kết quả xuống dốc cái hảo. Ta không đề cập tới, không đề cập tới. Triền Diệu Dương cũng không thể gặp Lệ Tấn như vậy. Trang cái gì trang đâu, đại gia trước kia chính là như vậy chơi. Hắn không cho rằng Lệ Tấn thanh tâm quả dục một trận liền thật sự có thể thoát thai hoàn cốt. lệ tấn không nói lời nào tiếp tục uống rượu cấp lệ thiếu rót rượu triền diệu dương đối lệ tấn bên cạnh nữ nhân nói nói đây là người nào lệ tấn hiện tại là sợ loại này nữ xã giao lần trước hắn chính là thua tại loại người này trong tay nàng tiêu ngọc thục chính là nặc lan xinh đẹp nhất công chúa nàng lên sân khấu phí không thấp ta nhưng tất cả đều là vì ngươi triền diệu dương nhìn đến lệ tấn trong mắt cảnh giác lập tức lại nói ngươi yên tâm nơi này nữ công chúa cùng bóng đêm khuynh thành không giống nhau đều trải qua huấn luyện Miệng thực thẩn. Lệ thiếu, uống rượu. Ngọc Thục cấp lệ tấn rót rượu. Lệ tấn sửng sốt ngọc Thục không chỉ có lớn lên cùng Cao Di Thục có vài phần giống, liền thanh em đều có vài phần tương tự. Lệ tấn trong khoảng thời gian này quá buồn khổ, nghĩ đến Cao Di Thục đối chính mình lạnh nhạt, trong lòng liền nghẹn khó chịu. Hắn không cự tuyệt, làm ngọc Thục kính một chén rượu. Mạc Tuyết nhìn đến hắn như vậy, trong lòng cũng không thoải mái. Tuy rằng nàng cùng lệ tấn ở bên nhau khi, nàng rất rõ ràng lệ tấn đối chính mình không phải nghiêm túc Nhưng tốt xấu hai người ở vẫn luôn tấn, nàng người nam nhân đầu tiên chính là lệ tấn. Nhưng hiện tại xem, hiển nhiên hắn đối cao di thục động chân tình. A tấn, ngươi cùng lấy thục ở chung không thuận lợi sao. Nói nói xem, có lẽ ngươi sẽ giúp ngươi. Mạc tuyết vẻ mặt thiện giải nhân ý. Ngươi không giúp được ta, đừng quên ngươi cùng cao di thục thể như nước với lửa. Lệ tấn xem cũng không muốn xem mạc tuyết. Ta như thế nào sẽ không giúp được ngươi đâu. Mạc tuyết nói than nhỏ tức, A tấn. Ngươi cùng ta ở bên nhau bất quá cũng là hảo chơi, ta cũng lợi dụng ngươi, nhưng chúng ta cuối cùng hảo quá. Ta hiện tại cũng nghĩ thông suốt, ta muốn nỗ lực tiếp tục ta việc học, lần này ở quốc nội thời gian thực đoạn, nếu ta có thể giúp ngươi, ta nhất định giúp. Ngươi muốn như thế nào giúp ta? Hiện tại cao dĩ thuộc đối ta không nóng không lạnh, nàng căn bản là trướng mắt ta. Lệ tấn nói tới đây, nội tâm thực buồn rầu. Nghe được hắn nói lời này, mặc tuyết nhìn mắt triển diệu dương, liền nói, kỳ thật không phải không có biện pháp. Ngươi biết lúc trước ta vì cái gì sẽ cùng ngươi ở bên nhau sao? Cái gì? Lệ tấn ngay từ đầu cũng nghi hoặc, Mặc tuyết vì cái gì sẽ đem mục tiêu nhắm ngay chính mình, triển Diệu dương cũng không tồi, bên người còn có mặt khác công tử ca, trong đó không thiếu thật sự thích mạc tuyết, nhưng nàng cố tình quấn lên chính mình. Bởi vì ta cùng cao dĩ Thuộc mỗi ngày ở bên nhau, ta nhìn ra nàng thích ngươi. Mặc tuyết nói, lúc ấy ta đích xác rất hư, ta ở trong nhà muốn được đến cao thúc thúc coi trọng, ta biết nàng thích ngươi lúc sau. Liền đối với chính mình nói, ta phải được đến nàng thích nhất nam nhân. Lệ tấn nghe xong lời này, sắc mặt khó coi đến cực điểm, căm tức nhìn mạc tuyết. Người trước đừng nóng giận, nghe ta nói xong. Mạc tuyết chấn an lệ tấn, ta biết lúc ấy ta rất xấu, thư đến căn bản không đáng tha thứ. Lần này lưu học, ta kiến thức đến không giống nhau đồ vật, ta mới cảm thấy lúc ấy ta thật sự thực buồn cười. Lấy thuộc từ nhỏ liền thích ngươi, ta cùng nàng cùng cái dưới mái hiên nhiều năm như vậy, ta hiểu biết nàng. Nàng thích một người sẽ trưởng trưởng, cửu cửu sẽ không thay lòng. Nàng thích ngươi, liền sẽ vẫn luôn thích. Lệ tấn nghe lời này, lại thăng ra hy vọng tới, hắn cũng có thể cảm nhận được cao di thục đối chính mình còn có cảm tình, chỉ là nàng đối chính mình lãnh đạm cùng không để bụng cũng làm hắn chịu không nổi. Ta có một cái biện pháp, có thể thành toàn các ngươi, bảo đảm lấy thuộc từ đây khăng khăng một mực đi theo ngươi. Mạc tuyết nói, biện pháp gì? Lệ tấn tới hứng thú, làm ngươi chân chính được đến cao di thục. hơn nữa là thuận lý thành trương được đến nàng. Mạc Tuyết nói, nay tuyệt đối là lệ tần muốn, hắn tim đập đều kịch liệt gia tốc. Lập tức chính là ta sinh nhật, lần này về nước cao thúc thúc cùng a Di đều rất tốt với ta rất nhiều, bọn họ nói phải cho ta làm một cái nho nhỏ tiệc sinh nhật. Ngày đó, ta sẽ cùng lấy thuộc sám hối xin lỗi, đem ta sở hữu ti tiện cõi lòng toàn nói ra. Sau đó ta sẽ nghĩ cách ở nàng rượu tiếp theo điểm điểm rất nhỏ dược, có thể cho nàng động tình. Lúc ấy ngươi tìm được cơ hội cùng nàng thâm tình thổ lộ, các ngươi liền được việc, lấy thuộc chính là của ngươi. Mạc tuyết nói, lệ tấn nghe sửng sốt sửng sốt bất quá lại cảm thấy thật sự thực đáng tiếc. Nếu trực tiếp đối cao dĩ thuộc làm cái gì, liền tính thật sự được đến nàng, cuối cùng nàng nhất định sẽ hận chết chính mình. Nhưng là nếu thuận lý thành chương nói, lấy thuộc không nghi ngờ chính mình, bọn họ cảm tình nhất định sẽ càng tiến thêm một bước. Ta cảm thấy thực được không? Triển Diệu Dương lập tức nói, lần trước bắt cóc không phải cũng là như vậy sao? hoạn nạn sau cao dĩ thuộc sẽ phát hiện ngươi ở nàng cảm nhận chung địa vị lần trước là làm nàng đối với ngươi đừng mắt tương xem lần này là làm nàng chân chính tin tưởng ngươi đối nàng tâm lệ tấn thật lâu không nói lời nào ta chỉ là tưởng giúp ngươi cuối cùng cuối cùng ngươi là ta người nam nhân đầu tiên mạc tuyết nói xong mặt đều đỏ ngươi không tin ta sao ta chưa nói không tin ngươi mạc tuyết cũng là chính mình cái thứ nhất nữ nhân sau lại hắn học xong nam nữ hoan ái cũng không cái gọi là đối mạc tuyết chuyên nhất liền như vậy định rồi A Tấn, vì ngươi ta chính là giàu thúi ruột, ngươi còn không phản ứng ta. Triển Diệu Dương nói vẻ mặt bất bình, ta cùng ngươi nói, chờ ngươi được đến cao di thục lúc sau ngươi đến làm nàng về sau nghe ngươi, không thể mọi chuyện đều nghe nàng. Khi đó rồi nói sau. Lệ Tấn cùng hắn chạm vào một chút, hắn cùng Triển Diệu Dương nhiều năm như vậy bằng hữu, nói là cầu thịt bằng hữu, kỳ thật có huynh đệ tình nghĩa, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy vì chính mình lo lắng. Nghĩ đến đây, Lệ Tấn ánh mắt cũng nhu hòa lên. đến là chờ mong mạc tuyết sinh nhật kia đến đã đến. Một đám người nói tốt liền bắt đầu uống rượu. Triển Diệu Dương làm người kêu mấy người phụ nhân tiến bảo, đại gia nói nói cười cười. Hôm nay buổi tối làm cái kia ngọc thục bồi bồi người, như thế nào? Thế nào? Ta lần đầu tiên tới khi nhìn đến nàng liền nghĩ đến ngươi, nhất định phải cho ngươi liều chữ. Yên tâm, cái này địa phương cao dĩ thuộc căn bản không biết, không có người sẽ biết đêm nay phát sinh sự. Triển Diệu Dương ở hắn phía dưới nói thầm nói. Lệ Tấn nhìn cái kia kêu, kêu ngọc thục nữ nhân. nàng xảo tiếu nhan hề rúc vào chính mình bên người nhất thời hắn tâm đã tê dần lệ tấn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cái này nặc lan sơn trang trước kia phương ra thưởng tới nơi này cùng lão bản quen biết cù tây tức tìm người nhìn chằm chằm lệ tấn đồng thời cũng theo dõi triển diệu dương đương triển diệu dương nhìn ngọc thục khi cù tây tức theo sau thấy ngọc thục chương 326 tâm loạn như ma sau lại ngọc thục cùng lệ tấn như vậy như vậy thanh âm đều có thể loáng thoáng chuyển đến cao dĩ thuộc sắc mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc Toàn thân lạnh băng, thật lâu không nói lời nào. Đố mi hiện tại đã không cần nói cái gì, nàng tin tưởng lệ tấn hiện tại là cái dạng gì người nàng đã giành mạch. Hai người ra nặc lan sân trang, Đỗ mi lái xe, cao Di thục ngồi ở ghế điều khiển phụ. Đố mi thường thường nhìn xem cao dĩ thục, cao dĩ thục can tính đáng sợ, sắc mặt mạch thấm người, đôi mắt nhìn chầm chằm vào phía trước không hề tiêu cự, phảng phất cả người bị chịu rất linh hồn. Như vậy cao dĩ thục, làm Đỗ mi một chữ không dám mở miệng. Nàng biết nếu Cao Di Thục có thể cùng lệ tấn ở bên nhau, khẳng định là có nhất định cảm tình, bằng không lấy Cao Di Thục tính cách, lệ tấn phía trước làm như vậy sự tình, nàng đã sớm cùng hắn chia tay. Đinh Đồ Mi, ngươi dừng xe. Cao Di Thục đột nhiên mở miệng. Cái gì? Đồ Mi có chút ngây ngốc, hiện tại là bờ biển đường núi Hảo Sao, nàng cư nhiên muốn chính mình dừng xe. Thỉnh ngươi dừng xe, ta tưởng một người ngốc một lát. Cao Di Thục đôi mắt bình tĩnh đáng sợ. Ngươi điên rồi, ngươi bên cạnh là bờ biển huyền ngai. Hơn nữa hiện tại ngươi vài giờ. Mặc kệ thế nào, hồi thành phố lại nói. Đỗ Mi đâu chịu dừng xe, vốn dĩ buổi tối ở bờ biển quốc lộ lái xe liền rất nguy hiểm. Dừng xe, hiện tại dừng xe. Cao dĩ thục thanh âm nổi lên tới, hơn nữa phi thường tuyệt quyết. Đỗ Mi quay đầu xem nàng, thấy nàng sắc mặt doa người, đôi mắt ở mỏng manh ánh sáng hạ huyết hồng kinh người. Trong lúc nhất thời bị nàng như vậy trấn trụ, thật sự ngừng xe. Mở cửa. Cao dĩ thục đi đẩy cửa phát hiện khóa cửa. Tự nhiên chính là Đinh Đổ Mi khóa trung khống. Cao Dĩ Thục, người trước bình tĩnh một chút được không? Hiện tại thật sự rất nguy hiểm, đây là bờ biển, hơn nữa là nửa đêm. Đinh Đổ Mi ý đồ khuyên nàng, làm ta xuống xe được không? Đinh Đổ Mi, Cao Dĩ Thục đã đến hỏng mất bên cạnh, chỉ là nàng vẫn luôn ở chịu đựng. Đổ Mi xem nàng cái dạng này, trong lúc nhất thời khó chịu không được, nàng khai trung khống. Cao Dĩ Thục lập tức khai cửa xe xuống xe, đi nhanh đi phía trước đi. Đô Mi lái xe từ từ theo ở phía sau, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Cao Di Thục cũng mặc kệ Đô Mi, chỉ lo chính mình đi, đi lang thang không có mục tiêu. Bờ biển quốc lộ bên đèn đường chợt lóe chợt lóe, Cao Di Thục nhìn phía trước, thật giống như phía trước thật sự lộ, nàng vô luận đi như thế nào, phía trước đen nhánh một mảnh, như thế nào đều nhìn không tới lộ phương hướng. đồ Mi lo lắng gần chết, nàng thậm chí hối hận chính mình có phải hay không quá xúc động. Làm Cao Di Thuộc trực tiếp đối mặt này đó thật sự hảo sao. Nàng nguyên ý là muốn cho Cao Di Thuộc nhận rõ lệ tấn gương mặt thật, thật sự không nghĩ tới Cao Di Thuộc sẽ cái dạng này. Đang nghĩ ngợi tới khi, nàng điện thoại văng lên, nàng dừng lại xe tiếp một chiếc điện thoại. Cao Di Thục cũng không có phát hiện, thậm chí đinh đổ mi xe khai đi rồi nàng đều không có chú ý nàng bên thai còn quanh quẩn lệ tấn cùng mạc tuyết những cái đó đối thoại, mỗi một câu đều đâm vào nàng trong lòng. Nàng hận không thể tấu chính mình một đốn, nàng thật sự quá ngốc quá xuẩn. như thế nào sẽ ngu xuẩn muốn cấp lệ tấn cơ hội vừa mới đủ loại cho nàng hung hăng một bàn hai, lệ tấn căn bản chính là một kẻ cặt bã dơ không có thuốc nào cứu được mà nàng cư nhiên một lần lại một lần cho hắn cơ hội nàng vây quanh được chính mình bất lực đi phía trước đi nàng trước mắt một mảnh mơ hồ mở nhạt ánh sáng giờ phút này cũng dị thường lạnh băng hàn ý đột kích nàng cảm thấy lanh lên nàng ôm lấy chính mình phát hiện chính mình đã đi không đặng liền đành phải ngồi sổm xuống đến giờ phút này Đêm tối thâm đang sợ, nước mắt rốt cuộc trào ra tới. Ở nặc Lan sơn Trang khi, nàng không có khóc. Ở đối mặt Đinh Đổ Mi khi, nàng không có khóc. Mà giờ khắc này thế giới phảng phất chỉ có nàng một người, nàng rốt cuộc có thể khóc. Nàng lặng lặng khóc lóc, đem chính mình sở hữu ủy khuất, quật cường cùng tự mình ghét bỏ khóc ra tới. Thằng đến nhìn đến một cái thật dài thân ảnh, nàng dùng sức lau sạch nước mắt, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến một cái quen thuộc không thể quen thuộc mặt. Đen đương hạ, hắn đứng ở chính mình trước mặt dị thường cao lớn. Xoay khi đến yêu nghiệt mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Cao dĩ thục cái mũi đau sót, nước mắt ngược lại càng nhiều. Cao dĩ thục choáng váng, trong óc trống rỗng, sau đó nam nhân cũng chậm rãi ngồi sổng xuống, hắn mặt ly chính mình càng ngày càng gần. Thật là cái ngốc cô nương. Long cương thiên thở dài một tiếng. Cao dĩ thục ngẩn ra, nàng muốn lau sạch nước mắt, nề hà nước mắt càng ngày càng nhiều, căn bản mà không đi. Long cương thiên cũng không chạm vào nàng, làm nàng chính mình khóc lóc, thẳng đến bầu trời hạ mau mau mưa phùn. Đem hắn cùng hắn quần áo đều làm ướt. ngươi lấy thục nói không ra lời, vừa nói lời nói liền nhịn không được khóc, nàng trong lòng khó chịu, lệ tấn phản bội đối nàng mà nói tựa như hung hăng cho nàng một kế cái tác, đau nàng căn bản vô pháp tự hỏi. Hắn không nói lời nào, chỉ là lo lắng vũ sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó cô nương này cảm mạo liền không hào chơi. Có thể đi rồi sao? Hắn nhẹ nhàng hỏi. Ta nàng phát hiện chính mình thế nhưng chi phối không được thân thể của mình, tưởng động lại không động đậy. Ta không động đậy. Long cương thiên không chút do dự xoay người, đem hắn rải rộng bối cho nàng. Cao dĩ thục do dự mà dỗi tay phóng tới hắn bối thượng. Long cương thiên đem thân thể của nàng kéo qua tới làm nàng ghé vào chính mình bối thượng, sau đó đem nàng cong lên tới. Cao dĩ thục cảm nhận được hắn độ ấm, đương hắn đem nàng cong lên tới khi, nàng theo bản nàng ôm cổ hắn, mặt dán ở hắn bối thượng. Nước mưa tí tách tí tách rơi xuống, nàng lặng lặng khóc lóc. Long cương thiên đi không nhanh không chậm, đại khái biết bối thượng cô nương bị thương. lúc này chịu không nổi đại kinh động vẫn là làm nàng hảo hảo khóc đi lấy thuộc như đầu tia thon dài đèn đường ở nàng trước mặt thong thả di động mưa nhỏ như cắt đứt quan hệ hạt trâu ở ánh sáng chung rơi xuống nàng chấp chấp mắt mới nhỏ giọng dùng khàn khàn thanh âm nói nếu không cứ gọi điện thoại cấp đinh đồ đi, làm nàng tới lái xe tiếp chúng ta nghe được nàng rốt cuộc nói một câu hoàn chỉnh nói long cương thiên nhẹ nhàng thở ra ta xe liền ở phía trước lấy thuộc nghe xong lời này khẽ nâng ngẩng đầu lên quả không đứng dậy nhiên nhìn đến phía trước mặt đường so khoan châu ngừng hắn xe. Hắn khai cửa xe, làm nàng ngồi ở mặt sau, cầm khăn lông cháo nàng trên đầu cho nàng sát rướt rớt tóc. Ngắm lại nàng cũng đủ nhị, hắn như thế nào sẽ nhanh như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt, đương nhiên là lái xe lại đây. Cao dĩ thục còn ngây ngốc, không rõ này hết thể như thế nào phát sinh, hắn như thế nào sẽ ra tới. Khá hơn chút nào không. Hắn ngồi bên người nàng, mới vừa xem nàng đôi mắt rốt cuộc lộ ra một chút tinh khí thần. Lại lần nữa than nhỏ khẩu khí. Ta có phải hay không thực mất mặt? Lấy thục nhỏ giọng hỏi. Ngươi chỉ chính là cái gì? Long cương thiên nhẹ giọng hỏi. Nếu ngươi là nói lệ tấn, đó là hắn mất mặt, không phải ngươi mất mặt, cùng ngươi không quan hệ. Nếu ngươi nói chính là ngươi lời nói mới rồi, là có một chút. Cao dĩ thục nắm chặt khăn lông, nghĩ đến rất nhiều lần đều làm hắn nhìn đến chính mình mất mặt bộ dáng. Nhất thời hảo hổ thẹn, cắn môi dưới không nói lời nào. Bất quá không quan hệ, chỉ có ta nhìn đến. Ta sẽ không nói đi ra ngoài. Long cương thiên thấy nàng vẻ mặt xấu hổ bộ dáng, không khỏi cười. Chính là không nghĩ làm hắn thấy hảo sao. Cao dĩ thục tưởng khẳng định là Đinh đồ mi thông chi hắn, nhất thời đối nàng có chút chửi thầm. Nàng thật sự không nghĩ làm chính mình cái dạng này bị hắn nhìn đến. Đinh đồ mi làm ngươi tới đón ta sao? Long cương thiên ánh mắt hơi lóe, kỳ thật không hoàn toàn là đồ mi làm hắn tới đón nàng. Mà là, mà là hắn căn bản là biết các nàng đi theo đi nặc lan sơn trang. Lần trước gặp được lệ tấn xuất quỹ, hắn đương nhiên liền để lại tâm nhãn, làm người nhìn chằm chằm lệ tấn. Quả nhiên, hắn lại cùng triển diệu dương trộn lẫn khởi, biết các nàng đến nơi đây hắn không yên tâm, cho nên cùng lại đây. Hắn là biết đồ mi an bài, hắn không có ngăn cản, nếu lệ tấn có thể xuất quỹ lần đầu tiên liền có thể xuất quỹ lần thứ hai, có thể xuất quỹ lần thứ hai, liền sẽ vô hạn tuần hoàn đi xuống. Cùng với vẫn luôn gạt lấy thủ, chi bằng làm nàng đối mặt hiện thực. Chỉ là hắn sai đánh giá lệ tấn ở Cao Di Thục cảm nhận trung địa vị. Lệ tấn xuất quý thế nhưng đối Cao Di Thục đả kích như thế to lớn. Ta có phải hay không thức đốc? Lấy thục không chờ đến Long Cương Thiên trả lời còn nói thêm. Ta cư nhiên sẽ tin tưởng cái loại này người. Ta rõ ràng biết hắn là cái dạng gì người. Hắn trước kia cùng Mạc Tuyết những cái đó sự ta đều biết. Ta cư nhiên ngốc đến còn đi tin tưởng hắn. Ta cảm thấy chính mình hảo xuẩn. Như thế nào sẽ làm tên cặn bã kia như vậy đối ta? Người sai rồi, lấy thục. Long cương thiên khẽ vốt nàng phát, ta đã từng cùng ngươi đã nói, nếu ngươi không thử ngươi vĩnh viễn sẽ không biết người nam nhân này là cái dạng gì. Hắn vĩnh viễn sẽ ở ngươi trong lòng lưu một cây thứ, mà hiện tại đã trải qua, đem thứ đem ra tới, đem thương dưỡng sau liền không có việc gì. Cao dĩ thuộc nước mắt lại lần nữa trào ra tới, nàng chôn cần đầu, không nghĩ làm hắn nhìn đến chính mình cái dạng này. Có đôi khi một đoạn cảm tình, coi trọng không hoàn toàn là kết quả, mà là quá trình. Mặc kệ hắn là cái dạng gì người. Ngươi cùng hắn ở bên nhau cũng có rất vui sướng thời điểm không phải sao. Đã trải qua, nghĩ kỹ, lại quay đầu cũng không nên cảm thấy hối hận. Ngươi là dũng cảm cô nương, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Long cương Thiên nói, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm được nàng mặt, lau sạch nàng khỏe mắt nước mắt. Cao dĩ Thuộc ngơ ngẩn nhìn hắn, hắn có ấm áp ngón tay đụng tới nàng mặt khi, làm nàng nhẹ nhàng run một chút. Hào kỳ quái, hắn đầu ngón tay không chỉ có nhiệt nhiệt, còn mang theo điện lưu, nhất thời nàng tâm loạn như ma. Hiện tại làm ta đưa ngươi về nhà được không? Long Cương Thiên nhẹ giọng hỏi. Ta không nghĩ cái dạng này về nhà, ta mẹ sẽ hủ chết. Lấy thục nói. Long Cương Thiên khó xử, suy nghĩ một chút nói, khách sạn tới tới lui lui đều là người, thanh dương nơi nơi là người quen, mang nàng tiến khách sạn cũng không tốt. Ta đây mang ngươi đi nhà ta, ngươi trước tiên ở ta chỗ đó ở một đêm. Có thể chứ. Nghĩ đến muốn đi hắn chỗ đó trụ, cao di thục tim đập như sấm, nàng còn chưa có đi quá nhà hắn đâu. Trong lúc nhất thời hảo chờ mong trong nhà hắn là bộ dáng gì? Đương nhiên có thể, ngươi không sợ sao? Long Cương Thiên hỏi. Sợ gì? Cao Dĩ Thục khó hiểu. Long Cương Thiên xem nàng ngây ngốc ngốc ngốc bộ dáng lại cười. Cô nương này luôn luôn bạch mục đích thực, đối hắn cư nhiên không có một chút đề phòng. Hắn đi lái xe, làm Cao Dĩ Thục ngồi ở mặt sau. Lấy thục xúc ở phía sau tòa, nghiêng đầu xem ở phía trước xem xe nam nhân. Hắn lái xe khi, tay nhẹ nhàng đặt ở tay lái thượng. ngón tay thon dài ở mỏng manh ánh sáng thượng dị thường trắng nón. Lấy thuộc không thể không thừa nhận, hắn tay thật sự thật xinh đẹp. Trăm tay lái ở trong tay hắn chuyển động, hắn lái xe khi cực chuyên tâm, biểu tình chuyên chú, xe cũng ổn định vững chắc đi trước. mươi 327 nàng ở tắm rửa. Lái xe nam nhân kỳ thật rất tuấn tú rất có mị lực, có loại khống chế thế giới khí phách cùng thòng rong. Lấy thuộc trái tim hơi hơi nhiệt năng lên, nàng đem chính mình nhận ở nơi tối tăm, con ngươi gắt gao nhìn chăm chú phía trước nam nhân Long cương thiên kỳ thật biết nàng không ngủ, càng biết cô nương này nhìn chằm chằm vào hắn xem. Đây là một cái vô tâm không phổi nha đầu, nàng không biết như vậy nhìn chằm chằm một người nam nhân xem kỳ thật là một kiện rất nguy hiểm sự tình sao. Trong xe không khí dần dần nóng bỏng loáng lên, có một loại khác thường không khí ở lẫn nhau gian chạy xuôi, thẳng đến chuông điện thoại tiếng vang lên tới, đánh vỡ yên lặng. Điện thoại là đinh đồ mi đánh tới, Long cương thiên chỉ nói một câu, ân, nàng cùng ta ở bên nhau. Kết thúc điện thoại. Long Cương Thiên ngồi đối diện ở phía sau nàng nói, là Đinh Đổ Mi đánh tới. Nga! Cao Dĩ Thục cảm thấy chính mình có điểm thực xin lỗi Đinh Đổ Mi, nàng hôm nay phí như vậy đại chắc trở chính là vì làm chính mình thấy rõ ràng lệ tấn gương mặt thật, nói đến cùng cũng là vì nàng. Đang nghĩ người tới, nàng điện thoại cũng vang lên, là mẫu thân đánh tới. Cao Dĩ Thục nhìn đến mẫu thân điện thoại, do dự mà muốn hay không tiếp. Ta còn là đưa ngươi về nhà đi. Long Cương Thiên đoán được tới điện thoại là ai? Lúc này cũng chỉ có người nhà sẽ đánh lại đây. Không. Lấy thuộc không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, nàng còn muốn nhìn một chút nhà hắn là bộ dáng gì đâu. Cái này ý niệm toát ra tới lại cấp lại mau, Cao Di Thục ngẩn ra một chút, nhất thời mặt lại đỏ. Nàng là bởi vì hiện tại cái dạng này không nghĩ về nhà làm cha mẹ lo lắng mới không trở về nhà không phải sao? Như thế nào toát ra tới ý niệm là muốn đi nhà hắn, giống như nàng nhiều không biết xấu hổ dường như. Long Cương Thiên tử kính chiếu hậu xem mặt sau cô nương. hắn như thế nào cảm thấy này tiểu nha đầu mặt đỏ không phải là cảm bạo phát sốt đi cao dĩ thục tiếp điện thoại mẹ ta không trở lại ân ta hôm nay buổi tối ở đồ mi nơi này ngủ ta hôm nay cùng ngươi đã nói nếu quá muộn liền sẽ ở nàng chỗ đó ngủ đã biết mụn mụ ngủ ngon trong chốc lát đi ta chỗ đó uống chén canh gừng long cương thiên xe đã hoạt ra biển biên quốc lộ hắn nhanh hơn tốc độ a lấy thục thu hảo điện thoại không rõ nguyên do ngươi khả năng bị cảm long cương thiên trong thanh âm có chút lo lắng không có a nàng cũng không có cảm thấy nơi nào không thoải mái ngươi mặt đều đỏ trở về nhìn xem có hay không phát sốt nghe lời này cao di thuộc mặt càng đỏ hơn chỉ có nàng chính mình biết vì cái gì sẽ mặt đỏ long cương thiên kỳ thật cũng trụ tùng quế viên tự huyền ở tại đệ nhất kỳ hắn ở tại đệ tam kỳ cách tuy rằng không xa ngày thường còn không ở một cái môn nhi ra cho nên cùng đồ mi bọn họ hiếm khi gặp được nguyên lai like ngươi cũng ở nơi này cao dĩ thục đã tới tùng quế viên cũng không biết hắn cũng ở nơi này cái này lâu bàn ta cùng Á huyền đều có điểm cổ phần hắn trước mua nói bên này cư trú hoàn cảnh còn hành ta cũng nhận mua một bộ long cương thiên đem xe đình hảo trước xuống xe nga cao dĩ thục ngồi không lúc nhích xem hắn đã xuống xe hắn cho nàng khai cửa xe có sức lực đi sao cao dĩ thục ngồi xe mặc danh liền ngượng ngùng lên nếu là có thể nàng đảo rất vui hắn tiếp tục bối nàng chỉ là ngẫm lại vẫn là sẽ ngượng ngùng Chỉ nói, không cần, ta có thể đi. Nói xong, chính mình mới xuống xe. Long cương thiên tốc độ không mau, cơ hồ phối hợp nàng tốc độ, hai người vào thang máy, hắn ấn 17 tầng. Thang máy chỉ có bọn họ hai người, hắn đứng ở nàng phía sau, nàng giống như lại mánh liệt người được trên người hắn hơi thở, nhàn nhạt, nhạt nước hoa cổ lổ biển hương. Cao dĩ thuộc bên người có rất nhiều nam nhân đều ở trên người mặt nước hoa, nhưng là chưa từng có một người nam nhân trên người cổ long mùi hương dễ nghe như vậy. Thật giống như thuần hậu nam nhân hương vị, thực mê người, lại thực làm người an tâm. Nàng nổi ra gà đều đi lên, gắt gao nhìn chằm chằm thang máy con số. Cao dĩ thục giờ khắc này mãnh liệt cảm nhận được, phía sau nam nhân cùng lệ tấn khác biệt. Cùng lệ tấn ở bên nhau, nàng cũng không sẽ cảm thấy người nam nhân này có bao nhiêu mê người, nhiều xoáy khí, nhiều làm nàng khẩn trương. Chính là Long Cương Thiên, cái loại này thiên nhiên nam nhân mị lực, có loại làm nhân tâm trì hướng về lực lượng, cao dĩ thục cảm giác chính mình đầu có điểm hôn mê. Nàng sẽ không thật sự bị cảm đi. Có phải hay không không thoải mái? Long cương thiên tưởng, nàng tao này đả kích, lại mắc mưa, cảm mạo khẳng định là tất nhiên. Có điểm choáng vắng đầu. Đại khái là thật sự bị cảm, cho nên mới làm nàng miên man suy nghĩ. 17 tầng tới rồi, cửa thang máy khai, long cương thiên làm nàng trước đi ra ngoài, chính mình lại chậm rãi đi ra ngoài. Tiến long cương thiên ra, cao Di thuộc phát hiện tương so với tự huyền ra, trong nhà hắn trang hoàng sáng ngời rất nhiều, vách tường là màu trắng gạo. Bức màn là ấm màu vàng, sàn nhà là đua hoa sắc màu ấm, nhìn thực thoải mái, rất có ra cảm giác. Ta tìm quần áo làm ngươi tắm rửa một chút. Hắn trước khai no khí, sau đó vào phòng. Nhà ngươi có nữ nhân quần áo. Cao Dĩ Thục vừa nghe hắn nói như vậy, lập tức hỏi. Không biết vì sao, nàng thực để ý cái này. Long Cương Thiên nghe được nàng như vậy hỏi, không khỏi cười, ta quần áo. Nga! Nàng làm gì, thần kinh hề hề. Nàng giẫm lên màu lam dép lê tiến vào. Trên sofa màu vàng cam tổ hợp sofa, nhìn thật thoải mái cảm giác, lấy thục rất tưởng ngồi trên đi. Lại cảm thấy chính mình trên người tất cả đều là hơi nước, sợ làm dơ hắn như vậy sạch sẽ sofa. Long Cương Thiên cầm cái áo sơ mi cùng căng trùng góc bẹn quần dài ra tới, người trước xuyên cái này đi, mau đi tắm rửa đem quần áo ướt thay thế. Nga! Cao dĩ thục cầm quần áo vẫn đứng không nhúc ních. Long Cương Thiên không khỏi bật cười, không nghĩ tới chính mình trong nhà có thể làm nàng như vậy câu thúc, hắn chỉ chỉ phòng tắm môn. phòng tắm ở đằng kia, mau đi đi. Ân, lấy thuộc cũng không dám xem hắn đôi mắt, ôm quần áo liền đi ra ngoài. Vào phòng tắm, Cao Di Thuộc đem ướt rất quần áo cởi ra, nở hoa sái khi lạnh thấu tim thủy đổ xuống tới, nàng theo bản năng nha một tiếng. Làm sao vậy? Long Cương Thiên nghe được nàng thanh âm, lập tức lại đây hỏi. Không có việc gì. Cao Di Thuộc điều thành nước ấm, ấm áp thủy đổ xuống tới, cả người ấm áp quả nhiên thoải mái rất nhiều. Đương nước ấm cọ rửa thân thể của nàng khi. Cao Di thuộc không khỏi nhớ lại hôm nay phát sinh đủ loại. Đương nàng nghe được Lệ Tấn cùng Mạc Tuyết đối thoại khi, nàng phản ứng đầu tiên không phải xông lên đi cấp cái kia tiện nam mấy cái lô thai, hỏi hắn vì cái gì như vậy đối chính mình. Mà là phẫn nộ, cảm thấy thẹn, còn có đối chính mình ngu xuẩn căm ghét. Nàng cư nhiên sẽ tin tưởng Lệ Tấn người như vậy sẽ biến hảo, nàng cư nhiên còn làm Lệ Tấn cùng Mạc Tuyết chơi xoay quanh. Từ Nặc Lan Sơn trang ra tới, nàng đều bị phẫn nộ cùng cảm thấy thẹn gắt gao không chế được, thiếu chút nữa hỏng mất Chính là hiện tại bình tĩnh lại, nàng phát hiện trừ bỏ này đó, nàng thế nhưng hơi hơi cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Long đại ca nói, một phần cảm tình không chỉ có ở chỗ kết quả, còn ở chỗ có cái này quá trình. Kỳ thật với nàng tới nói, chính là một cái kết quả. Nàng từng thật cẩn thận thích quá Lệ Tấn, không dám làm bất luận kẻ nào biết, không dám làm người phát hiện. Sau lại Lệ Tấn cùng Mạc Tuyết cùng nhau, nàng trong lòng có ngập trời thất bại cùng thương tâm, nhưng nàng nhịn xuống không cho bất luận kẻ nào biết. Nàng, Cao Di thuộc luôn luôn là đại tỷ đại. Làm việc không câu nệ một tiết, hành sự tùy tiện, đi chính là nữ Vương Phạm Nhi. Nàng sẽ không vì chuyện như vậy tranh giành tình cảm, càng sẽ không làm người biết nàng cũng thích hơn người. Cho nên lệ tấn quay đầu lại, thật giống như cho nàng đáy lòng cái kêu bí mật một cái dao đái, mà hiện tại chỉ là một cái kết quả. Nghĩ đến đây, nàng cười. Cao dĩ Thục ở phòng tắm giặt sạch thật lâu, bởi vì tự huyền cùng đinh đồ mi trụ rất gần, hắn gọi điện thoại cấp đồ mi, xem nàng chỗ đó có hay không Cao dĩ Thục có thể mặc quần áo. Chỉ chốc lát sau đổ mi cùng tự huyền lại đây, vào cửa khi đinh đổ mi còn ở khắp nơi xem, xem cao di thục ở đâu. Long cương thiên đại khái là biết đồ mi ý tứ, liền nói nàng ở tắm rửa. Không nghĩ tới những lời này, nói ra liền có một tầng ý khác, đặc biệt là trai đơn gái chiếc một thất. Tự huyền cùng đồ mi đều cười, đồ mi nhìn về phía phòng tắm, đem trang quần áo túi cấp long cương thiên, bên trong là ta mới vừa mua quần áo, không có mặc quá. Cao di thục kích cỡ cùng ta không sai biệt lắm, đều có thể mặc. Cảm ơn. Long Cương Thiên tiếp nhận. Đã khuya, chúng ta đây đi trước. Tự huyền vô vô vai hắn, ý tứ là làm hắn nắm chắc cơ hội. Long Cương Thiên ngầm hiểu, chỉ là bật cười, nắm chắc cái gì cơ hội. Tiểu cô nương mới vừa thất tỉnh, hiện tại yêu cầu chính là nghỉ ngơi, sao có thể có cái gì cơ hội. Chờ tự huyền cùng đồ mi đi rồi, Cao Di thuộc còn không có từ phòng tắm ra tới, Long Cương Thiên có điểm lo lắng. Hắn đi đến phòng tắm cửa, đang muốn gõ cửa khi, phòng tắm cửa mở. Cao Dĩ Thuộc đứng ở phòng tắm cửa, nhìn đến hắn nhất thời ngơ ngẩn. Nàng tóc giặt sạch còn ở mức, trên vai đắp khăn lông, dẫm lên hơi nước. Ta xem ngươi lâu như vậy không ra tới cái này đến phiên Long Cương Thiên không được tự nhiên, nàng sẽ không đem chính mình đương không đứng đắn quái thúc thúc đi. Hào đi, ở Long Cương Thiên xem ra, Cao Dĩ Thục đích sắc chính là cái tiểu cô nương, một cái ngây ngô cố trước sang sảng cô nương. Mà chính mình đích sắc cũng trải qua quá rất nhiều, cùng nàng kỳ thật không phải một cái thế giới người. Đây cũng là vì cái gì hắn vẫn luôn do dự không có ra tay, bởi vì chính hắn đều không xác định, chính mình có phải hay không tiểu cô nương muốn nam nhân. Hắn cùng Cao Dĩ Thục cùng Đồ Mi cùng Tự Huyền còn không giống nhau, bọn họ là nhiều năm như vậy quen biết hiểu nhau, có người khác hâm mộ ăn ý, hắn cùng Cao Dĩ Thục tạm thời còn chỉ là hắn một bên tình nguyện. Ta biết, đối Long Cương Thiên Cao Dĩ Thục có thiên nhiên tín nhiệm, nàng xoa tóc, ta nghe được có thanh âm, là ai tới quá sao? Đinh Đồ Mi cùng Tự Huyền đã tới. Đồ mi cho ngươi tặng quần áo lại đây Ta cho nàng gọi điện thoại Dù sao nàng cùng tự huyền trụ gần Làm nàng lấy bộ quần áo tới Long Cương Thiên hỏi Nga Cao Dĩ Thục nhớ tới đối đồ mi thái độ Có điểm không được tự nhiên Ta lấy máy sấy cho ngươi Đem đầu tóc làm khô uống chén canh gừng đi ngủ sớm một chút Long Cương Thiên nói xong Vào phòng lấy máy sấy đi Cao Dĩ Thục nhìn nam nhân bóng dáng Nàng ăn mặc hắn to rộng quần Cũng may là càng trùng Hơn nữa có hệ mang Vòng eo không đến mức tùng rớt. Nàng ngồi vào trên sofa, lấy ra đinh đồ mi cho chính mình quần áo. Đinh đồ mi chuẩn bị rất tinh tế, màu đen trưởng khoản áo lông, màu mận chín chân nhỏ quần, hạ tầng còn có màu vàng cam lót nền yiye, ở bên trong lại là một bộ trái cây hệ tiểu nội nội, còn gen biên nhi. Lấy thuốc thề, nàng xuyên tiểu nội nội đều hảo bảo thủ, đương nàng cầm lấy này hai mảnh tiểu vải giây khi, Long Cương Thiên vừa lúc cầm máy sấy từ phòng ra tới, cùng nàng chính mục tương đối. Nàng trong tay rêu rao tiểu nội nội hoàng nha hoảng, đặc biệt đục lỗ. mươi 328 chỉ là mộng mà thôi. Cao dĩ thục mặt tức khắc hồng giống phiên ra, vội đem tiểu nội nội thả lại đi, một chút cũng không dám xem hắn đôi mắt. Long cương thiên ngược lại không chút nào để ý, ngược lại cười cười, mau đem đầu tóc làm khô một chút. Nga! Hảo mất mặt. ngươi dám không dám có bình thường một chút, cao dĩ thục nội tâm đối chính mình gào giống. Long cương thiên đem máy sấy cho nàng lúc sau, liền đi phòng bếp. Cao Dĩ Thuộc sẽ ở trên sofa thổi tóc, không khỏi quay đầu nhìn về phía phòng bếp nam nhân. Nàng tưởng, hắn sẽ xuống bếp sao? Nàng biết tự Huyền trù nghệ rất lợi hại, chẳng lẽ người nam nhân này cũng rất biết nấu cơm không thành. Nàng như vậy nghĩ hoặc, nam nhân đưa lưng về phía nàng, thượng thân là màu đen áo sơ mi, cổ tay áo bị hơi hơi cuốn lên tới, lưu loát ở phòng bếp vội, chỉ chốc lát sau nhàn nhạt trứng gà cùng sinh khương hương khí đánh úp lại, nàng không khỏi ghé vào trên sofa nhìn về phía hắn. Hắn đoan một chén lớn canh đoan lại đây. Đêm này chén canh uống lên, uống xong liền đi ngủ Nga Cao dĩ thục chạy đến bàn an bên Phát hiện này một chén canh liêu thực đủ Trừ bỏ sinh khương còn có trứng gà Nàng dùng cái muỗng vớt vớt Phát hiện trứng gà còn có thịt mặn, Phía dưới còn có tiểu hắt đâu Ta trước kia sinh bệnh thời điểm ta mẹ cho ta đã làm Đại khái hình như là bộ dáng này Long cương thiên ngồi nàng đối diện Thần sắc không quá tự nhiên Ta ngày thường không quá nấu cơm Ngươi tạm chấp nhận một chút Nhìn thực mỹ vị bộ dáng Nga Cao dĩ thục nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, nếm một ngụm phát hiện hương vị không tồi, hạ uống. Vậy đều uống sạch. Long cương thiên xem nàng thực vừa lòng, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cao dĩ thục từng ngụm nếm, long cương thiên cũng tắm rửa đi. Hắn đi vào, nàng điện thoại văng lên, đinh đồ mi điện thoại đánh lại đây. Ngươi tâm tình hảo điểm không? Quần áo thích hợp không? Còn không có thí đâu. Cao dĩ thục hồi. Vậy ngươi xuyên gì? Đinh đồ mi tò mò. Long đại ca quần áo. Cao dĩ thuộc trên người là long cương thiên áo sơ mi, trên người có hắn hơi thở, mặc vào khi có một loại cực thân mật cảm giác, làm nàng có chút ngượng ngùng. Nga. Đinh đổ mi nghe nàng thanh âm bình thường, cuối cùng yên tâm. Phải biết rằng từ nặc Lan sơn trang khi trở về, nàng dáng vẻ kia thật sự đem nàng cấp dọa tới rồi. Hôm nay cảm ơn ngươi. Nàng là thật sự muốn cảm ơn đinh đổ mi, nếu không phải nàng, nàng còn bị lệ tấn lửa gạt. Tạ gì, kỳ thật liền tính ta không ra tay. Long đại ca đại khái cũng sẽ ra tay, chúng ta ở Nặc Lan Sơn trang ra tới khi hắn liền ở phụ cận, bằng không ngươi cho rằng hắn sao có thể nhanh như vậy xuất hiện đâu?" Đỗ Mi nói như vậy, là tưởng ám chỉ Long Cương Thiên đối lấy thuộc hảo, nếu không phải thật sự để bụng, lại như thế nào sẽ như thế bên người tương hộ. "A, lấy thuộc còn không có thâm tưởng, chẳng lẽ Long đại ca sáng sớm sẽ biết. Ngươi ngẫm lại liền minh bạch sao? Không nói, ta mệt nhọc, ngày mai gặp mặt lại liêu." "Ừ, Bibi" Cao dĩ thục cùng đồ mi kết thúc điện thoại, rốt cuộc có thể bình tĩnh tự hỏi chỉnh sự kiện. Phía trước lệ tấn liền xuất quỹ một lần, hơn nữa là ở bóng đêm khuynh thành. Lệ tấn cùng chính mình nói khi Long Cương Thiên ở lệ tấn bóng đêm khuynh thành nhìn thấy hắn, chẳng lẽ Long Đại ca khi đó liền nhìn đến lệ tấn ra chuyển, cho nên động thủ đánh hắn. Nghĩ đến đây, lấy thục trong lòng đau xót, hắn như vậy giúp chính mình, nàng cư nhiên còn như vậy nói hắn. Nàng thật muốn gõ gõ đầu mình, thật là ngốc không cứu. Ngươi làm cái gì? Long cương thiên từ phòng tắm ra tới khi, vừa lúc nhìn đến gõ chính mình đầu. Ta cao dĩ thục vừa quay đầu lại, vốn dĩ muốn trả lời nhất thời ngốc quên muốn nói gì. Long cương thiên ăn mặc màu xanh biển áo ngủ, tóc trước còn ướt ở tích thủy, tóc mái rơi xuống, làm hắn vốn dĩ liền yêu nghiệt mê người mặt hiện có càng thêm tuổi trẻ càng bình dân. Chỉ là hắn xuyên áo ngủ bộ dáng quái quái, giống như chính mình đều không thích ứng. Đương nhiên không thích ứng, long cương thiên ngày thường ở nhà, thích xuyên một kiện đơn giản ngực cùng con đùi. Phương tiện hắn tập thể hình vận động. Nếu là tắm rửa ra tới, trên người chỉ biết hệ một khăn tắm. Hôm nay là bởi vì có tiểu cô nương ở, mới tìm ra cực nhỏ xuyên áo ngủ xuyên trên người. Long Cương Thiên đi tới, Cao dĩ Thục ngẩng đầu xem hắn, vừa lúc có thể nhìn đến hắn gợi cảm đến cực điểm xương quay xanh, bọt nước còn ở hắn trắng non trên da thịt hoạt động, nàng không khỏi nuốt một chút nước miếng. Mau đem canh uống lên ngủ. Long Cương Thiên thấy nàng vẫn luôn ngớ ngẩn, hắn nhìn một chút chính mình, chính mình ăn mặc hẳn là bình thường mới là. Hán thần sắc cũng mất tự nhiên, ngươi ngủ ta phòng. Vậy còn ngươi? Cao dĩ thục vội hỏi. Ta nơi này chỉ có phòng ngủ chính có giường, thư phòng có một trường quân hành gấp giường, ta ngủ chỗ đó đi. Long cương Thiên trả lời. Ta ngủ thư phòng đi. Nàng là khách nhân hảo sao? Như thế nào không biết xấu hổ ngủ nhân ra giường, làm nhân ra ngủ thư phòng nha? Không cần, quân hành giường thực cứng, ngươi ngủ không thói quen. Long cương Thiên nói, tiến thư phòng đi. Cao dĩ thục vội cùng qua đi. Xem hắn đem gấp giường lấy ra tới, sau đó mở ra. Lại tìm được dự phòng đệm giường trải lên. nay giường nhìn rất thoải mái, ta ngủ nơi này đi. Cao dĩ thục lại lần nữa nói. Nghe ta, đi trong phòng nghỉ ngơi. Long cương thiên nói ra thư phòng. Cao dĩ thục lập tức lại theo vào đi, thấy hắn tiến phòng ngủ, nàng cũng đi theo đi vào. Tiến hắn phòng, lấy thục liền rất thích, thiên lam sắc giường lớn, kéo ra cửa sổ sát đất mảnh liền có thể nhìn đến thanh dương cảnh đêm, phòng thực to rộng nhưng là thực giản lược. Bên cạnh là giản lửa cán thư, phòng mấy quyển thư cùng một máy tính. Ngươi ngủ nơi này, ngươi yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Long Cương Thiên đem chăn lấy ra tới, lại về thư phòng đi. Cao Dĩ Thục lập tức cùng ra tới, xem hắn đã hắn quân hành giường đệm hảo. Chính là Cao Dĩ Thục vẫn là cảm thấy không tốt. Hiện tại ngươi ở nhà ta, khách nghe theo chủ, nghe ta liền hảo. Long Cương Thiên trả lời. Hảo một câu khách nghe theo chủ A, giống như nàng chỉ có thể nghe hắn. Đi ngủ đi. Long cương thiên xem nàng còn đứng bất động, liền nói, ta còn có chuyện cùng ngươi nói, không hỏi xong nên hỏi, nàng ngủ không được. Cái gì? Long cương thiên xem nàng vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, liền làm nàng ngồi ở chính mình bên cạnh. Cao dĩ thục ngồi vào hắn bên người, theo lý thuyết như vậy độc thân cùng nam nhân đơn độc ở chung nàng hẳn là khẩn trương sợ hãi mới là, chính là từ nhận thức người nam nhân này bắt đầu, cao dĩ thục liền chưa từng cảm nhận được hắn một đinh điểm xâm lược tính, hắn đôi chính mình luôn luôn ôn nhu. Ngươi có phải hay không đã sớm biết lệ tấn xuất quỹ? Long cương thiên cũng dự đoán được có một ngày nàng sẽ hỏi, hắn gật gật đầu. Còn có ta cùng hắn bị bắt cóc sự tình, ngươi cũng biết. Hắn lại lần nữa gật đầu, bắt cóc kia sự kiện, hắn làm có điểm không thông minh, hung ác bọn bắt cóc cũng sẽ không tiền không bắt được liền thả người, ngay từ đầu ta liền hoài nghi hắn. Ngươi vì cái gì không đồng nhất sớm nói cho ta đâu? Cao dĩ thục có điểm để ý, hắn cư nhiên giúp đỡ lệ tấn gạt chính mình. Lấy thục, không phải ta cố ý không nói cho ngươi Mà là ta hy vọng chính ngươi thấy rõ ràng người này, ngươi hẳn là có phần biện năng lực. Long Cương Thiên trả lời. Ta cảm thấy ta thực nốc, cũng thực xuẩn, cư nhiên sẽ tin tưởng cái loại này nhân tra. Cao dĩ thục nghĩ đến lệ tấn liền từng trận chán ghét, nghĩ đến hắn cư nhiên còn muốn liên hợp mạc tuyết đối chính mình làm như vậy sự, nàng liền càng phẫn nộ. Ngươi không ngu, ngươi chỉ là quá mức chân thật, quá mức thiện lương. Lấy thục, chuyện này tính đi qua, nếu ngươi quyết định cùng lệ tấn chia tay, khiến cho chính mình quên không vui. tiếp tục kế tiếp nhân sinh long cương thiên chỉ nghĩ hảo hảo khuyên nàng không nghĩ nàng không vui đi xuống ta đương nhiên muốn cùng hắn chia tay kỳ thật minh châu tỷ chuyện này ta đối hắn liền rất thất vọng chuyện này càng làm cho ta rõ ràng hắn trong xương cốt chính là cái lẳng người căn bản không đáng ta cho hắn bất luận cái gì cơ hội nghĩ đến chính mình cùng hắn ở bên nhau quá nàng hận không thể trọng tới một chân đem hắn đã bay nghĩ kỹ liền hảo hiện tại ngươi có thể ngủ sao long cương thiên xem thời gian đã không còn sớm liền nói Ân, Cao Dĩ Thục còn tưởng nói chính mình ngủ thư phòng liền hảo, nhưng Long Cương Thiên rõ ràng muốn đưa chính mình về phòng ngủ. Hắn đưa nàng đi hăn phòng, làm nàng nằm hảo cho nàng đắp chân đàng hoàng, mau ngủ đi. Ân, Cao Dĩ Thục nhắm mắt lại, cảm giác nam nhân đứng dậy rời đi khi, nàng lại mở mắt ra kêu hắn, Long Đại ca. Long Cương Thiên quay đầu lại, xem nữ hải nhi một đôi thủy mắt chính ngóng nhìn chính mình. Cảm ơn ngươi. Hắn cười cười, cho nàng đem đèn đóng, nói thanh ngủ ngon, đem cửa đóng lại. Lấy thục còn ngủ không được, ổ chăn thực cấm áp, chăn thượng có hắn nhàn nhạt hơi thở, thực thoải mái thực can tâm. Nhưng là lấy thuộc vẫn là bị cảm, nàng làm một cái ác mộng, nàng lọt vào mạc tuyết cùng lệ tấn bấy dập, ở hắc cám trong phòng lệ tấn xé rách nàng quần áo, hủy hoại nàng trong sạch, nàng lớn tiếng kêu gọi, nhưng là không có người tới cứu nàng. Nàng quyết định muốn trả thù, biết lệ tấn sẽ ở đâu xuất hiện, nàng lái xe tiến lên, lệ tấn xe không nhạy đụng phải mặt khác một chiếc xe, nàng ở cách đó không xa trong xe. Xem hắn ở trong xe đầy mặt màu tươi. Nàng la lên một tiếng, mở to mắt. Lấy thủ. Long cương thiên vọt vào phòng, bật đèn. Xem nàng đầy mặt đỏ bừng, trên chán tất cả đều là hãn, mở to đại đại đôi mắt, thở hồn hển Làm ác mộng. Long cương thiên đang sờ sờ cái chán của nàng, thực năng thực năng. Hắn nhanh chóng tìm tới hồng thuốc, lấy ra nhiệt kế một chác, 39 độ. Quả nhiên vẫn là thụ hàn sinh bệnh. Ta đưa người đi bệnh viện. Hắn như vậy bận rộn. Nữ hải nhi lại vẫn là nằm không nhúc ních, ánh mắt thẳng lăng. Nàng lúc này mới hồi quá lưu tới, nhìn Long Cương Thiên chậm dai nói, ta mơ thấy, ta mơ thấy lệ tấn đã chết. Long Cương Thiên vừa nghe nàng nói nói như vậy, nhất thời trong lòng có chút khó chịu, nha đầu này vẫn là không bỏ xuống được lệ tấn. Chỉ là ác mộng mà thôi, hiện tại tỉnh mộng, không có việc gì. Long Cương Thiên tìm tới nàng quần áo, ngươi hiện tại bị cảm, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Long Cương Thiên bế lên nàng, làm nàng đem quần áo xuyên. Sau đó tìm đến chính mình một cái đại miên phục bộ trên người nàng. Có thể đi sao? Long cương thiên không khỏi hỏi nàng. Nàng gật gật đầu, còn đắm chìm ở cái kia trong ngộng. Cái kia ngộng, lệ tấn ở được đến nàng nhất biến biến nói, nguyên lai nhiều năm như vậy, hắn ái chỉ có nàng, chỉ là nàng. Vì cái gì nói nhiều năm như vậy? Cao dĩ thục thực mơ hồ, thực hoang mang. Tới rồi bãi đỗ xe, Long cương thiên làm nàng ngồi ở mặt sau, chính mình đi phía trước lái xe. Xe hoặc ra bãi đỗ xe. Cao Di thuộc đầu có chút vượt vượng, càng ngày càng mơ hồ, nàng nghe được chính mình nói, Long đại ca, ta mơ thấy là ta đâm chết lệ tấn, ta vì cái gì muốn đâm chết hắn đâu. Long cương thiên tâm cả kinh, vội nói, chỉ là mộng thôi, đừng miên man suy nghĩ. Thật sự chỉ là mộng sao. Vì cái gì nàng cảm thấy hảo chân thật, giống như lệ tấn nói còn ở bên hai. mươi 329 nghe ta ba. Nữ hải tử sinh bệnh, Long cương thiên cảm thấy chính mình một đại nam nhân, rất nhiều chuyện đều không quá phương tiện. Hắn cũng không thể chiếm cao di thuộc tiện nghi. Lại nói làm nằm viện, cuối cùng vẫn là yêu cầu thân phận chứng. Hơn nữa nàng ra hãn, trên người cũng muốn lau vì thế Long Cương Thiên vẫn là gọi điện thoại cấp tự huyền. Tự huyền vừa thấy Long Cương Thiên điện báo, có điểm tưởng cự tuyệt. Phải biết rằng thật vất vả đồ mi nghỉ, hắn cũng không như vậy vội, hai người có thể cả ngày nghỉ vai tại cùng nhau. Cái này buổi tối, hai người vẫn là nho nhỏ lăn lộn một phen, đồ mi bị lăn lộn có điểm thảm, ngủ tương đối chế. Nửa đêm Tự huyền nhận được Long Cương Thiên điện thoại, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Nhưng là vừa nghe Cao Dĩ Thục bị bệnh, vẫn là đẩy tỉnh Đồ Mi. Đồ Mi mơ mơ màng màng tỉnh lại, ghé vào trong lòng ngực hắn không muốn nhúc ních. Cao Dĩ Thục sinh bệnh, hiện tại bệnh viện đi. Hắn tay gác nàng trên eo, biết nàng lúc này không vui, vội nói. Đồ Mi lập tức đôi mắt liền mở, sinh bệnh khả đại khả tiểu tự nhiên không thể trì hoãn. Vì thế hai người liền thu thập một chút, Đồ Mi lại thu thập vài món quần áo của mình mang lên. Đến bệnh viện khi, Cao Di Thuộc đang ở quả thủy, đã ngủ rồi. Thiêu còn không có lui, làm một đêm ác mộng, tỉnh lại liền phát sốt Long Cương Thiên nhỏ giọng đối bọn họ nói, thập phần lo lắng. Đỗ Mi đi vào xem, thấy nàng sắc mặt đích sắc không tốt lắm, ra tới khi liền nói, ta gọi điện thoại cấp á Di đi, làm nàng lại đây. Ta cũng là như vậy tưởng. Long Cương Thiên cũng là như vậy tưởng, sinh bệnh không có khả năng không thông chi nhân ra người trong nhà. Vì thế Đỗ Mi gọi điện thoại đến Cao Gia Cao Thái Thái vừa nghe nữ nhi sinh bệnh, liền làm trong nhà tài xế lập tức lái xe tới rồi bệnh viện. Đều do ta, chúng ta chơi điên rồi, trở về trên đường trời mưa, mắc mưa không nghĩ tới nàng liền sinh bệnh. Đồ Mi vẻ mặt tự trách nói, này như thế nào có thể trách ngươi đâu. Cao Thái Thái nói, nữ nhi của ta tính cách ta không hiểu biết ta, nàng chính là một người tới điên, không có việc gì nàng thân thể ngạnh lãng, quải cái thủy thiêu lui liền không có việc gì. Các ngươi đều trở về đi. Ta lưu tại nơi này chiếu cố nàng là được. Đinh đồ mi nhìn xem tự huyền, thấy hắn đã gật đầu, Long Cương Thiên cũng đi theo bọn họ cùng nhau rời đi. Trên đường trở về đồ mi thực tự trách, ta có phải hay không quá xúc động, kỳ thật có thể dùng ôn hòa phương thức, cao di thục lần này thật sự bị rất lớn đả kích. Tóm lại sẽ có như vậy một lần, ngươi là vì nàng hảo, nàng cũng sẽ không trách ngươi. Tự huyền an ủi nàng. Cao phu nhân một mình lưu tại bệnh viện chiếu cố nữ nhi, sau lại liền kề tại phòng bệnh trên sofa ngủ. sáng sớm tỉnh lại khi nàng ngửi được nhàn nhạt gạo trắng cháo hương khí mở mắt ra long cương thiên cầm bữa sáng tiến bảo a di ta xảo đến ngươi sao long cương thiên thay đổi quần áo vẻ mặt thoải mái thanh tân đem bữa sáng bay ở một bên tiểu trên bàn cơm ta đoán ngươi khả năng ăn không quen bệnh viện đồ vật tặng điểm bữa sáng lại đây ngươi quá có tâm cao phu nhân đối long cương thiên luôn luôn cực có hảo cảm cảm thấy như vậy hậu bối ổn trọng biết lễ hơn nữa trượng phu cũng coi trọng hắn chính mình xem hắn càng thuận mắt Không nghĩ tới hắn nghĩ đến như thế chú đáo, làm nàng phi thường cảm động. Cao Dĩ Thục cũng đã tỉnh, đầu còn có điểm vượng vượng trầm trầm, nhìn đến mẫu thân cùng lòng Cương Thiên đều ở nhất thời thực hoang mang, lại vừa thấy chung quanh, giống như không phải Long Cương Thiên trong nhà. Lấy Thục, ngươi tỉnh, ngươi đứa nhỏ này thật là quá không biết nặng nhẹ, nghỉ cũng không nên như vậy sảng bậy, xem đi, đem chính mình lăn lộn bị bệnh. Cao Phu nhân nhẹ giọng trách cứ nữ nhi. Thực xin lỗi sao, mẹ. Cao Dĩ Thục thanh âm còn có điểm suy yếu. Nàng ngửi được cháo cùng trứng gà hương, không khỏi nói, ta giống như đói bụng. Đói bụng liên hảo, đói bụng ăn một chút gì đem vi khuẩn uy no một chút, chúng nó liền sẽ không lại đến lăn lộn ngươi. Long Cương Thiên nói. Cao Dĩ Thục lần đầu tiên nghe được còn có người nói như vậy, mở to hai mắt. Long Cương Thiên thịnh hảo một chén cháo, cho nàng đem giường điều cao một ít, ăn đi. Ta còn không có xúc miệng đâu. Cao Dĩ Thục xem màu trắng cháo, sền sệt vừa phải, giống như cực mỹ vị bộ dáng. Không quan hệ. Ăn xong lại xúc miệng cũng tới kịp. Long cương thiên ý tứ là làm nàng ăn trước. Một bên cao phu nhân nhìn này hai người, chỉ cảm thấy quái quái, hơn nữa nàng luôn luôn phản nghịch có cá tính nữ nhi, như thế nào đột nhiên liền như vậy nghe lời. Cao dĩ thục nếm một ngụm, hảo hảo ăn, Long đại ca, là ngươi nấu sao? Không phải. Long cương thiên mất tự nhiên trả lời, ta đêm qua gọi điện thoại cấp thá huyền, làm hắn làm bữa sáng thời điểm nhiều làm một chút, ta buổi sáng đi hắn chỗ đó lấy lại đây. Nga. cao di thuộc hoàn toàn không cảm thấy có cái gì ngược lại cảm thấy này cháo thực điểm mỹ ăn mấy khẩu đi xuống cả người đều ấm áp thật thoải mái a di ngài cũng tới ăn chút nhi long cương thiên nói cấp cao phu nhân cũng thịnh cháo ta đi tẩy cái mặt cao phu nhân nói xong tiến toa lét đi lúc này bác sĩ hộ sĩ vào được bác sĩ hỏi hỏi cao di thuộc hiện cảm giác cho nàng làm kiểm tra chắc nhiệt độ cơ thể cười nói thiêu là lui tuổi trẻ vẫn là hảo cơ bản không có việc gì vất vả ngươi bác sĩ long cương thiên nói đây là chúng ta nên làm không tính cái gì bác sĩ trả lời long cương thiên đưa bác sĩ hộ sĩ đi ra ngoài cao phu nhân ra tới long cương thiên liền đem tình huống nói nếu không có việc gì một lát liền xuất viện đi cao dĩ thuộc mẹ nó không thích bệnh viện nước sắt trùng hương vị thật sự khó nghe một ở bệnh viện giống như tay chân bị trói chặt dường như thực không thoải mái cũng đúng cao phu nhân cũng không cho rằng nằm viện thật tốt ra đây đi làm xuất viện thủ tục đi long cương thiên nói không cần ta đi thôi cao phu nhân cảm thấy đã phiền thoái hắn rất nhiều ngượng ngùng lại phiền thoái hắn a di ngươi ở chỗ này bồi một lát lấy thục ta làm tốt liền tới long cương thiên cười kiên trì người đã đi ra ngoài cao phu nhân nhìn long cương thiên bóng dáng không không khỏi thở dài mẹ ngươi đối với long đại ca thở dài làm gì bên cạnh lấy thục đều nhìn không thoải mái ta nếu là lại có một cái nữ nhi thì tốt rồi cao phu nhân thương cảm làm gì ta cái này nữ nhi thực ném ngươi mà sao cao dĩ thục không vui không phải ta nếu là còn có một cái so ngươi đại chút nữ nhi ta liền đem nàng gả cho a long thật là cái thật sự hảo hài tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn còn không phù hoa ngươi ba nói như bây giờ người trẻ tuổi rất ít như vậy nam hải tử không làm ta con rể tích cao phu nhân ngẫm lại thật là tiếc nuối đâu làm gì nhất định phải so ngươi đại nữ nhi a ta liền không được a trời ạ nàng đang nói cái gì muốn mặt không biết xấu hổ. Cao Dĩ Thục nói xong chính mình đều chấn kinh rồi, hận không thể tìm cái động toàn lên. A Long giống như so minh huân còn muốn đại cái một hai tuổi đi, so ngươi gần lớn một vòng, này sao được a? Cao Phu Nhân ngẫm lại lắc đầu, nói nữa, ngươi đều có A Tấn, như thế nào có thể nói nói như vậy? Ta cùng Lệ Tấn chia tay. Cao Dĩ Thục vừa nghe mẫu thân nhắc tới Lệ Tấn, tức khắc cũng không vui, hiện tại nhắc tới đến người kia tên, nàng đều cảm thấy ghê tởm. Chia tay? Chuyện khi nào? Cao phu nhân kinh hãi, nàng cho rằng nữ nhi cùng A tấn ở trung thực hảo A. Mấy ngày trước, mẹ, ta cùng lệ tấn bất hòa, ta trước kia đối hắn khả năng có điểm ngây thơ thích, hiện tại thấy rõ ràng, tự nhiên liền chia tay. Cao dĩ thục nói nhẹ nhàng, nàng cũng không tưởng đem những cái đó sốt ruột sự cùng mâu thân nói, nói đều dơ miệng mình. Lấy thục, chuyện tình cảm không thể cho đùa. Cao phu nhân nhíu mày xem nữ nhi. Mẹ, ta là người nữ nhi, ta là cái loại này cho đùa người sao. Ta cùng lệ tấn thật sự không thích hợp, ta sẽ không lại cùng hắn ở bên nhau. Cao dĩ thuộc phi thường kiên quyết, mẫu thân luôn luôn theo nàng, nàng tin tưởng chính mình kiên trì, mẫu thân cũng sẽ duy trì chính mình. Chuyện này rồi nói sau. Hai mẹ con đang nói, cao dịch tới rồi, hắn là biết được nữ nhi sinh bệnh vội vàng chạy tới. Ta đã quên gọi điện thoại cho ngươi, nữ nhi không có việc gì, thiêu lui, bác sĩ nói có thể xuất viện. Cao phu nhân vội cùng Trưởng phu nói, không có việc gì liên hảo. Cao Dịch xem nữ nhi sắc mặt hồng nhuận, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cao Dĩ Thục có điểm ấy náy, phụ thân công sự luôn luôn nội. Xem hắn bộ dáng này khẳng định là một đêm không ngủ, từ bộ đội căn cứ chạy tới. Xuất viện thủ tục làm sao? Cao Dịch hỏi. A Long đi làm. Cao Phu nhân lời nói rơi xuống, Long Cương Thiên chính đẩy cửa tiến vào. Cao thúc, người đã đến rồi. Long Cương Thiên nhìn đến Cao Dịch lộ ra tươi cười. A Di, xuất viện thủ tục xong xuôi, lấy thục thu thập một chút liền có thể đi rồi. Hảo, cao phu nhân vẻ mặt cảm kích, A Long, bệnh viện đơn tử cho ta, bao nhiêu tiền ta cho ngươi? A Di, ngài nói nói như vậy quá khách khí, ta cùng lấy thuộc là bằng hữu, này căn bản là chuyện nhỏ không tốn sức gì, lại nói cũng không bao nhiêu tiền. Long Cương Thiên nói, A Long cũng không phải người ngoài, không cần khách khí, quá hai ngày chúng ta đi ra ngoài uống trà, ta tới thỉnh. Cao dịch đều là sảng khoái người, liền nói. Ba, bên ngoài trà có trong nhà Hảo uống sao? Cao dĩ thục nghe phụ thân nói như vậy vội nói tiếp, không bằng về đến nhà tới, ta pha trà cho các ngươi uống, ta mẹ lại làm mấy thứ trà bánh, không phải càng có ý tứ sao. Cũng hảo cũng hảo. Cao phu nhân nói, A Long, ngươi đừng nhìn nhà của chúng ta lấy thục ngày thường tùy tiện, nàng pha trà vẫn là thực không tồi, nàng ba liền thích uống nàng thao trà. Phải không? Ta đây thật sự phải hảo hảo nếm thử. Long cương thiên ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Cao dĩ thục. Lấy thục có chút ngượng ngùng. Ẩn ẩn lại có vài phần chờ mong, nàng cũng là có tay người người, hẳn là sẽ không làm hắn coi khinh. Cao phu nhân vội cấp cao dĩ thuộc thu thập đồ vật, cao dịch phó quan cũng theo tới, cao dịch làm người đi trước, ngược lại làm lòng cương thiên đưa bọn họ hồi ra. Ở trên đường, cao dĩ thuộc điện thoại văng lên, nàng vừa thấy điện báo không chút nghĩ ngợi cắt đứt. Bên cạnh cao phu nhân thấy được, liền nhỏ giọng nói, mặc kệ thế nào, cũng không thể không tiếp người điện thoại. Mẹ, ta đều nói, ta cùng lệ tấn chia tay. Chia tay liền phải dứt khoát lưu loát, làm gì còn tiếp điện thoại, ba người nói đúng sao. Cao dĩ thục biết phụ thân cũng không phải thực thích lệ tấn, liền nói. Lệ tấn tiểu tử này cử chỉ tùy tiện, du hí nhân sinh, sớm đi theo người học hư, chia tay cũng hảo. Cao dịch gật gật đầu, ngươi làm đối, chia tay liền dứt khoát một chút, không cần thiết lại đến hướng. Xem đi, mẹ, ta nghe ta ba. Cao dĩ thục nói xong trực tiếp đem lệ tấn điện thoại thiết vì cự tiếp, sau đó thu hảo. Đề cử bạn tốt một quyển sách. mật luyện thủ tịch cố nói cười bức hôn thượng vị làm lục thái thái bị hỏi cập thành công bí quyết đáp bởi vì lục tổng đã sớm đối ta dắp tâm bạc lương phi ta không cưới nhìn một cái khẩu khí này Nghiễm nhiên bị lục tổng sủng lên trời hài hòa hôn nhân là cái gì lục tổng tổng kết nói chính mình trăm phần trăm về lão bà gia sản 99 phần trăm về lão bà lục thái thái bất mãn dư lại một phần trăm đâu lão bà tổng phải cho hài tử mua bao ta giấy có người ở cách vách mua phòng mơ ước lục thái thái sắc đẹp Lục Tổng ra lệnh một tiếng, mua đất, tu biệt thự. Một bộ cấp nữ nhi làm của hồi môn, một bộ cấp nhi tử cưới vợ. Lục Thái Thái, ngươi có nhi tử. Lục Tổng, lão bà, chúng ta đi sản kiểm. Lục Thái Thái chân mềm, như thế nào lại có mang. H.T.T.P. Bắt lít chương H.T.M.L. 330 tay nghề không ném. Long Cương Thiên Tử kính chiếu hậu xem cao di thục, lúc này một chút không có ngày hôm qua kia bệnh yêm yêm suy yếu bộ dáng. ngược lại thần thái phi dương khoe miệng mỉm cười phảng phất một chút không chịu thất tình ảnh hưởng bác sĩ nói rất đúng nàng thân thể hảo phát gái hán thiêu lui liền không có việc gì xem nàng như vậy hắn khoe miệng cũng hơi hơi gợi lên tới một hồi đến cửa nhà liền nhìn đến lệ tấn ở cửa lệ tấn trước nhìn đến cao dĩ thục cùng cao phu nhân xuống xe lại nhìn đến cao dịch hắn chạy tới muốn nói lời nói khi rồi lại nhìn đến long cương thiên a di ngươi như thế nào hiện tại mới trở về Lệ tấn cố nén nhìn đến long cương thiên không thoải mái, vội hỏi nói. Lấy thục đêm qua bị bệnh. Cao phu nhân nghĩ đến nữ nhi cùng lệ tấn chia tay, đối lệ tấn ngự khí cũng phai nhạt rất nhiều. Lấy thục sinh bệnh. Lệ tấn đã kinh ngạc lại vẻ mặt lo lắng nhìn cao di thục. Lấy thục, ngươi không sao chứ? Cảm ơn quan tâm, ta thực hảo. Cao dĩ thục nhìn đến lệ tấn đều ngại mắt giờ, trả lời xong liền kéo mẫu thân tay vào nhà. Lấy thục, sinh bệnh vì cái gì không cho ta gọi điện thoại. Ta cho ngươi gọi điện thoại ngươi cũng không tiếp, Lệ tấn lại theo sau, tay muốn đi kéo cao di thục, ngươi có biết hay không ta thực lo lắng ngươi. Cao di thục mới không nghĩ làm hắn chạm vào chính mình, tay nàng nhanh chóng thu hồi tới, lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi lo lắng ta. Lệ tấn, ngươi nói nói như vậy cũng không chê táo hoảng. Ngươi có ý tứ gì? Lệ tấn có chút không do nguyên do, cao di thục ánh mắt quá mức với lạnh băng, làm hắn tâm một trận run sợ. Không có gì ý tứ, ba, mẹ, ta mệt mỏi. tưởng đi vào nghỉ ngơi. Nói xong, không thèm để ý lệ tấn liền muốn vào môn. A tấn, lấy thuộc bệnh nặng mới vừa khỏi, có chuyện gì về sau lại nói. Ngươi đi về trước đi. Cao mâu ở bên cạnh nói. Lệ tấn không hiểu ra sao, hắn vốn tưởng rằng chính mình cùng Cao Di thuộc đã hòa hoãn rất nhiều, như thế nào lập tức nàng đối chính mình lại trở nên như thế lạnh nhạt. Hắn không khỏi quay đầu xem Long Cương Thiên, thấy hắn biểu tình đạm nhiên, liền con mắt đều không có ngắm hắn liếc mắt một cái. A Long, tiến vào ngồi ngồi đi. giao Dịch đối Long Cương Thiên cùng Lệ Tấn thái độ sai lệch quá nhiều, ôn hòa rất nhiều. Không được, Cao Thúc, ta còn có việc, trước cáo tử. Long Cương Thiên nói xong đối Cao Dĩ Thục nói, À Dì, lấy thủ, ta đi trước. Cao Dĩ Thục nhìn về phía Long Cương Thiên, cùng hắn xua xua tay, nhìn theo hắn lên xe. Một màn này ở Lệ Tấn xem ra phi thường trói mắt, hắn đem Cao Dĩ Thục sở dĩ sẽ như vậy đối chính mình đều đổ lỗi đến Long Cương Thiên trên người. Chẳng lẽ Long Cương Thiên cuối cùng nhịn không được? Đem chuyện của hắn nói cho Cao Di Thuộc nghe xong sao. Nghĩ vậy một chút, lệ tấn đánh cái dùng mình, không khỏi sợ hãi lên. Mà Cao ra không ai để ý đến hắn, cùng Long Cương Thiên nói tái kiến sau, đều trước sau vào nhà. Hắn đứng ở Cao ra cửa hồi lâu, hồi lâu lúc sau mới rời đi. Về đến nhà, Cao Di Thuộc lên lầu khi nhìn đến Mạc Tuyết, Mạc Tuyết còn ăn mặc áo ngủ, có chút khẩn trương nhìn nàng. Lấy thủ, ngươi không sao chứ, ta nghe người hầu nói ngươi bị cảm, thật sự thực lo lắng ngươi. Cảm ơn A. Cao dĩ thục trên dưới đánh giá mạc tuyết, không khỏi nói, như vậy lo lắng ta, như thế nào không cùng ta mẹ cùng nhau tới bệnh viện xem ta, ngươi sẽ không một đêm không về đi. A, ta vừa rồi cửa nhìn đến lệ tấn, sẽ không hắn đưa ngươi trở về đi. Lấy thục, ngươi nói cái gì đâu? Mạc tuyết bị cao dĩ thục như vậy vừa nói, nhất thời thực khẩn trương, giống như cao dĩ thục đã biết cái gì, nàng vội nói, ta ngày hôm qua thấy mấy cái đồng học, 12 điểm trở về, buổi sáng tỉnh lại mới biết được ngươi sinh bệnh nằm viện. cái gì bằng hữu nàng lập tức hỏi triển diệu dương nghe nói triển diệu dương ngày hôm qua ở nặc lan sơn trang chiêu đãi một đám khách quý sẽ không trong đó liền có ngươi đi a tuyết ta không phải cùng ngươi đã nói sao không cần cùng triển diệu dương trộn lẫn ở bên nhau cao mẫu vừa nghe lấy thục nói như vậy liền có chút nghiêm khắc nhìn về phía mặc tuyết a di lấy thục các ngươi thật sự hiểu lầm chỉ là trước kia một ít đồng học mặc tuyết đều đổ mồ hôi lạnh nhìn cao di thục đều sợ hãi lên Cao Di Thuộc cười lạnh, nàng lười cùng Cao Di Thuộc khua môi múa mép, về phòng ngủ đi. Trở lại phòng, trước tắm rửa ngủ một giấc, nàng mới cùng Đinh Đổ Mi thông điện thoại. Ngươi đã xuất viện, xem ra không có việc gì. Đinh Đổ Mi nghe nàng ở trong điện thoại thanh âm thực dư thừa, hẳn là không có việc gì. Ân, ta suy nghĩ mạc Tuyết sinh nhật ngày đó làm sao bây giờ? Ta phải cho này đối cổ nam nữ một cái giáo huấn. Lấy Thuộc nói, nay có cái gì vấn đề, ta giúp ngươi nghĩ cách. Đổ Mi nghe nàng nói như vậy. Biết nàng hẳn là buông xuống, chỉ cần nàng có thể buông lệ tấn, kế tiếp như thế nào làm đều hảo thuyết. ân Lấy thục không khỏi nghĩ đến đêm qua ngộng, cái kia mộng thật sự quá mức chân thật, đến nỗi vẫn luôn tồn tại nàng trong đầu không bỏ xuống được. Kết thúc điện thoại, mẫu thân trạng vạng lại đây, nói lệ tấn lại đây. Lấy thục một chút không nghĩ thấy người này, nhưng là cao mâu nói, mặc kệ có phải hay không chia tay, tóm lại là muốn nói rõ ràng, nàng còn hắn lên lầu, hai người ở lầu hai tiểu bàn công nói chuyện. Lấy thục. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ta thật sự không biết ngươi bị cảm, ta gọi điện thoại cho ngươi ngươi cũng không tiếp. Lệ tấn nói còn có vài phần hủy khuất, có phải hay không Long Cương thiên theo như ngươi nói cái gì? Ngươi không cần tin tưởng hắn, hắn vẫn luôn ghen ghét ta, căn bản nói không nên lời lời hay. Lệ tấn, ngươi có phải hay không quá hướng chính mình trên mặt thiết vàng? Cao dĩ thục nghe không được lệ tấn chửi bới Long Đại ca, Long Đại ca chưa từng có nói qua ngươi một câu nói bậy, ngược lại là ngươi vẫn luôn ở trước mặt ta nói hắn này nói hắn chỗ đó. ngươi là cái nam nhân sao? Như vậy bụng dạ hẹp hỏi. Lệ tấn trong óc trống rỗng, Long Cương Thiên cái gì cũng chưa nói qua. Đó là chính mình suy nghĩ nhiều. Hảo đi, là ta suy nghĩ nhiều, ta quá khẩn trương ngươi, thực xin lỗi. Lệ tấn vội xin lỗi, ngươi hảo điểm không? Vì cái gì không tiếp ta điện thoại? Không nghĩ tiếp tự nhiên liền không tiếp. Cao dĩ Thục lạnh lùng trả lời, Lệ tấn, ta nghĩ nghĩ, này đoạn chúng ta kết giao thời gian, kỳ thật chúng ta cũng không thích hợp, chúng ta chia tay đi. Ngươi nói cái gì? Lệ tấn vẻ mặt khiếp sợ, phi thường không thể tiếp thu chuyện này. Chúng ta chia tay. Lấy thục lại nói một lần, nói thật, ngay từ đầu ta cho rằng ta thực thích ngươi, chính là chúng ta kết giao lúc sau ta mới phát hiện căn bản không phải như vậy hồi sự nhi. Ta đối với ngươi cảm tình, có lẽ chính là thanh mai trúc mã cảm tình, căn bản không phải tình yêu. Hơn nữa chúng ta các phương diện cũng không thích hợp, vẫn là chia tay đi. Ta không tiếp thu. Lệ tấn lớn tiếng cự tuyệt, ta không tiếp thu. Ta biết phía trước Minh Châu tỷ kia sự kiện ta không xử lý tốt, ta cùng ngươi xin lỗi, chính là ta lộ ngươi bảo đảm, mặt khác sự tình ta sẽ xử lý tốt, ngươi tin tưởng ta. Không ngừng là Minh Châu tỷ chuyện này, ở sinh hoạt thượng, đối đãi bằng hữu thượng, còn có nhân sinh giá trị quan thượng, ta cùng ngươi đều không phải một loại người. Cao Dĩ Thục kỳ thật không nghĩ nhiều lời, Lệ Tấn, ngươi hẳn là rõ ràng ta tính cách, nếu ta nói chia tay khẳng định chính là ta nghĩ kỹ lúc sau quyết định. Lấy thủ, ngươi không thể như vậy Lệ Tấn nói xong muốn đi ôm nàng. Ai biết cao dĩ thục lập tức hiện lên, lệ tấn, là cá nhân liền thống thống khoái khoái, đương đoạn liền đoạn, như vậy ta còn có thể để mắt ngươi một chút. Về sau gặp mặt còn có thể chào hỏi một cái, nếu không liền cuối cùng một chút tình nghĩa đều không có. Cao dĩ thục, ngươi không cảm thấy ngươi quá tàn nhẫn sao? Lệ tấn có chút tuyệt vọng cùng phát điên, hắn tổng cảm thấy có chút địa phương không đúng, ta đối với ngươi còn chưa đủ săn sóc, còn chưa đủ tạm chấp nhận sao? Vì cái gì ngươi có thể nói chia tay liền chia tay? Chẳng lẽ ngươi cho rằng hai người ở bên nhau là săn sóc cùng tạm chấp nhận liền có thể sao? Cao dĩ thục có chút phiền, nàng luôn luôn không phải dính hồ người, có thể cùng lệ tấn nói nhiều như vậy đã là nàng nhẫn mại cực hạ. Được rồi, ngươi đi đi. Lấy thủ. Lệ tấn còn muốn bắt trụ nàng văn hồi. Ai biết cao dĩ thục căn bản không nghĩ phản ứng người này, một chân đá qua đi, lệ tấn ăn đau một tiếng, cao dĩ thục đã ra tiểu bàn công về phòng đi. Lệ tấn có chút thất hồn lạc phách, xuống dưới cao Mẫu an ủi hắn vài câu Hắn muốn định được đến Cao Mẫu duy trì, ai biết Cao Mẫu cuối cùng chỉ nói câu có một số việc không thể miễn cưỡng, làm hắn buông ra chút liền hảo. Lệ Tấn còn nói Cao Mẫu thực thích chính mình, hiện tại mới biết được Cao Mẫu thích chính mình là căn cứ vào hắn là Cao Di Thục bạn trai. Một khi Cao Di Thục không hề thích chính mình muốn chia tay, nàng thái độ cũng thay đổi. Quả nhiên, thật sự đủ hiện thực. Cao Di Thục cùng Lệ Tấn chia tay liền buông xuống, buổi tối ăn cơm khi, Cao ra trên bàn cơm trừ bỏ thương lượng mạc tuyết tiệc sinh nhật ngoại. lại đến chính là thỉnh long cương thiên dùng trà sự tình cao dĩ thục có một bộ phi thường chân quý tử sa trà cụ nàng cứu cứu ở hàng châu nàng ở hàng châu còn ngây người mấy cái nghỉ hè ở đằng kia học pha trà lúc sau cứu cứu tặng nàng một bộ tử sa trà cụ bởi vì quá quý trọng vẫn luôn từ cao mẫu cất chứa lần này cao dĩ thục liền làm mẫu thân lấy ra tới thanh tỉnh đồng thời gọi điện thoại làm cứu cứu gửi chút lá trà tới nơi nào yêu cầu ngươi cứu cứu gửi người ba chỗ đó mao tiêm, long tỉnh đều có Cao Mẫu nói, ta ba chỗ đó là lao trà, cứu cứu chỗ đó là trà mới. Cao Dĩ Thục nói, ta hôm nay đã gọi điện thoại cấp cứu cứu, cứu cứu nói vừa lúc có bằng hữu tới thanh giường, ngày mai là có thể đem năm nay Long Tỉnh đưa một hộp lại đây. Cao Mẫu cùng Cao đối xem một cái, chỉ cảm thấy cái này nữ nhi đối lần này chiêu đái Long Cương Thiên có phải hay không quá thận trọng một chút. Mẹ, người chạy nhanh đem trà cụ lấy ra tới, hai ngày này ta trước thử ngâm một chút. Cao Dĩ Thục thúc giục mẫu thân. Hảo cao mẫu gật gật đầu bên cạnh mạc tuyết lẳng lặng đang ăn cơm không phát biểu ý kiến cao dĩ thục đều không xem mạc tuyết cơm nước xong liền quấn lấy mẫu thân đem trà cụ lấy ra tới làm cha mẹ đều ngồi xong chính mình bắt đầu pha trà. cao dĩ thục pha trà vẫn là có điểm tư thế chờ trà, xối ly đều làm ra dáng ra hình cao dĩ thục vốn dĩ liền cực có khí chất nàng cứu cứu tự xưng văn nhân mỗi lần thấy lấy thục đều tưởng giáo nàng vài phần thục nữ khí chất tới cho nên ở giáo nàng pha trả khi đặc biệt để bụng Cao dĩ thục người thông minh, pha trà yếu lĩnh kỹ xảo đều nắm giữ thực không tồi. Cao mẫu cũng vẫn luôn muốn cho nữ nhi làm một cái danh môn khuê tú. Ngày thường cái này nữ nhi tùy tiện, chỉ có nàng pha trà khi mới có vài phần thuộc nữ khí chất. Mẹ, thế nào? Cao dĩ thục kính một ly trà cho mẫu thân, không khỏi hỏi. Không tồi không tồi. Cao mẫu xem nữ nhi tự nhiên cái gì đều là tốt nhất. Ba, người nói đi. Lấy thuộc vội lại hỏi phụ thân. ân không thua cấp bên ngoài quán trà pha trà sư. Lâu như vậy không phao tay nghề không ném Cao dịch nghiêm trang trả lời mươi 331 cùng hẹn hò dường như Phụ thân đối chính mình luôn luôn yêu cầu rất cao Hắn nói tay nghề không ném Kia hẳn là còn có thể nga Cao dĩ thục vừa lòng cười Thì, ngươi cười hảo nhộn nhạo a Bên cạnh Cao lấy hắn lạnh lạnh nói Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì đâu Cái gì kêu nhộn nhạo a Nghe nàng như thế nào cảm thấy quái không thoải mái Chính là nhộn nhạo ý tứ chính là ngươi tưởng nam nhân ý tứ sao. Cao lấy hắn không chút khách khí trào phúng. Tiểu tử thúi, ngươi nói bậy gì đó. Cao dĩ thục tàn nhẫn chừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, có loại bị nhìn thấu tâm sự xấu hổ buồn bực. Ta mấy ngày nay đều có rảnh, ngươi gọi điện thoại cấp ha long, xem hắn khi nào có rảnh tới trong nhà uống trà. Cao dịch đối nữ nhi nói. Nga, Hảo. Cao dĩ thục trong lòng có chút buồn chồn, nàng cũng không biết cũ thói quen ở ngựa ngùng gì, chính là cảm thấy hảo thẹn thùng nha. Nàng buổi tối trở lại trong phòng gọi điện thoại, lấy thục trước kia cũng không cảm thấy cấp Long Cương Thiên gọi điện thoại sẽ khẩn trương. Chính là giờ khắc này tìm ra hắn dãy số, trong lòng lặp lại n câu muốn nói nói, mới thật sự ấn hắn dãy số. Lấy thục nàng sẽ chủ động cho chính mình gọi điện thoại, Long Cương Thiên rất là ngoài ý muốn. Người gần nhất vội sao? Lấy thục nghe hắn tiếng nói, trong lúc nhất thời trong lòng ma ma, dáng ngồi đều đoan chính rất nhiều. Con hảo, không vội. Long Cương Thiên nghe tiểu cô nương thanh âm tâm tình là thực sung sướng. Khỏe miệng ngậm ý cười. Lần trước ta ba không phải nói muốn thỉnh ngươi uống trà sao. Cao dĩ thục chính mình cũng chưa phát hiện, nàng trong thanh âm nhiều vài phần kiểu nhu. Vừa lúc ta cứu cứu nhờ người tặng hai hộp long tỉnh trà mới lại đây, ngươi chừng nào thì có thời gian lại đây uống. Vì sao nàng cảm thấy hảo khẩn trương, giống như ước hắn hẹn hò dường như. Ta mấy ngày nay đều có thời gian. Long cương thiên nhớ kỹ chuyện này đâu, chỉ là nàng chưa cho chính mình gọi điện thoại, hắn cũng không hỏi nàng. Thật vậy chăng? kia ngày mai thế nào? lấy thuộc vội hỏi. hảo, long cương thiên thống khoái đáp ứng. ngày mai buổi chiều 3 giờ nga, ta ba ở nhà, uống uống trà thuận tiện ở nhà ta bữa tối. cao dĩ thuộc nói. hảo, lại muốn phiền thoái cao a di. long cương thiên có lấy nói. không phiền thoái, trong nhà có gia chính a di giúp đỡ cùng nhau nấu cơm. cao dĩ thuộc nói. ân. long cương thiên cảm giác tiểu cô nương tâm tình thực hảo, liền lại nói. kia ngày mai vất vả ngươi. không vất vả. Cao Di Thục vội nói, một chút không vất vả. Pha trà cho hắn uống, nàng thật sự vui thực. Cấp Long Cương Thiên nói chuyện điện thoại xong, Cao Di Thục cầm điện thoại ở trên giường quay cuồng, đột nhiên ngồi dậy chạy ra phòng. Mẫu thân đang ở dưới lầu, nàng nói cùng Long Cương Thiên ước hảo sự tình, thấy đệ đệ cũng xuống lầu, nàng lôi kéo nhà mình đệ đệ lên lầu. Ngươi làm gì? Cao lấy hắn không rõ hắn cái này thần kinh tỉ tỉ lại muốn làm gì? Tiến phòng, Cao lấy hắn nhìn đến Cao Di Thục vào chính mình phòng để quần áo. Đem quần áo của mình từng cái lấy ra tới. Ngươi cảm thấy nào kiện đẹp? Cao dĩ thuộc hỏi đệ đệ.